Ở nàng xem ra, như vậy không hề cố kỵ đến giống một giọng nói phi thường khó được, lại không biết long chiến bọn họ săn thú thời điểm có đôi khi yêu cầu dùng giống lên một tiếng kinh sợ con ngồi, kia gầm rú so này còn hung tàn nhiều, tự nhiên cũng thấy không ra này có gì hiếm lạ, loại chuyện này chỉ có nàng cái này mới tới người xuyên Việt mới cảm thấy hiếm lạ đi. Thích, không cảm kích cũng liền thôi, xù mặt làm gì. 23 chương 23 cây trúc Thoải mái liền có tiếp tục tâm tình, chừng lớn đôi mắt cẩn thận tìm chính mình muốn đồ vật, đi tới đi tới, phía trước thảo càng ngày càng ít, cây cối nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, chính chuyên tâm đến đi tới, đầu thình lình đánh vào một cái mềm dẻo cánh thượng, ngẩn đầu vừa thấy, cây trúc. Cuối mùa thu thời tiết, có cây phần lớn khô vàng, cây trúc nhưng thật ra trước sau như một xanh tươi, nhìn đến cây trúc, lang phỉ thói quen tính đến đi hệ dễ đi tìm măng, đây chính là thứ tốt tuy rằng là thời tiết có điểm không đúng. Nữ nhân dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất không biết ở đảo cái gì, Long Chiến không do nguyên do, người nọ phí nửa ngày gần mới đảo ra cái hố nhỏ, Long Chiến vô thanh vô tức đến ngồi xổm xuống, bàn tay to giống như cái quốc giống nhau, thực mau lột ra lạn lá cây cùng thổ nhưỡng, đào ra hai căn đại đại măng, màu nâu da, đứng đầu xanh non, trong miệng nước miếng tràn lan, lang phỉ không khách khi đến chỉ huy Long Chiến, nhiều đào điểm. Này ngoạn ý ăn rất ngon Không ăn qua mạn hán toàn thịt Trong núi đồ vật lang phỉ ăn cái biến Mãi mãi ướp toàn măng đó là đỉnh đỉnh ăn ngon Chính là nàng yêu nhất Chính mình cũng thật nhiều năm không có ăn tới rồi Nha, không thể lại suy nghĩ Nước miếng đều mau chảy ra Lang phỉ cảm tình thu hồi Chính mình không bờ bến suy nghĩ Lau lau bên miệng cũng không tồn tại nước miếng Cũng không hỏi nhiều Long chiến bay nhanh đến đảo lên Từng cây măng bị đảo ra tới Lăng phỉ đôi mắt đều ghen ghét đỏ, này đó dân bản xứ thật là làm gì đều mau, trước mắt công phu trên mặt đất liền nhiều một đống măng, vội vàng ngăn lại hắn, long chiến, đình, đình, đào như vậy nhiều lấy không đi. Lăng phỉ bắt đầu đau đầu trên mặt đất này đôi măng như thế nào lộng trở về, thảo sọt chứa đầy thảo dược, long chiến hắn có thể lấy mấy cái à, đáng tiếc này đó măng, nàng đôi mắt khắp nơi phi ngó, nhìn đến xanh biếc cây gậy chút khi trước mắt sáng ngời. Chính mình như thế nào đem cái này đã quên, hắc hắc, cuối cùng không bạch ra tới một chuyến, lập tức chỉ huy Long Chiến chém cây gậy trúc. Long Chiến theo lời, dựa theo nàng yêu cầu, dùng thạch đao chặt bỏ hai căn cánh tay phẩm chất cây trúc. Chúng ta trở về đi. Lăng phỉ hương phấn đến bế lên Thảo Sọn, cùng Long Chiến nói. Thảo Dược tìm được rồi. Nghi hoặc đến những mày, Long Chiến hỏi, bọn họ thói quen buổi sáng ra tới, buổi tối trở về, hiện tại thời gian còn rất sớm không có, chúng ta đi về trước. Ta nghĩ tới cái hảo biện pháp. Nhìn đến cây gậy trúc, đột nhiên nhớ tới một cái giảm bất long chiến bệnh phong thấp biện pháp. nàng hiện tại gấp không chờ nổi đến tưởng trở về thử xem. Long chiến gật gật đầu, đem thạch đao đừng ở bên hông. Cây gậy trúc nhét vào dưới nách, hai chỉ quạt hương bổ lớn nhỏ, tay đem đào ra mang tất cả đều nâng lên tới. Hơn hai mươi cái mang thành thành thật thật dán ở trong ngực, một chút cũng chưa lãng phí. Hắn hoảng đầu ý bảo lang phỉ đi trước cầm đồ vật liền không thể lại trèo leo lội suối, hai người dọc theo chân núi đi trước, chân núi lùn cây sinh, kinh hỉ phát hiện bị dự vì rau quả chi quan sa gai cùng liền tiểu, người trước có thể dược thực lưỡng dụng, người sau có thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng tán kết, sơ tán phong nóng hổi kháng viêm tác dụng, là trị liệu phong thấp thuốc hay. Lăng phỉ cười đến thấy răng không thấy mắt, trên núi đều là bảo bối a, kiên định về sau ra tới quyết tâm, đương nhiên cần thiết có long chiến hộ giá hộ tống tiền đề hạ Bởi vì từ chân núi đến bộ lạc trên đường, hai người liền đã chịu không dưới 5 lần tập kích, đều là một ít động vật, Long Chiến ôm đồ vật không có phương tiện động thủ, kết quả chạy ba con, thu hoạch hai chỉ thổ mã ấu tể. Không có Long Chiến nói, lang phỉ này công phu đã biến thành một đống xương cốt cắt bã. Phi Long bộ lạc cư trú mà ở vào một cái trong sân cốc, ba chỗ núi vây quanh, cửa vị trí có điều thành triệt sông nhỏ, bờ sông che kín dấu chân, phỏng trừng Phi Long tộc nhân ở chỗ này uống nước. Đến bộ lạc cửa thời điểm, chính đuổi kịp bên trong ra tới một đám nam nhân, đều là trần chủi du quang tỏa sáng có phát đạt cơ bắp nửa người trên, váy ra dài ngắn không đồng nhất, miễn cưỡng có thể che khuất bên trong cảnh xuân. Như vậy một đoàn nên diện đi tới, rất có nhìn triển lãm dáng người đi tú tư thế, mấy ngày này thiên đầy khắp núi đồi cùng dã thu vật lộn nguyên thủy dáng người thật đúng là một bậc đồng. Đám kia người bên trong có mấy cái cùng long chiến rất quen thuộc, dùng nắm tay chủ ý chủ ý hắn ngực liền biết tiểu tử ngươi sẽ bình an trở về, ngày mai cùng đi săn thu a Long chiến gật đầu, người nọ khả năng đã sớm thói quen hắn tích tự như kim, vầy vây tay nói câu đi rồi. Long chiến, buổi tối đi tộc trưởng kia thương lượng phân mối sự, đừng quên. Vùng quê không biết từ nơi nào chui ra tới, cười như không cười đến liếc liếc mắt một cái lăng phỉ, đối Long chiến nói. Đã biết. Long chiến lời ít mà ý nhiều đến trả lời nói. Chờ hai người bọn họ đi xa. Trong đám người có cái vóc dáng nhỏ nhịn không được hỏi, người nọ là ai? Long chiến không phải từ trước đến nay thực chán ghét nữ nhân sao? Lần trước thanh nhạc cho hắn lau mồ hôi thiếu chút nữa bị bị hắn một cái tắt trục chết, hiện tại như thế nào vây quanh cái nữ nhân chuyển? Long chiến đổi nô lệ người nói chuyện là thanh nhạc đông đảo người theo đuổi chi nhất, phi long bộ lạc đệ nhất mị nữ đôi mắt quá cao, trứng mắt người bình thường, ngược lại đối lanh mi mặt lạnh Long chiến yêu ái có thêm. Đại đa số người đều biết khó mà lui, thiếu bộ phận người vẫn như cũ kiên trì hướng nàng xung xoe. Chẳng qua nhân gia cũng không nhìn hắn cái nào, thấy Long Chiến khó tránh khỏi mạo toan khí, nghe nói dùng một gia thú muối đổi đâu, nhiều chân quý a cũng không biết có thể hay. Không sống quá tuyết thiên, một gia thú muối ta thiên đến đổi nhiều ít thì ta trong đám người lập tức buộc phát ra từng tiếng cảm thán. Ở cái này ăn không đủ no thời đại, đồ ăn phi thường chân quý. Muối là so đồ ăn càng chân quý tồn tại, rốt cuộc đồ ăn có thể dựa vào săn thú, muối chỉ có thể đến xa xôi bộ lạc đi đổi lấy. Vậy vân, ngươi nói này đó có ích lợi gì? Long chiến dùng mệnh đổi muối trao đổi một cái nô lệ làm sao vậy? Có năng lực cũng tham gia đổi muối đổi ngũ đi a. Vùng quê nhất trướng mắt hắn ngày thường kêu kêu quắc quắc, vừa đến thời điểm mấu chốt liền xúc đến mặt sau não loại hành vi, phi long bộ lạc dũng sĩ nhiều. Đổi mối đội ngũ người đều là tự nguyện thăm ra, ai không biết đổi mối nhiệm vụ có bao nhiêu hung hiểm, chỉ có tài cao mật lớn hoặc là trong nhà không có vướng bận người nguyện ý đi, vệ vân mỗi lần đều trốn rất xa, hiện tại ra tới nói toan lời nói, long giã nhịn không được mở miệng phản bác. Long chiến nhiều lợi hại à, lợi hại đến săn thu hấu tể nông nỗi, sợ quá mấy ngày liền phải ăn dã qua đi. Người nọ hiển nhiên thấy được long chiến trên vai con ngồi, ở trong bộ lạc, Dũ sĩ đều này đây săn đến hung mãnh động vật vì vinh, cho nên nhìn đến long chiến trên người hấu tể, tương đương kinh thường. Nói đến săn thú, ngươi liền long chiến một nửa đều không bằng, hắn có thể một người đánh lui hổ miêu, ngươi đâu? Nếu không như vậy, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, nếu ngươi thắng ta liền thừa nhận ngươi so long chiến lợi hại, thế nào? Long giã cười lạnh phải hỏi nói. Hắn tính cách rộng rãi, ở trong tộc nhân duyên tương đương hảo, hơn nữa nhà hắn săn thú hung ác 5 cái huynh đệ. Ở trong tộc nói chuyện có thực phân lượng, vệ vân không dám treo chọc hắn, hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình không cam lòng. Kỳ thật đối Long Chiến dùng mối đổi nô lệ việc này Long Giã cũng rất khó hiểu, bất quá Long Chiến hai người quan hệ giống như thân huynh đệ, không thể gặp người khác ở sau lưng nói hắn nói bậy. Không có tham gia đổi mối người nghe Long Giã nói Long Chiến đánh bại hổ miêu, tức khắc liền sôi trào, đuổi theo hắn hỏi qua trình, một đám người liền như vậy kêu la đi ra ngoài. Lăng phỉ không biết hai người chính là như vậy một quá, liền chọc một đoạn phong ba. 24 chương 24 ống trúc vải. Trở lại liều trại, Long Trận cùng Long Thiên đang ngồi ở Long Minh ra thú bên cạnh, mắt to đối đôi mắt nhỏ đến nhìn bọn họ a phụ. Long Trận còn tuổi nhỏ rất sớm thủ, không xảo không nháo đến ở một bên mài giữa một phen tân thạch đao. Long Thiên liền không hắn ổn trọng, mắt to lộc cộc lộc cộc chuyển cái không ngừng, nghĩ ra đi chơi lại không dám, nghẹn mặt đều vận thành một đoàn. Thấy Long Chiến trở về, cao hứng đến nhào qua đi, a ca. Sợ ô hế liều trại, Long Chiến đã sớm đem con ngồi phóng tới bên ngoài, dựa theo Lăng Phỉ yêu cầu đem cây trúc cùng mang cầm tiến vào, ở Long Thiên phát lại đây phía trước chạy nhanh đem đồ vật đều phóng tới trên mặt đất. Đem cây trúc từ nơi này bổ ra, biến thành một đoạn một đoạn. Lăng Phỉ hiện tại sai xử Long Chiến đó là cưới xe nhẹ đi đường quen, một chút đều không nương tay, nói giỡn. Ai sẽ đối lao uy hiếp chính mình tính mạng nhân tâm mềm. Long chiến sách lên thành đao, bạch bạch vài cái, cây gậy trúc ở trúc tiết bị cắt thành bảy, bát đoạn, sạch sẽ lưu loát, sát khí mười phần. A ca thật là lợi hại, cái này có thể ăn sao? Long thiên vô vô tay, nhìn trầm trầm xanh biết ướt gát cây gậy trúc, trong ánh mắt khát vọng làm lăng phỉ mềm lòng thành một bãi thủy, mềm nhẹ đến hương nói, không thể ăn, đây là chữa bệnh, cái này có thể ăn. Trong lòng bàn tay trái cây so đậu nành viên lớn một chút, hồng hồng, mập mạp nhìn qua thực mê người, Long Thiên chần chờ một chút, vươn dơ hề hề tay nhỏ nhéo một viên phóng tới trong miệng, lập tức toan nhăn lại mặt, ai hoán nhìn nàng, giống như ở lên án lang phỉ lừa gạt hành vi. Không cần nhổ ra, đây chính là thứ tốt. Long Thiên biểu tình quá đâu, lang phỉ hóa thân trở thành một cái quái a ảo tưởng dùng tay đem củ cải nhỏ khuôn mặt xoa thành các loại hình dạng. Trong nháy mắt kia toan vị qua đi, nước trái cây lập tức trở nên ngọt ngào, thoải mái thanh tân ngon miệng, long thiên mắt sáng rực lên, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng, trên mặt biểu tình giống như đang nói, hảo hảo ăn, cho ta ăn đi, cho ta ăn đi. Củ cải nhỏ tuy rằng một thân bùi bạm, nhưng là làm nũng lên tới chiến đấu trị số bạo biểu, lang phỉ lập tức đầu hàng, đem trong tay xa gai quả toàn cho hắn, long thiên hoan hô một tiếng, nắm chặt đồ vật liền đi tìm A Phụ Hiến vật quý. Long trận hư lạnh một tiếng, chạy đến bên ngoài ôm bó củi, lang phỉ nghĩ thầm, ngươi như vậy không đáng yêu, ta mới không cho ăn ngon, hư hư, trong lòng tưởng chính là, lần sau nhiều trích điểm, tiểu hài tử thấy ăn còn sẽ như vậy trướng mắt chính mình sao. Chờ đến hắn vây quanh chính mình chuyển muốn ăn thời điểm, chính mình tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết. hô hô. Long minh ra thú trước giường mặt mặt đất bị quét sạch, chân một đống hỏa, hiện tại chính là chính mình ra chợ lúc. Long chiến tiệt tốt ống trúc ước chừng có 8 cm, chiều dài vừa lúc thích hợp, hơi thô một mặt lưu tiết vì đế, một chỗ khác vì vại khẩu, càng khó đến chính là cảng thực chân nhắn, không có dư thừa gờ giáp, an toàn khởi kiến, Lăng Phỉ bắt lấy ống trúc ở chính mình cánh tay nội chắc qua lại hoạt động vài lần, còn hành, làn da khô giáo thành như vậy đều không có lưu lại hoa ngân, tỉnh đi mà rửa công phu. Ống trúc mới vừa bị chặt bỏ, sạch sẽ thực, không cần lại rửa sạch. Lăng Phỉ nhéo ống trúc cái đáy tới gần đống lửa, đến trước đem ống trúc nướng nhiệt, nàng này thân da thịt so giống nhau nữ nhân còn mảnh mai, mới vừa nướng một hồi, tay đau lợi hại, không thể không lùi về tới, chờ tay không như vậy nhiệt lại vội qua nướng, lặp lại vài lần. Long Chiến nhìn ra môn đạo, cho ta, ta nướng. Nhạc không được đem này nướng người sống đẩy ra đi, Lăng Phỉ lại chọn một cái lớn nhỏ thích hợp ống trúc đưa cho hắn, vừa lúc một tay một cái, một chút đều không lãng phí. Ly hỏa xa một chút, ngươi không sợ hỏa không quan trọng, đừng đem ống trúc cho ta nướng tiêu. Long chiến thật là da dày thịt béo, tay phóng tới ngọn lửa phía trên vẫn không núp đích, lang phỉ chạy nhanh đem cánh tay hắn về phía sau kéo kéo, nói giỡn, phong thấp không trị hảo lại bị bỏng, ta này sống còn chưa đủ. Nàng mềm mại tay còn không có đụng tới long chiến cánh tay, đã bị long chiến né tránh, bất quá long chiến đã minh bạch nàng ý tứ, về phía sau triệt một khoảng cách. ca. Ngươi là ở chơi sao? Ngươi không phải nói cho chúng ta biết không cần chơi hỏa sao? Long Thiên dầu miệng nhỏ, đối với A Ca nặng bên này, nhẹ bên kia hành vi thực không cao hứng. Không phải ở chơi, đây là phải cho A Phụ chữa bệnh đồ vật, không cần tới gần hỏa. Tiểu Tâm ngươi cái kia điểu hoa đầu bị thiêu hủy, xem không hiểu nữ nhân này đang làm gì. Long Trận thực bực bội, nữ nhân chẳng đẹp chút nào, còn muốn đi sở A Ca, thật là đáng giận. Bị hắn dọa co rụt lại cổ. Long thiên vẫn là không quản trụ chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi, chỉ là cái gì? Đây là ống trúc vại, đem cái này phóng tới đầu gối ngươi A Phụ liền không như vậy đâu. Không sai, lang phỉ ở nhìn đến cây trúc thời điểm liền nghĩ tới giác hơi. Giác hơi lại danh hút ống liệu pháp, đây là một loại lấy ly vại làm môi giới, mượn nhiệt lực bài đi bên trong không khí sinh ra phụ áp, sử hút với làng da, chỉ liệu sang dương xương tấy làm mủ phương pháp, ở cổ đại dùng cho hút máu bài mủ. Là trị liệu phong thấp vật lý trị liệu, ở nông thôn ứng dụng đến phi thường rộng khác. Sau lại có pha lê rác hơi khí, ống trúc vại chậm rãi rời khỏi đại gia tầm mắt, nhưng ống trúc vại cũng có nó chính mình ưu điểm, lấy tài liệu dễ dàng, có thể đầy đủ hấp thu nước thuốc, là trị liệu long minh phong thấp đại hy vọng. Ai nha, không xong. Nói xong, lang phỉ mới nhớ tới hỏa dẫn, vừa rồi mới vừa chỉ lo cao hứng, nơi này không phải hiện đại, nhưng không có giấy hoặc là cồn. Đầu gỗ cũng không thể phóng tới bên trong, không có có thể bậc lửa chính mình làm cái này trúc vại cũng chỉ có thể sử dụng tới uống nước. Làm sao vậy? Xem nàng đột nhiên phát ra kinh hô, long chiến mày không khỏi nhảy một chút, nữ nhân thật là loại thực xảo sinh vật. Có hay không thứ gì không quá lớn, có thể phóng tới ống trúc tiêu, thiêu xong lại không có quá nhiều cho tàn. Lăng phỉ liền khoa tay muối chân mang nói hình dung một đại thông, có thể là nàng nói quá chịu tượng. Lều trại đại nhân tiểu hài tử đều mở mịt đến nhìn nàng. Lang Phỉ lại hình dung mấy lần, Long Thiên buông ra hắn a ca, bay nhanh đến chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bắt lấy một phen lông xù xù đồ vật phản hồi tới, tay nhỏ dương lên đưa tới nàng trước mặt, mắt to chớp chớp, mang theo điểm chờ mong cùng không tha. Đó là một đoàn đoàn xù xù màu trắng đồ vật, nhìn có điểm giống thành thuộc bồ công anh hoa quan, nhưng so với kia cái trường, ở ánh sáng chiếu rọi xuống lóe kim loại hàn quang. Càng như là nào đó động vật bóc ra mau, lang phỉ trong lòng vui vẻ, cái này thật đúng là có thể, dễ chơm, còn sẽ không cảm nhiễm miệng vết thương. Cho ngươi, cái này có thể cấp A Phụ chữa bệnh sao? Tuy rằng có điểm luyến tiếp, nhưng là vì A Phụ, Long Thiên vẫn là đem chính mình tư tàng đem ra. đại thấy rõ ràng Long Thiên trong tay đồ vật, Long Chiến mặt không khỏi ám ám, đó là chính mình mới vừa hồi bộ lạc thời điểm sự, Long Thiên quấn lấy môn an. Chính mình khi đó không thắng này phiền liền đưa cho hắn một đoàn tuyết lang ao, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng còn giữ Tiểu gia hỏa hiến tế giống nhau nghiêm túc biểu tình, làm lang phỉ vươn đi tay dừng lại, tiểu gia hỏa nhìn qua phi thường bảo bối thứ này, nhưng vì hô hiếm A Phụ vẫn là nhịn đau bỏ những thư yêu thích, ở kia thanh triệt đôi mắt nhìn chăm chú hạ lang phỉ do dự, túi đầu nhặt lên bên cạnh thạch đao cắt hạ sau đầu nửa lớn lên tóc, hướng củ cải nhỏ cười nói, đem ngươi bảo bối thu hảo. Hiện tại có càng tốt đồ vật có thể thay thế nó. Long thiên đầu tiên là lộ ra cao hứng biểu tình, tiện đa biến nổi hoài, lắc lắc khuôn mặt nhỏ, giống như bởi vì chính mình bảo bối không có phái thượng sử dụng mà tiết mới. Thật là tiểu hài tử, lang Vĩ trong lòng cảm thán, này tóc hiệu quả xác thật so với kia không biết tên mau muốn hảo, chung y y hề, khô đầu tóc là chính nhị bắt buồn dược, bất quá đốt thành cho cũng có thể có chút cầm máu hiệu quả, ít nhất sẽ không cảm nhiễm miệng vết thương. 25 chương 25 giác hơi chưa thương. Long chiến trong tay ống trúc trong ngoài đều bị nướng làm, phóng tới trên mặt đất tan đi nhiệt độ, lang phỉ làm Long Minh đem chân phóng bình, đầu gối xương qua khoa trường, một cái đơn giản phóng tịnh tiến làm làm đều thực gian nan. Long Minh là tranh tranh hán tử, chính là cắn răng chịu đựng, chờ chân giống người bình thường như vậy bình đặt ở trên mặt đất thời điểm, thái dương đều chảy ra hãn. Long chiến bắt lấy hai cái tiểu nhân không cho bọn họ lộn xộn. Đôi mắt không xê dịch đến nhìn chầm chằm lang phỉ mỗi cái động tác. Sẽ rất đau, nhìn xuống đừng lúc nhích. Ở động thủ phía trước, lang phỉ dặn dò Long Minh. Không có việc gì, đến đây đi. Long Minh gật gật đầu, nay chân đã tra tấn hắn đã lâu, nếu có thể trị hảo, nhiều đau hắn đều có thể nhịn xuống. Đem một nắm tóc ở hỏa thượng bậc lửa, nhanh chóng nhét vào ống trúc nội, ở tóc châm tấn trước, mau tay nhanh mắt đem ống trúc đặt đầu gối thối giữa chỗ. Miệng vết thương truyền đến một trận đau khổ, Long Minh chân điều kiện phóng ra đến cửa quậy một chút, bị hắn lập tức ấn ở trên mặt đất, lang phỉ một, này đại thúc động tác thật là nhanh, ông Trúc đã hấp thụ ở miệng vết thương, động tác như vậy không có gì trở ngại. Lấy một khối sạch sẽ ra thú. Lang phỉ cũng không quay đầu lại phân phó nói. Phía sau ba người chạy ra đi, không lâu lại tiến vào, đem ra thú giao cho nàng, lạnh leo ra thú kích thích làn ra nổi ra gà đều ra tới. Lăng phỉ túi đầu vừa thấy, đầy đầu hấp tuyến, khăn trải bàn lớn nhỏ ra thú, ướp đều có thể ninh ra thủy tới, dùng này chảy ra khẩu, có thể tốt phòng trừng cũng đến cảm nhiễm, này lý giải năng lực, thật là quỷ. Bất đắc dĩ thở dài, móc ra bạch tiểu cho nàng kia khối ra thú, có nước sôi sao, nhiệt mạo hoa cái loại này. Long chiến dẫn đường, lăng phỉ cùng hắn đi bên cạnh lều trại, cái kia lều trại ngoại thạch trong nồi có nước sôi, lăng phỉ tinh tế rửa sạch hạ ra thú quay trở lại tiếp tục xử lý miệng vết thương. Nhìn xem không sai biệt lắm, lang phỉ tay phải năm ngón tay nắm chặt ống trúc, nháy mắt rút khởi, đem ống trúc vững vàng đặt ở trên mặt đất, ống trúc màu vàng ngủ dịch quơ quơ, động tác cực nhanh, không có vẩy ra ra một tia ngủ dịch. Nô Long Minh thấp thấp rên rỉ một tiếng. "A phụ." Long Trận thoát khỏi hắn a ca, chạy tới xem Long Minh miệng vết thương, gương mặt tươi cười tràn ngập khẩn trương. "Đau không?" "Không đau, thực thoải mái." Tuy rằng có một chút đau, nhưng càng có rất nhiều thoải mái, giống như chính mình bị tắc nghẽn địa phương bị khơi thông giống nhau. Đương nhiên sẽ thoải mái, liền lần này rút ra nửa vại mủ dịch. Tuy rằng đầu gối miệng vết thương diện tích biến đại, nhưng sưng to tiêu không ít, chờ đến sưng to biến mất. Này đó miệng vết thương đều là việc nhỏ. Này đó đều là từ bên trong làm ra tới. Long giã chỉ chỉ ống chúc hỏi nàng. "Ân, này hai cái ống chúc không đủ, ngươi lại nướng mấy cái. Sương to so trong tưởng tượng nghiêm trọng, hai cái không đủ, nơi này không có tốt tiêu độc công cụ, lăng phỉ không dám lặp lại sử dụng, dù sao ống trúc nhiều thực, không đủ liền đến sau núi chém. Long chiến cầm lăng phỉ đưa cho hắn hai cái ống trúc, tiếp tục nướng, một bên nướng một bên chú ý nàng bên kia tình huống. Lăng phỉ bào chế đúng cách, tiếp tục dùng ống trúc hấp thụ đầu gối mũ dịch, lần này dừng lại thời gian tương đối trường, nhưng lấy được mũ dịch thiếu không ít, đương nhiên càng về sau càng không hào hốt. Hạ hai lần bại, Long Minh đầu gối đã tiêu một nửa xương, nhìn không như vậy dò người, Long Minh từ trước đến nay trầm ổn, lúc này cũng áp lực không được trong lòng kích động, vẻ mặt mong đợi phải hỏi nói, ta chân thật sự có thể hảo sao? Long đại thúc, hảo hảo dưỡng là không có vấn đề, thời tiết biến hóa thời điểm còn sẽ đau, nhất định phải chú ý giữ ấm. Long Minh là hắn đuổi vàng a phụ, Lăng Phỉ dùng ra cả người thủ đoạn cũng muốn hảo hảo trị, này quan hệ đến chính mình về sau sinh kế. Càng quan trọng là, nàng đối Long Minh ấn tượng không tồi. Thật vậy chăng? Kia chính là thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ta về sau chỉ có thể như vậy. Hắn chân liên lụy làm hắn còn không bằng trong tộc này đó nữ nhân, này đối một cái dũng sĩ tới nói là kiện sinh tử không bằng sự tình, vốn gì đã tuyệt vọng sự, hiện tại thế nhưng có hy vọng, hắn như thế nào có thể không kích động. Long Chiến cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy phương pháp có thể chỉ hào a phụ chân tìm nhiều năm như vậy, hắn biết rất nhiều thị tộc lão nhân thậm chí tráng niên đều có cái này bệnh, đều không có biện pháp giải quyết. dần già đã thành chấp niệm, hắn cũng không có đối lăng phỉ ôm có, có cái gì đại hy vọng, nghĩ cho dù trị không hết cũng dùng thảo dược giảm bớt hạ a phụ thống khổ, không nghĩ tới cái này nhược cùng cái ấu tể giống nhau nữ nhân thế nhưng có thể chỉ hào a phụ, quả thực là thiên thần ban ơn vì làm long minh thiếu tao điểm tội. Lăng phỉ quyết định hôm nay liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết rớt. Một đám ống trúc hạ đi xuống, theo mũ dịch rút ra, đầu gối ngoại hình đã cùng bên cạnh cái kia không sai biệt lắm. Hút ra mũ dịch càng ngày càng ít, lại hạ vại khả năng liền sẽ cảm giác được đau. Ở bái ra thứ 5 cái ống trúc sau, lăng phỉ dừng tay, lấy ra vừa mới thu thập bạch chỉ ở sạch sẽ ống trúc chung đào lạ, phúc ở đầu gối chỗ. Bạch chỉ có tiêu xương bài mũ tác dụng có thể tiêu trừ cuối cùng về điểm này sưng to. Đầu gối dược đổi cái 3 đến 5 thiên liền không sai biệt lắm, cái kia chân sưng không lợi hại, ngày mai ta lại xử lý, ngàn vạn bị cảm lạnh nếu không ta liền bạch làm. Lăng phỉ thở vào một hơi, chữa bệnh cũng là cái việc tốn sức ga, chính mình đến chạy nhanh nắm chặt thời gian rèn luyện thân thể. Á phụ đầu gối thu nhỏ ai, long trận người xem. Vẫn luôn nghẹn không nói chuyện long thiên rốt cuộc nhịn không được, tiểu dơ ngón tay long minh đầu gối vẻ mặt thần kỳ. Hừ. Long Trận Phi thường biệt nữ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã sớm thấy được, không cần hắn nhiều lời. Tuy rằng không rõ, nhưng xem cũng biết hắn A phụ miệng vết thương so ngày thường hảo. Long Thiên xem lang phỉ ánh mắt liền mau đổi kịp xem hắn A ca, người này thế nhưng có thể chỉ hảo liền A ca đều bó tay không biện phát bệnh, thật là lợi hại. Thu được hắn kính nể đôi mắt nhỏ, lang phỉ có điểm tiểu đắc ý. Mặc cho ai bị như vậy thuần khiết không thêm che giấu ánh mắt nhìn, đều sẽ không thờ ơ. Cái dạng gì độ ấm mới sẽ không bị cảm lạnh Hiện nhiên Long Chiến còn nhớ nàng lời nói mới rồi, Lăng Phỉ trị liệu cùng Hiến Tế đại bất đồng, mặc kệ nhiều trọng bệnh, Hiến Tế giống nhau chỉ dùng thảo dược hô miệng vết thương, Lăng Phỉ dùng ống trúc chữa bệnh còn cường điệu không thể cảm lạnh Này cùng hắn nhiều năm như vậy đối chữa bệnh nhận chi bất đồng, nhưng hắn từ trong lòng cảm thấy Lăng Phỉ làm như vậy là chính xác. Bởi vì xử lý nàng xử lý miệng vết thương thần thái là ngưng trọng mà cẩn thận, mà không phải hiến tế như vậy không. Kiên nhẫn còn có chăng ghét. Đống lửa không thể đỉnh. buổi tối sẽ hạ nhiệt độ, đống lửa khả năng không quá dùng được, tốt nhất là có đại đồ vật có thể che lại toàn thân, lại có thể ngăn trở gió lạnh. Trải qua mấy ngày quan sát, lang phỉ phát hiện thời tiết này cùng kiếp trước mùa thu không sai biệt lắm, chỉ là nơi này ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn hơn nữa chút. Lều trại lại như thế nào khẩn thật cũng sẽ lọt gió. Một lọt gió điểm nhiều ít đống lửa cũng chưa trọng dụng. Nếu là đắp lên hậu chăn còn kém không nhiều lắm. Đáng tiếc hậu chăn chỉ tồn tại trong hồi ức. Long chiến lộ ra trầm tư biểu tình, đi đến lều trại đôi lung tung rối loạn góc chỗ, xả ra một trương đại gia thú, xách đến nàng trước mặt, cái này có thể chứ? Gia thú rất lớn, ba mễ dài hơn, hai mễ nhiều khoan, lửa đỏ gia thú mặt ngoài bao một thước nhiều hậu, đồ tế nhuyễn nhung hậu. Sờ lên mang theo một cổ ấm áp, là thông khí hàn hảo ra, nhan sắc cùng hoa văn cùng lòng chiến trên người váy ra không sai biệt lắm, thế nhưng là xích hổ ra, xem lớn nhỏ hẳn là thành niên xích hổ, lăng phỉ lập tức cảm giác chính mình ôm lấy đùi vàng lại thô vài phần, vội không ngừng gật đầu nói, có thể, lại nhiều tìm mấy khối hổ ra thú. 26 chương 26 thịt nướng Sinh ra hổ xử lý thực sạch sẽ, đã bị tiêu chế quá. Bảo tồn lâu như vậy cũng không có gì hương vị, nhìn dáng vẻ là bị quý trọng đến giữ lại. Lăng phỉ cố hết sức đến run run ra thú, cái ở Long Minh thân thể thượng, tiểu tâm đến tránh đi miệng vết thương. Miệng vết thương thượng đắp thảo dược rất dày, đây cũng là vì năm chắc khởi kiến. Này trường xích ra hổ thật đúng là đại, đem Long Minh cao lớn thân thể hoàn toàn che lại còn còn thừa rất lớn một hối. Lăng phỉ đem biên giác địa phương dịch đi vào, lớn nhất trình độ cho hắn giữ ấm. Long chiến lại móc ra một đống đủ loại gia thú, sợ người bệnh cái nhiều ra mồ hôi, lang phỉ chỉ che lại xích ra hổ, nếu cảm giác được một chút lánh, ngài liền chạy nhanh nói, ta đem này đó áp thượng. Long minh gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hắn trong lòng lúc này còn là phi thường kích động, lang phỉ phải không, quá cảm tạ người, ta cho rằng ta chỉ có thể như vậy. Hắn hiện tại cả người chỉ có phần đầu lộ ở bên ngoài, miệng vết thương bị xử lý xong, đầu gối tê tê dại dại. Cái loại này đến xương lánh đau tiêu trừ hơn phân nửa. Long Đại Thúc đừng nói như vậy, Long Chiến đã cứu chúng ta thị tộc lại đã cứu ta hai lần, ta làm này đó đều là là. Đối với có thể xoát thành công đùi vàng lao ba hảo cảm độ, lang phỉ cảm giác vạn phần vui mừng. a phụ, nàng là ta đổi nô lệ, đây là nàng nên làm. Long Chiến mặt tốn 258 vạn, tuy rằng khẩu khí vẫn như cũ lánh nạnh, nhưng là thái độ mềm mại không ít. Ít nhất nhìn về phía lang phỉ ánh mắt không như vậy sắc bén giống dao nhỏ. Ta nhẫn, ai làm hắn là ta ân nhân cứu mạng hơn nữa về sau bảo tiêu đầu, lang phỉ ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Long chiến, đi tộc trưởng liều trại, muốn phân muối. Long minh vừa định muốn nói long chiến vài câu, liền nghe bên ngoài có người kêu hắn, nghe thanh âm hình như là lòng Dã, chỉ phải từ bỏ. Long chiến không nghĩ tới lộng tới như vậy vãn, xúc lên cửa ra thú. Giống như nghĩ đến cái gì, xoay người đối lăng phỉ nói, buổi tối liền ăn hôm nay đánh kia hai con mồi, ngươi thu thập hạ nướng, không cần chờ ta. Từ từ, ta sẽ không lộng à, nhìn hắn đi xa bóng dáng, lăng phỉ rất muốn làm nhị khăng tay, lột ra lấy máu gì đó, thần thiếp thật sự làm không được à. Đáng tiếc Long Chiến cũng không có nghe được hắn nội tầm kêu gọi, thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Không có cách nào, đành phải không châu bắt chó đi cày căng ra đầu thượng. Lăng phỉ cười khổ đối Long Minh nói, Long Đại Thúc, ta đi trước thì nướng, ngươi ngàn vạn đừng lộn xộn, nếu có cái gì không thoải mái đến liền kêu ta. Long Minh muốn nói chuyện, nhưng do dự một chút, vẫn là không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu. Thổ ma ấu tể lớn nhỏ cùng thành niên Sơn Dương không sai biệt lắm đại, cổ địa phương có chén đại miệng vết thương, huyết đã sớm lưu quang, mềm mặt đến hoành trên mặt đất, Lăng phỉ cố hết sức đến đem con ngồi chờ mình. Cân nhắc chính mình hẳn là từ nơi nào xuống tay, đối với một cái sinh hoạt ở hiện đại, an thịt đều là siêu thị xử lý tốt, ai có thể nói cho nàng như thế nào đem này con mồi ra bái xuống dưới. Lăng phỉ chính vò đầu bức thai nghiên cứu thời điểm, long trận từ lều chạy ra tới, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh, trong tay sách theo thạch đao, thẳng đến nàng lại đây. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nay tiểu quỷ đối nàng vẫn luôn đều ôm co không thể hiểu được địch ý. Chẳng lẽ rốt cuộc nhịn không được muốn xuống tay? Tuy rằng đối phương là cái tiểu hải tử, nhưng là nàng cảm giác chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Long Trận đã ngồi xổm xuống thân thể, động tác nhanh nhẹn tác dụng trong tay thạch đao cắt ra ra, bảy hạ tám hạ liền đem con mồi đại tá tám khối, nghe được nàng lời nói, không thể hiểu được đến nhìn nàng một cái, lang phỉ cảm giác trên mặt nóng rác, không chỗ dung thân. Chính mình chẳng những não bổ quá mức còn không bằng nhân ra một cái tiểu hài tử. Chính mình thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Lang phỉ mới ra tới thời điểm, Long Trận liền chú ý tới nàng cái gì cũng chưa mang. Một lát sau, từ lều chạy khe hở nhìn đến nữ nhân nhìn chầm chầm con ngồi không biết suy nghĩ cái gì. Long thiên biểu môi kêu đói, hắn mới không tình nguyện ra tới. Hắn nhìn ra, cái này xuẩn nữ nhân căn bản là sẽ không xử lý con ngồi A ca thế nhưng thay đổi như vậy một cái cái gì đều sẽ không nô lệ, về sau còn muốn dưỡng nàng, bất quá xem ở nàng có thể trị liệu A phụ phân thượng, có thể không so đo này đó. Xem hắn đem con mồi chia làm tiểu khối, lang phỉ luống cuống tay chân đến ở một bên nhóm lửa, nơi này thịt nướng đều ở lều trại bên ngoài cố định địa phương, tam tảng đá đôi ở bên nhau, bên trong phóng hảo tuổi gỗ bậc lửa, long trận cắt xong rồi thịt khối tùy tiện mặt một phen màu vàng ngồi ăn. Dùng sắc nhọn gợi gỗ đem thịt mặt tốt, đặt tại mặt trên, ấm áp vầng sáng tăng khai, không lâu mùi hương liền phát ra. Mùi hương vừa ra tới, lang phỉ bụng liền thầm thì kêu lên, bị long chiến một trận đe dọa hơn nữa bò nửa ngày sơn, cũng không phải là đã sớm nói bụng. Long trận đem gỗ thượng thịt nướng phiên vài cái, nghe thế thanh âm, quay đầu xem nàng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là không tiền đồ. làm một cái thành thục 27 tuổi người trưởng thành. Bị một cái tiểu quỷ chê cười, là thế nào à, cố tình chính mình còn không thể phản bác, lang phỉ dùng hung tận đến ánh mắt nhìn chằm chằm nướng khô vàng thịt, tự mình thôi miên, ta không đói bụng, ta không đói bụng. Không biết là đói quá mức vẫn là nàng thôi miên quản sự, mới vừa niệm bài câu, bụng giống như không vừa rồi như vậy đói bụng, lúc này đột nhiên bên thai vang lên càng thêm nổ vang bụng tiếng kêu to âm, theo chuyển tới thanh âm nhìn lại, long trận dường như không có việc gì đến tiếp tục phiên động gậy gỗ, Nếu không phải hắn đỏ bừng lỗ thai bại lộ trong lòng hổ thẹn, lang phỉ thật muốn hoài nghi vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn? Ta mới không đói bụng. Cảm nhận được lang phỉ nhìn chăm chú, biệt nữ long trận tức muốn hộp máu đến đứng lên, hắn xoay người sau, lang phỉ phát hiện tiểu hài tử mặt cũng bạo hồng một mảnh, thẹn quá thành giận biểu tình làm hắn lạnh lùng con ngươi lực sát thương nhỏ không ít. Ha ha, tuy rằng bên ngoài thực hung, da mặt còn rất mỏng sao đói bụng ngươi liền ăn trước đi, này hai khối thịt cũng không sai biệt lắm. Tiểu hai tử sắc mặt hồng muốn lấy máu, tiếp tục đi xuống chỉ sợ phải bị tức điên, lăng phỉ chạy nhanh nói sang chuyện khác. Long trận trừng mắt nhìn nàng hai mắt, đem kia hai khối nướng tốt thịt từ gậy gỗ hạ gỡ xuống, phùng ở trong tay, đặng đặng chạy về liều trại. Quả nhiên không lâu lăng phỉ liền nghe được long thiên cười hì hì thanh âm, lắc đầu, này tiểu hài tử mới vừa nướng tốt thịt liền như vậy dùng tay chảo, cũng không chế năng. Sau đó ẩn ẩn nghe thấy Long Minh hỏi Long Trận chính mình ăn không ăn, Long Trận lầm nhầm lầm nhầm nói một đống lớn, Lang Vĩ cũng không nghe rõ, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Long Trận đem con mồi xử lý thành 14 khối không lớn không nhỏ thịt khối, xương cốt bị tùy ý ném ở một bên, phỏng chừng là không chuẩn bị ăn này đó không có gì thịt không xương. Long Trận nướng kia 2 khối cũng liền đủ bọn họ ba cái ăn, Lang Vĩ còn không có quên chính mình áo cơm cha mẹ Long Chiến. Mặc kệ là lấy lòng cũng thế vẫn là hiện tại chính mình thân phận bức bách, vẫn là nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ lại lần nữa xuyên hai khối thịt nướng thượng. Không biết là cái gì đầu gỗ, như vậy lại châm, thiêu lâu như vậy còn dư lại một nửa, màu vàng ngọn lửa liếm tươi mới thịt nướng, nướng hoa dầu trơn, tích nhỏ dọn ở đống lửa chung, từ tư làm vang. Lang phỉ trước còn hết sức chuyên chú nướng, sau lại không khỏi phát khởi ngốc tới, không biết ra tỷ ở biết được chính mình bị trong tộc đổi đi sẽ thế nào. Khẳng định sẽ khóc lớn một hồi đi, nghĩ vậy, lang phỉ không khỏi ôm chặt hai tay, trong lòng khó chịu cực kỳ, chính mình mới từ lang nhã nơi đó được đến điểm thân tình, nhanh như vậy liền tách ra. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đổi những cái đó mới tuy rằng không quá đủ, nhưng là tỉnh điểm dùng trong tộc vẫn là có thể tạm chấp nhận quá cái này tuyết thiên, thanh hổ miệng vết thương hảo lúc sau phòng trường liền sẽ cùng A tỷ tổ chức nghi thức, có hắn chiếu cố, A tỷ không bao giờ dùng ra đi liều mạng đã không có chính mình, a tỷ khả năng sẽ thương tâm, nhưng là nàng ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng bên này bận rộn cơm chiều, tộc trưởng lều trại lại là không khí thập phần khẩn trương. 27 chương 27 trong tộc hội nghị, làm nhất tộc chi trường, phi tinh lều trại là trong tộc lớn nhất dày nhất thật, lều trại tứ giác châm đống lửa, phách lý lách cách đến thiêu chính vượng, đống lửa bên cạnh trên mặt đất đứng mấy người phụ nhân, trong tộc thương nghị sự tình thời điểm. Nữ nhân giống nhau đều sẽ ở một bên làng tránh. Lêu trại ở giữa có hai cái phô ra thú cục đá tảng, hiện tại phi tinh cùng Lam Dịch liền ngồi ở mặt trên, phía trước đứng phi long bộ lạc dũng sĩ. Hiến tế Lam Dịch trong tay một trượng dùng sức hướng mặt đất ra vài cái, tức giận đến trên mặt nếp nhăn đều run rẩy lên, cao giọng nói, Ngươi, ngươi thế nhưng dùng mối đổi nữ nô lệ, long chiến á long chiến, ngươi là nghĩ như thế nào? Này mối là trong tộc đồ ăn đổi. Ngươi như thế nào có thể tự mình vận dụng? Long chiến vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không biết nghe không nghe hiến tế quát mắng. Lam dịch từ trước đến nay như vậy, trong tộc lớn nhỏ sự tình hắn đều phải tích cực, bị thương tộc nhân nhưng thật ra không cứu trở về mấy cái. Long chiến đã sớm đối hắn có chút không phục. Tộc trưởng phi tinh mắt hổ trận lên, đánh giá phía trước những người này, không có lên tiếng, tùy ý Lam dịch ở chỗ này báo nổi. Xem Long chiến vẫn như cũ một bộ thờ ơ dạng, Lam dịch rốt cuộc bực, hơi hơi rủ xuống đôi mắt lóe hùng hổ dọa người hàn quang, trong miệng nói cũng càng thêm bé nọn, thế nào, ngươi hiện tại bị vào chính mình so người khác săn thú lợi hại chút liền không đem ta cùng tộc trưởng để vào mắt sao. Tư tế đại nhân, Long Chiến cũng không phải là ý tứ này. Mắt thấy mạo phạm hiến tế cùng tộc trưởng như vậy một đại chiếc mũ khấu ở Long Chiến trên đầu, Long Giã chạy nhanh đứng ra thế hắn giải thích nói, ngài xem Long Chiến cũng tới rồi nên kết thân tuổi tác. Hắn chính là một cái mặt lệnh, trong tộc nữ nhân nào dám cùng hắn đến gần, cho nên đổi cái nữ nô lệ cũng không tính quá mức sự. Mắt thấy Lam Dịch lại muốn bắt muối nói sự, Long Gia chạy nhanh ở hắn đặt câu hỏi trước giải thích nói, Long Chiến là không nên dùng muối đổi nô lệ, nhưng là nếu lần này đổi muối nếu Long Chiến, khả năng chúng ta liền một nửa đều đổi không đến. Như thế nào sẽ? Lần này con mồi cùng mỗi lần đều là giống nhau nhiều, ta kiểm kê quá. Lam Dịch tuy rằng lão Nhưng là không hồ đồ, hắn cũng sẽ không bị lòng giã một hai câu lời nói cấp lửa gạt qua đi. Con mồi là giống nhau nhiều, nhưng là đổi pháp lại thay đổi, ngư thủy tộc thay đổi một cái tộc trưởng. Cái này tộc trưởng thật không tốt nói chuyện, mỗi lần nằm con hoàng dương thú có thể đổi một gia thú mối, lần này 10 chỉ hoàng dương thú mới có thể đổi đồng dạng mối, không có biện pháp, lại làm khó dễ chúng ta cũng đến nỗi chúng ta dùng sở hữu con mồi đổi xong mối. Long chiến cũng không có làm chúng ta lập tức phản hồi bộ lạc, mà là ở ngư thủy tộc phụ cận ngây người hai ngày, hắn dẫn. Dắt chúng ta đánh rất nhiều con mồi, sau đó lại dùng những cái đó con mồi thay đổi mối, cho nên chúng ta mới có thể được đến như vậy muối. Hắn dùng để đổi nô lệ muối so với nhiều ra tới những cái đó, thật sự không tính quá mức. Lao hiến tế trưởng kỳ ngốc tại trong tộc, Long giã đem đổi mối gặp được những việc này giảng cho hắn nghe. Ý tứ là làm hắn vong khai một mặt, đừng nhìn chằm chằm Long Chiến tự mình dùng mối chuyện này. Đây cũng là đi theo Long Chiến những cái đó dũng sĩ nhìn đến Long Chiến đổi mối không có mánh liệt phản đối nguyên nhân, Long Chiến săn thu thật là lợi hại, đánh chết một con thai hỏa ngư thủy tộc đã lâu liệt phong thú, cho nên ngư thủy tộc tộc trưởng mới có thể đổi cho phi long bộ lạc rất nhiều mối, nếu không có Long Chiến, bọn họ lấy về tới mối có thể so hiện tại thiếu nhiều. Long Giã lời kia vừa thoát ra, trong tộc những người khác cảm xúc kích động mười chỉ hoàng dương thú đủ người một nhà ăn được lâu hiện tại chỉ có thể đổi một gia thu muối lần này còn hảo về sau lại đi đổi muối chẳng phải là muốn chuẩn bị gấp đôi con ngồi này đối phi long bộ lạc tuyệt đối là cái không nhỏ đánh sâu vào đặc biệt là hiện tại phi long bộ lạc chứa đựng đồ ăn bị cướp đi lúc sau càng là một cái xét đánh giữa trời quang nữ thủy tộc quá mức thế nhưng bỏ thêm nhiều như vậy con ngồi chúng ta về sau muốn như thế nào xuống a Ta xem, chờ đến tuyết thiên qua đi, chúng ta liền đi tấn công ngư thủy tộc, chiếm lĩnh bọn họ bộ lạc, về sau không bao giờ dùng đổi mối, còn có thể dùng mối cùng khác bộ lạc đổi đồ ăn, cũng không cần lại đi săn thú. Người tưởng Mỹ, ngư thủy tộc cũng không phải như vậy nhược, bọn họ tộc nhân tuy rằng không cường tráng, nhưng là người nhiều, chúng ta chạy như vậy đi xa tấn công bọn họ chính là tìm chết. Chính là chiếm lĩnh ngư thủy tộc thì thế nào, ai sẽ lộ mối? nghe nói bọn họ nhất tộc có một loại bí thuật, có thể đem nước biển biến thành muối, nhưng là chúng ta trong tộc ai cũng sẽ không cái loại này bí thuật. Nưa thủy tộc nơi đó quá ở ướt, ta đi ngây người mấy ngày liền chịu không nổi, đánh hạ tới còn muốn ở kia thủ quá phiền toái. Đổi muối thật là kiện đại sự, nhưng là hiện tại chính thảo luận xử lý Long chiến sự tình, đề tài rõ ràng chạy thiên. Lam dịch hướng Phi Tinh ho khan hai tiếng, ý bảo hắn ra mặt nói chuyện. Phi Long thở dài, lớn tiếng nói. An tính. Hiện tại nói chính là Long Chiến dùng trong tộc muối đổi nô lệ sự tình. Long Chiến, về đây là, ngươi là nghĩ như thế nào? Tộc trưởng, ngay tưởng xử lý như thế nào ta, ta đều tiếp thu. Long Chiến không tiêu ngạo không xiểm nịnh đến nhìn Phi Tinh, không có sợ hãi cũng không có khẩn cầu, tư tàng con ngồi là phải bị trục xuất bộ lạc, hắn vì trong tộc làm như vậy nhiều chuyện, không tin Phi Tinh dám vì chuyện này xử phạt hắn. Theo lý thuyết muốn trục xuất bộ lạc, Nhưng là lần này ngươi đổi mối công lao đại, cứ như vậy đi, lần này mối liền không chia cho ngươi, coi như chính ngươi dùng ngươi mối thay đổi nô lệ. Bọn họ nói nhau nhau thời điểm, phi tinh liền vẫn luôn ở suy xét xử lý như thế nào chuyện này, xử lý nhẹ, hiến tế làm dịch khẳng định không hài lòng, đem long chiến trục xuất bộ lạc cũng không được, long chiến săn thú một cái đỉnh ba cái rũ sĩ, hiện tại trong tộc đang gặp phải đoạn tuyệt đồ ăn chẳng uống, long chiến lưu tại trong tộc giá trị càng cao. Phi Tinh nói xong xử phạt thi thố, lều trại mỗi người phản ứng không đồng nhất, Long Chiến trên mặt như cũ không có gì biểu tình, chỉ là màu đen con ngươi lạnh hơn vài phần, Lam Dịch cảm giác tạm được, cùng Long Chiến quan hệ tốt dũng sĩ còn lại là vẻ mặt không đồng ý, Long Giã mày dầm một trọn vừa định muốn nói lời nói, bị Long Hoa ngăn lại, Long Hoa xua xua tay chỉ, làm hắn an tĩnh, Long Giã lô mãng lại không lô mãng, rũ xuống mi mắt, không hề xem Lam Dịch cái mặt già kia. Đem đại gia phản ứng xem ở đáy mắt, phi tinh vung tay lên, liều trại nghị luận thanh tức khắp ngừng lại, bộ lạc tộc trưởng cùng hiến tế quyền lợi lớn nhất, cho dù có một số việc có bất công, cũng không thể đứng ra phản kháng, rốt cuộc người đến rửa quần cư mới có thể sống sót. Chuyện này liền như vậy đi qua. Hiện tại chúng ta phi long bộ lạc gặp phải lớn nhất vấn đề chính là đồ ăn, ly tuyết thiên không có đã bao lâu, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian chứa đựng đồ ăn. Nếu không chúng ta bộ lạc đem không có biện pháp vượt qua cái này tuyết thiên, đây mới là quan trọng nhất vấn đề. Quả nhiên, một lời của hắn thúc ra, vừa rồi những cái đó đối xử trí long chiến rất có phê bình kín đáo người đều rời đi mục tiêu, bắt đầu thảo luận như thế nào đi ra ngoài săn thú. Lúc này là nhân loại chứa đựng đồ ăn mùa, cũng là giã thu chuẩn bị qua tuyết thiên đồ ăn thời điểm mấu chốt, muốn tồn tại vượt qua cái này tuyết thiên, sở hữu động vật đều sẽ cùng người tranh đoạt đồ ăn. Cho nên hiện tại con ngồi sẽ thực thường thấy, đương nhiên chỉ có người thắng mới có thể đạt được sống sót cơ hội. Nếu đã đổi đến ngồi như vậy trong tộc dũng sĩ đều đi ra ngoài săn thú. Săn thú thu hoạch đồ ăn từ ngày thường tam phân thành hai phân, chúng ta phải vì tuyết thiên làm chuẩn bị. Làm dịch dẫn đầu mở miệng, giảm bất đồ ăn phân phối có lẽ có chút người sẽ đói bụng, nhưng là vì chứa đựng càng nhiều đồ ăn, này cũng coi như là cái biện pháp. 28 chương 28 nhào vào trong ngực. Nói thật ra, những người này nhiều năm săn thú, đích sắc cũng không có gì biện pháp có thể ở đoạn thời gian nội tồn hạ đồ ăn. Một đám túi lầu tưởng, liều trại tức khắc gan tính lại, chỉ nghe thấy mấy chục đạo thô nặng tiếng hít thở. Liên ở phi tinh đánh nhịp hạ quyết định thời điểm, Long Huyền đứng dậy, tộc trường, đồ ăn phân phối có thể giảm bớt, nhưng là trong tộc phòng thủ không thể lơi lòng a chúng ta không thể lại làm ô okay khê tộc người lợi dụng sơ hở. Hơn nữa thời tiết này bộ lạc ngoại dã thú cũng sẽ gia tăng, cần thiết đến bảo đảm bộ lạc an toàn. Nhắc tới cái này, phi tinh biểu tình càng thêm phiền muộn, là chúng ta cần thiết đến tăng mạnh bộ lạc phòng ngự, ngươi có biện pháp nào sao? Long huyền cũng coi như là trong tộc lão nhân, tuy rằng thường xuyên trầm mặc không nói, nhưng là người rất có ý tưởng, hắn nếu mở miệng, hẳn là có cái gì ý tưởng, phi tinh mừng rỡ có người cho hắn ra chủ ý. Đồ ăn quan trọng bộ lạc can toàn cũng rất quan trọng, không bằng đem trong bộ lạc dũng sĩ chia làm hai bát, lưu lại tiểu bộ phận trông coi bộ lạc, dư lại người đi săn thú, phòng thủ người thay phiên đổi, như vậy đã có thể bảo đảm đồ ăn. trong tộc can toàn vấn đề cũng có thể giải quyết. Long Huyền nói lời này khi đối với phi tinh, đôi mắt lại nhìn về phía lâm dịch, thấy hắn không có gì đại phản ứng, biết việc này không sai biệt lắm có thể hành. Hành, là cái hảo biện pháp, liền như vậy làm đi. Hôm nay buổi tối liền đem ngày mai trông coi bộ lạc người định một chút, ngày mai buổi sáng tốt lành đi săn thú. Phi tinh cũng không nói nhiều, việc này liền như vậy định ra tới. Long giã kỳ quay đến nhìn nhìn A Phụ, không biết A Phụ đưa ra cái này kiến nghị là có ý tứ gì. Lá dụng mùa buổi tối coi chút lánh, tới gần đống lửa phương hướng thân thể ấm áp, địa phương khác lại là một mảnh lạnh lẽo, lang phỉ ở đống lửa biên ngồi thật lâu. Lúc này lều chạy chuyển ra ba đạo lâu dài giàu có quy luật tiếng hít thở, xem ra bên trong ba người đã ngủ. Lăng phỉ học long trận đem thịt tươi khối dùng muối thô mạt qua đi khóa lại to rộng lá cây, hai khối nướng chín thịt khối phóng đã lạnh tấu. không biết long chiến khi nào trở về. Lăng phỉ đem ba cái hòn đá lau khô, đem thịt nướng đặt ở mặt trên, thức mau liền khôi phục nhật khí, nùng hương hương vị thường thường chui vào cái muối. Bởi vì long trận còn không có lên tiếng. Lăng phỉ không dám đối này thịt nướng xuống tay, cụ nàng mấy ngày nay đối Long Chiến quan sát, Long Chiến là cái không chế dụng cực cường người, tuy rằng chính mình tạm thời xem như chỉ hết Long Minh đầu gối, nhưng là nếu không trải qua hắn cho phép đi làm chuyện khác, khẳng định sẽ tiếp thu đến hắn giao nhỏ giống nhau ánh mắt, Lăng phỉ hiện tại am hiểu sâu bảo mệnh kỹ xảo, không đi xúc những cái đó mày, Hào đòi à, bỗng ngư không đến rông cái động không đáy. Lăng phỉ tin tưởng nàng hiện tại có thể ăn ngày thường gấp 3 phân lượng đồ ăn, cố nén không đi chú ý kia thì nướng. Lăng phỉ thử phân tán lực chú ý kiếp trước sự tình không cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cũng vô dụng, nghe nói qua có người xuyên qua lại không nghe nói có người có thể trở về, nàng đã chết xuyên trở về tâm. Long minh thương hiện tại chỉ có thể nói là khống chế được, cũng không có hoàn toàn đành phải, phong thấp này ngoạn ý rất khó trị tận gốc, chỉ có thể hảo hảo bảo dưỡng, quan trọng nhất chính là đồ ăn. Vi long bộ lạc xem như cái đại bộ lạc, nhưng là đồ ăn cũng thực khẩn trương, càng miễn bản những cái đó chữ hàng còn bị người khắc đoạt, nghĩ vậy lăng phỉ liền có điểm nhục trí, chính mình thật không đuổi kịp hảo thời điểm, bất quá tại đây hoang dã thời đại, cũng sẽ không có thời điểm. Làm một cái nô lệ, chỉ có chủ nhân ra ăn xong sau mới có nàng phân, xem nhà bọn họ như vậy cũng không giống như là có tổ lương, an toàn khởi kiến, chính mình còn phải đi tìm thực vật, săn thú khẳng định không được. Trái cây cũng không thể ăn no, vẫn là muốn đi tìm điểm lương thực, nếu có thể lại tìm được khoai tây không thể tốt hơn, kia ngoạn ý sản lượng cao không nói còn dễ dàng lấp đầy bụng, tới trên đường nàng vẫn luôn lưu ý trên đường những cái đó thực vật, đáng tiếc rốt cuộc không tìm. Được chính mình quen thuộc, lang phỉ tưởng thật sự không được, gặp được cái gì xa lạ thực vật đều đào khai nhìn xem, A a, chính mình nhất định là đói điên rồi. Độ ấm chậm rãi ra xuống. Lăng phỉ thân thể cầm lòng không đậu đến hướng đống lửa tới sát, nàng chính phát ngốc, không phát hiện chính mình đã tới gần ngọn lửa, mắt thấy liền phải một đầu tài tiến hỏa, một bàn tay đột nhiên đáp trụ bả vai, đem nàng nửa thăm tiến đống lửa thân mình kéo ra tới, miễn nàng bị nướng bờ bờ cờ vận mệnh, cho dù như vậy, lăng phỉ nửa lũ tóc mái bị thiêu cháy đen. Hoa, hoa hoa, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Lăng phỉ bị đột nhiên xuất hiện tay sợ tới mức chết khiếp. Lập tức liền tinh thần phân chấn, xoay người nhìn về phía phía sau cái kia cao lớn nam nhân. Ba mặt trăng thật đúng là không giống nhau, cho dù là đêm thời điểm tầm mắt cũng sẽ không chịu trở. Màu bạc quang mang nháy mắt chiếu sáng quấy nhiêu nàng người nọ mặt, đau dịu điêu khắc giống nhau khuôn mặt tuấn tú có điểm hát. Long chiến chỉ chỉ nàng đốt trọi đầu tóc. Nữ nhân này thật là lại xuẩn lại buồn, lớn như vậy một người thế nhưng có thể bị lửa đốt. Thật là trừ bỏ chữa bệnh cũng thật không có gì dùng. Lang phỉ lúc này mới phản ứng lại đây, Nguyên lai nhân ra không phải đột nhiên tập kích chính mình, Mà là cứu chính mình, Vãn một chút nói chính mình liền ngoài tiến đống lửa, Mặt nháy mắt bạo hồng, Lúng ta lúng túng nói, Cảm ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta, Như thế nào như vậy vãn mới trở về, An cơm sao? Vừa lúc cho ngươi để lại hai khối thịt nướng, Hiện tại còn nóng hồi đâu, Chạy nhanh ăn đi nàng kế tiếp nói bị lòng chiến kỳ quái ánh mắt nghẹn trở về, Tay nhéo váy ra bên rác, Cắn khẩn môi dưới, nàng từ nhỏ liền có cái này tật xấu, khẩn trương liền nói cái không để yên. Nữ nhân thật là ái nói chuyện sinh vật ta, Long Chiến trong lòng thầm nghĩ. Ảo náo nửa ngày, phát hiện Long Chiến không có gì phản ứng, không biết là bị dọa đến vẫn là căn bản không nghe chính mình nói chuyện. Lang Phỉ muốn đứng lên, chính là bởi vì ngồi sổn ngồi thời gian lâu lắm, mới vừa một động tác, đùi cùng chân một trận kịch liệt tê dại, Lang Phỉ đứng thẳng không xong một cái lảo đảo liền về phía trước tài đi. song đời, ngã cái cầu gặm thực là chạy không được, trên mặt đất như vậy nhiều cục đá cùng một khối, hy vọng không cần hủy dung, lang phỉ nhắm mắt lại cầu nguyện. Cái mùi giống như đụng vào cứng dán tưởng, nhức mỏi không thôi, lang phỉ nước mắt nhất thời không có khống chế được, theo gương mặt chạy xuống tới, mặt cũng không có may mắn thoát nạn, nhưng là lại không có cảm thấy bất luận cái gì hoa đau, thật là quá may mắn, không có trong tưởng tượng như vậy đâu. Này mà còn rất nóng hồi đâu, lăng phỉ nhịn không được tiểu biên độ có hai hạ. Chạm hảo. Bên hai không mang theo một chút độ ấm khiển trách thanh bừng tỉnh nàng, lăng phỉ lập tức mở to hai mắt, dùng sức chớp chớp, cây quạt nhỏ giống nhau lông mi ở ngằm đen trên mặt đất xoát tới xoát đi, sau đó mặt đất chợt căng thẳng, nàng thân thể bị mạnh mẽ kéo ra. Tâm mắt lập tức khôi phục trống trải, chờ lăng phỉ thấy rõ ràng chính mình hiện tại trạng hướng, mặt âm ầm đỏ bừng. Lúc này mới phát hiện chính mình đang ở long chiến trong lòng ngực, nguyên lai là hắn tiếp được chính mình, chính mình cho rằng mặt đất là người ta long chiến ngực. Nay mẹ nó là nguyên thủy thời đại nhào vào trong lực sao. Giống như, giống như, chính mình còn ở mặt trên cỏ vài cái, lang phỉ đột nhiên cảm giác hạn cuối bị chính mình ăn, nếu không sợ đau nói, nàng khẳng định muốn nhảy vào đống lửa. Quá mất mặt có hay không, nhân ra cũng là thực rụt rẻ có hay không. Lúc này Long Chiến Úc còn không mang nổi mình Úc không có chú ý tới nàng dị trạng, hắn đột nhiên rất khó chịu, mới vừa bị nàng nhẹ cỏ vài cái hơn nữa lông mi kia vài cái, trong cơ thể giống như có một thốc ngọn lửa thiêu cháy, cả người nóng lên, trong miệng phát làm, có loại muốn ăn nàng cảm giác khả năng đói bụng đi, bình phục hạ thân thể sao động Long Chiến nắm lên một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng, nô, quả nhiên vẫn là nhiệt, ấu tể thịt tươi mới. Đến trong miệng không cần như thế nào nhai liền nuốt xuống bụng, long chiến ba, bốn khẩu liền giải quyết rất một khối thịt nướng. Nắm lên mặt khác một khối, ăn đến một nửa đột nhiên nhớ tới hắn tiểu nô lệ. 29 chương 29 cơm sáng. Tiểu nô lệ ngơ ngác đứng ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì, long chiến không thích nàng phát ngốc bộ dáng, Nếu như, như mày, thô thanh thô khi đến nói, cho ngươi ăn. Này ba chữ đem lăng phỉ từ hối hận chung cứu vớt ra tới. Bàn tay đại thịt khối ở nam nhân bàn tay to trưởng có chút đáng thương. Lăng phỉ không nghĩ tới hắn sẽ chủ động cho chính mình ăn. Rốt cuộc ở trên đường long chiến đối nàng là chẳng quan tâm. Có thể là chính mình cấp long đại thuốc chữa bệnh. long chiến đột nhiên lương tâm phát hiện đi. Bất quá bất quá thế nào. Chính mình này cũng coi như là lao có điều đến. Tiên tâm thoải mái đến tiếp nhận kia khối thịt nướng. Lăng phỉ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ bắt đầu gầm lên. Làm một cái đồ tham ăn. Lăng Phỉ ham thích với các loại mỹ thực, trên xào nấu tặng các loại ăn thịt cũng ăn qua không ít, từ thịt chất đi lên nói, này ấu tể thịt phi thường hảo, đáng tiếc thịt nướng tay nghề đơn giản thô bạo, hơn nữa này muối thô không thuần, mặt đến thị thượng, một cổ tử sắc vị, đạp hư này thịt, đáng tiếc, bất quá dân tộc cao sơn còn có nơi này đều là như vậy thịt nướng, xem ra mọi người đều thói quen, Lăng Phỉ âm thầm thể, vì chính mình dạ dày, tuyệt đối muốn luyện hảo thịt. Nướng kỹ thuật Ăn cả đời như vậy thì nướng, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Khi đến nửa đêm, ba mặt trăng ổn định vững chắc treo ở bầu trời đêm trung ương, gió nhẹ một quá, một cổ thành thục trái cây hương thơm chuyển tới, ở giữa, còn kèm theo bùn đất cùng cỏ xanh mùi hương. Xem lăng phỉ ăn nửa ngày còn dư lại một nửa, Long Chiến Thúc rục nói, mau ăn, sau đó ngủ. Tay một quán, lăng phỉ nhỏ giọng lầm bầm nói, ta ăn no. Không phải nàng không muốn ăn. Mà là ăn một lát liền no rồi, phỏng chừng là trước đây thường xuyên ăn không đủ no, cho nên dạ dày đều đói nhỏ, tuy rằng có điểm luyến tiếp, nhưng cũng không thể căng hư dạ dày đi, trước dưỡng dưỡng, về sau lại ăn. Ít như vậy, nhìn con dư lại như vậy đại một miếng thịt, long chiến mày lại nhăn lại tới, so long trận còn ăn thiếu, trách không được như vậy nhược, như vậy nghĩ, dôi tay đem còn thừa kia khối thịt lấy lại đây bỏ vào trong miệng, lời ít mà ý nhiều đến nói, ngủ. Lang phỉ trong lòng vô số chỉ thảo nê mã rít gào lên, người muội, như vậy tự nhiên đến ăn ta cơm thừa, hai ta rất quen thuộc sao. Còn có đại ca, người có thể hay không nhai vài cái lại nuốt xuống đi, không sợ nghẹn đến à, mặc kệ nàng trong lòng phun tào, trên mặt lại không có lộ ra nửa phần, ngoan ngoan đến đi theo long chiến trở lại liều trại. Người ngủ kia, hướng lều trại bên trái đất trống thượng ném một khối cũ ra thú, long chiến chỉ chỉ nơi đó cho nàng an bài chỗ ở. Lăng phỉ gật gật đầu, đem ra thú sửa sang lại hạ liền ngồi ở mặt trên. Ra thú tuy rằng là cũ, nhưng là không có gì mại mòn, mau còn đều khỏe mạnh, cho nên ngồi trên đi thực thoải mái. So nàng cùng A Tỷ ngủ kia khối gia thú khá hơn nhiều. Lăng phỉ thở dài, ở cái này vũ lực vi tôn thời đại. Nữ nhân muốn một mình sống sót thật sự quá khó khăn, có lẽ sinh tồn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Long chiến làm việc từ trước đến nay sấm rền gió khốn liền ngủ đều là, Lang Phỉ mới vừa ở ra thu thượng nằm hảo, bên kia đã vang lên tới rất nhỏ tiếng ấy, làm một cái trưởng kỳ mất ngủ người bệnh. Lang Phỉ tức khắc cảm giác hâm mộ cùng với ghen ghét, khụ khụ, quả nhiên đầu gốc đơn giản, tứ chi phát đạt. Nàng mới vừa chửi thầm xong, ấm áp không khí cùng dưới thân mềm mại liền ngông lung lý trí, không dễ rửa bao lâu, cũng tiến vào trong lúc ngủ mơ. Nơi xa một cái trong sơn động, một nữ nhân ôm đầu gối ở yên lặng rơi lệ. Trong miệng lẩm bầm hô, em gái. Bi thương hoài niệm giống như một sợi thanh phong, đánh cái toàn, bay về phía phương xa. Lêu trại nữ hải quận khẩn gầy yếu thân thể, cái miệng nhỏ khẽ nết, gần như không thể phát hiện phun ra hai chữ, A tỷ Khoe mắt tràn ra một kia nhật nhạt nước mắt. Lêu trại thực nóng hổi, xem như lang phỉ xuyên qua tới về sau ngủ tương đối thoải mái một lần, một đêm buông ngậu. Lang phỉ rất ngủ thiện, Long Thiên vừa mới nói nói mấy câu. Nàng liền tỉnh lại, ngắn ngủi mơ hồ sau, chạy nhanh bỏ dậy, nàng còn không có quên chính mình thân phận, đêm qua là lòng trận nướng thịt, hôm nay buổi sáng nàng như thế nào cũng đến chính mình động thủ. Tiểu hai tử giấc thiếu, Long Thiên tỉnh lại liền vây quanh Long Minh ra thú giường đổi tới đổi lui, hắn nhằm chán, nhưng lại không nghĩ kinh động a phụ, liền ở ra thú biên nhỏ giọng tự quyết định, nhìn đến lăng phỉ lên, hướng nàng lộ ra cái đại đại tươi cười. Sau đó quay đầu đi lại đi xem chính mình á phụ. Thật là cái đáng yêu tiểu sọ so ta, lang phỉ hiếm lạ hắn hiếm lạ không được, dùng sức xoa đem mặt, tinh thần tinh thần liền đi ra lều chạy đốt lửa nấu cơm. Sáng sớm không khí mang theo lạnh lẽo, nàng từ ấm áp lều trại ra tới lập tức run lập cậm, trên người toát ra một đống nổi da gà, lang phỉ đem tuổi gỗ nhặt lên bỏ vào đi, biên đốt lửa biên lo lắng, hiện tại liền như vậy lánh, đến tuyết thiên đến đông chết người à. Nơi này không khí không có máy sưởi không có áo lông vũ, liền này không bên người ra thú căn bản không dùng được ác càng nghĩ càng xuất ruột, lăng phỉ đơn giản liền không hề suy nghĩ, thuận theo tự nhiên, xe đến trước núi át có đường. Nơi này dùng để đốt lửa chính là bộ dáng quái dị cục đá, màu xám trắng, hai cái cục đá chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, mềm xài thực mau bốc cháy lên, toát ra từng đợt từng đợt xem thường, lăng phỉ mau tay nhanh mắt đến thêm mấy khối củi gỗ. Không lâu hỏa liền ổn định đốt lên, còn rất bất việc, không phải chính mình trong tưởng tượng đánh lửa, này cục đá bên trong hẳn là có dễ châm thành phần, nếu không giống nhau sẽ không có nhiều như vậy hỏa tinh. Điểm hỏa, lang phỉ lại gặp được một vấn đề, kia thịt khối lượng cả đêm, thịt chất bốc chặt, chính mình dùng gậy gỗ xuyên không ra, này thật sự có điểm, không có biện pháp, lang phỉ chỉ có thể dùng hai căn gậy gỗ đầu chọc thịt khối bắt đầu nướng, nhiều lắm phiên nướng cần mẫn điểm. Lăng phỉ cho rằng chính mình khởi tính rất sớm, bởi vì chân trời vừa mới lộ ra thấp sáng quang, không nghĩ tới còn có so nàng sớm, nàng bên này luống cuống tay chân đang ở thịt nướng, đối diện người đã bắt đầu ăn. Ngày hôm qua lăng phỉ đi qua kia ra, tuy rằng thực hấp tấp, vẫn là có điểm ấn tượng, Kia người nhà khẩu phi thường đơn giản, một nam một nữ hơn nữa một cái tiểu nữ hài, tiểu nữ hài cùng long thiên tuổi tác không sai biết lắm, tuy rằng hắc, nhưng là lớn lên rất đáng yêu. Long Chiến có thể đi phiền toái nhà bọn họ, phỏng trừng hai nhà quan hệ không tồi. Bộ lạc cơm canh luôn luôn đều là thịt nướng, thịt nướng, kia ra cũng là giống nhau, giải quyết xong cơm sáng, nam nhân nói nói mấy câu, dẫn theo thạch đao đi rồi, nữ nhân không có thu thập mà là chờ tiểu nữ hài ăn cơm, tự nhiên cũng liền thấy được đối diện lang phỉ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng không có ra tiếng. Phí nửa ngày kính rốt cuộc nướng hảo thịt, Long Chiến vừa lúc ra tới, Nhìn nhìn gậy gỗ thượng thịt khối lại xoay người trở về, thực mau ra đây đưa cho nàng một cái mười mấy cm lớn lên màu vàng nhạt đồ vật bối đao, cái này thực sắc bén, có thể dùng để thiết thịt. Nga, nguyên lai like hắn nhìn ra đến chính mình xuyên bất động này thịt khối, cho nên mới cho chính mình lấy bối đao, lang phỉ cảm giác có điểm vui mừng lại có điểm ngượng ngùng, đem thịt nướng đưa cho hắn, xem hắn lấy tiến lều chạy lại tiếp tục bắt đầu thịt nướng, có công cụ liền đơn giản nhiều. Lang Phỉ dùng bối đao ở thịt khối hai sườn thứ hai hạ, quả nhiên gậy gỗ liền rất dễ dàng xuyên đi vào. Thật là cái thứ tốt. Đem thịt nướng ra thượng, Lang Phỉ bắt đầu đánh giá cái này bối đao. Bối đao chỉnh lá liêu chạm, hai bên có mài rùa dấu vết, có thể thiết đồ vật, trung gian hơi hơi loãng khởi, cùng bàn tay chiều dài không sai biệt lắm, cầm ở trong tay nặng nghề, băng băng, thật sự giống như chính mình nhận thức nào đó tài chất dụng cụ cắt gọn, chính là, nhìn kỹ lại không rất giống bởi vì này bối đao nội sườn hoa văn có điểm giống vỏ sò dùng ngón tay đạn bắn ra thanh âm này quả nhiên là vỏ sò hẳn là đem vỏ so chém thành hai nửa sau đó lại mài rũa sắc bén vô cùng có thể so những cái đó thạch đao mau nhiều quan trọng nhất chính là nó sẽ không giống thạch đao như vậy rất xa tưởng tượng một chút ha ha đổ vật, đột nhiên ăn ra một cái thạch phiến là nhiều ít sốt ruột sự bối đao quả thực chính là dao phay hoàn mỹ thay thế phẩm Lăng Phỉ tức khắc cảm giác chính mình được đến bảo bối, thực dụng tâm đến bảo tồn lên. 30 chương 30 hảo biện pháp. Long Đại Thúc, ta nhìn xem miệng vết thương. Ăn xong cơm sáng, bốn người vây quanh ở Long Minh mép giường, Lăng Phỉ biểu tình nhưng thật ra rất bình thường, mặt khác ba cái đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Long Minh, giống như dây tiếp theo hắn A phụ là có thể từ trên giường nhảy lên, sau đó bước đi như bay giống nhau. Thấy Long Minh gật đầu, Lăng phỉ tiểu tâm đến đem ra thú sốc lên, lậu ra bên trong hai điều thường chân, đầu gối chỗ còn đắp thảo dược, như vậy xem cũng nhìn không ra cái gì, mặc dù như vậy, bên cạnh hai cái đầu nhỏ lập tức thấu đi lên, Long thiên tay nhỏ muốn đi chạm vào lại không dám, vai cổ hỏi, a phụ, còn đau không? Long minh cười vẻ mặt tự ái, sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, đã không đau. Nói xong hắn ngẩn đầu hướng Lăng phỉ cười cười, Lăng phỉ thật đúng là lợi hại buổi tối ngủ thời điểm đầu gối đều không thế nào đau. Lăng phỉ cười cười không nói chuyện, dùng dính ướt ra thú đem dược cha rửa sạch sạch sẽ, cùng ngày hôm qua so sánh với bị thương đầu gối lại nhỏ chút, thối giữa ra cũng kết một tầng hơi mỏng vậy. xem ra kia dược vẫn là quản sự, cấp Long Minh thay mới mẹ thảo dược, Lăng phỉ một bên tiểu tâm ấn hắn miệng vết thương bên cạnh thịt, một bên hỏi, cảm giác thế nào? Năng lực đạo cực nhẹ, ấn nửa ngày Long Minh cũng chưa cái gì cảm giác, chỉ phải lắc đầu. Lang phỉ thở dài, nói, mụ dịch tuy rằng bài xuất ra, nhưng là trong cơ thể hàn độc tụ tập đến thời gian lâu lắm, chân này kinh mạch bị hao tổn, còn phải hảo hảo dưỡng một thời gian. Tuy rằng lời nói có mấy cái danh từ Long Chiến nghe không hiểu, nhưng là hắn đại khái có thể hiểu biết trong đó ý tứ, cao mày nói, phải làm sao bây giờ? Dựa không thể đỉnh, độ ấm vẫn là không đủ. Nay lều trại cùng gia thú có thể bảo đảm Long Minh nhiệt độ cơ thể lại vô pháp cung cấp nhiệt lượng đống lửa nhiệt lượng không đủ đều đều, ly thân cận quá sẽ nướng hư làn da, ly quá xa liền không có gì trọng dụng. Nếu có giường sưởi thì tốt rồi, có thể đều đều cung ấm, độ ấm còn sẽ không thương đến người. Bất quá này lều trại cũng vô pháp lộng giường sưởi a. Vừa nghe độ ấm không đủ, Long Chiến đem góc ra thu tất cả đều dọn lại đây, toàn bộ liền phải tất cả đều cái ở Long Minh trên người. Hắn một thân cậy mạnh, Lang Phỉ cũng ngăn không được, chỉ là hắn cái một kiện. Nàng liền ném một kiện, Lăng Phỉ ném tới đệ tam kiện thời điểm, Long Chiến kiên nhận rốt cuộc háo quang, nhìn Lăng Phỉ ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nếu là ngày thường Lăng Phỉ sớm bị hắn ánh mắt sợ tới mức héo, chính là hiện tại Long Chiến hành vi là tự cấp nàng trị liệu cái dối, luôn luôn nhất chán ghét người bệnh người nhà can thiệp trị liệu nàng giống như không thấy được hắn ăn thịt người đôi mắt, cười lạnh nói, ngươi hỏi ta muốn làm sao, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm sao? Là ngươi chị vẫn là ta trị, nếu là làm ta chị ngươi cũng đừng đúng tay, đêm này đó vướng bận đều cho ta lấy đi. Lăng phỉ có cái đặc điểm, chính là ngày thường nói chuyện xử sự đều dịu ngoan cùng thủy giống nhau. Một khi tiến vào trị liệu trạng thái, lập tức nghiêm túc cẩn thận đến giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Chuyên chú mà chán ghét người khác can thiệp, nhận thức người đều diễn xưng nàng trị liệu người bệnh thời điểm mở ra bác sĩ hình thức. Cái kia trạng thái lăng phỉ sẽ dị thường cẩn thận, quên mình, vô địch. Long chiến nếu là sẽ chỉ làm sao lao lực chạy như vậy nhiều bộ lạc đi tìm người, hơn nữa hắn căn bản phân không rõ những cái đó thảo có cái gì khác nhau, nhưng là đây là lần đầu tiên có người dám như vậy ngay trước mặt hắn dăn dệ chính mình, vẫn là chính mình ghét nhất nữ nhân, loại này vi diệu cảm giác nói như thế nào, tức giận chung lại hôn loạn vài phần mới lạ, trong lòng như là có cái lông sù sù móng nuốt nhỏ ở cào, thử ngứa Long chiến tưởng Hắn tiểu nô lệ trước kia đều là một bộ ấu tể nhu nhược bộ dáng, như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hắn suy nghĩ nửa ngày, đêm này hết thể biến hóa quy về lang phỉ ăn kia mấy khối thịt, xem ra, về sau tiểu nô lệ ăn thịt thời điểm phải chú ý. Lang phỉ vừa thốt lên xong, hai tiểu hài tử biểu tình biến hóa nhất rõ ràng, long thiên là vẻ mặt bội phục, lang phỉ cũng dám cùng AK như vậy nói chuyện, thật là lợi hại, long trận còn lại là ánh mắt lạnh băng. Nữ nhân này thật là không biết sống chết, thế nhưng như vậy đối AK, khẳng định sẽ giống những cái đó chủ động thấu đi lên nữ nhân giống nhau, bị AK ném văng ra, đáng tiếc lệnh người hắn tiếp nối chính là, Long Chiến đứng ở tại chỗ vừa động không núp ních. Sấn hắn chố mắt công phu, Lăng Phỉ đem những cái đó ra thú đều vứt đến một bên, thấy nhi tử bị khiển trách, Long Minh ngược lại có chút cao hứng, hướng Lăng Phỉ cười nói, Long Chiến đứa nhỏ này không tồi, chính là một cây gân. Ngươi đừng để ý, như thế nào chị đều nghe ngươi. Nhân gia A Phụ đều nói như vậy, lang phỉ cũng chỉ có thể nuốt vào khẩu khí này, gia nhân này cũng thật kỳ quái, ôn nhu như long minh, đáng yêu như long thiên, còn có âm lánh như long Trận, hung tàn như long chiến, thật kỳ ba tổ hợp. Vậy như thế nào sưởi ấm cũng thật đem lang phỉ kho ở, không bột đấu gột nên hồ, nơi này hư cảnh cùng công cụ như vậy đơn sơ. Như thế nào mới có thể cung cấp Long Minh ôn hòa mà lại liên tục không ngừng độ ấm đâu, ánh mắt ở lều trại loạn quét, chờ nhìn đến kia đôi đang ở thiêu đốt tuổi gỗ khi, ánh mắt sáng lên, hảo biện pháp. Sau đó, lang phỉ không chút khách khí đến làm Long Chiến đem đống lửa chuyển qua một bên, trong bộ lạc vì nấu cơm phương tiện giống nhau đống lửa đều sẽ không tắt. Long ra bởi vì Long Minh thân thể sợ hẳn, cho nên đống lửa càng là lâu dài không tắt, dần ra, đống lửa phạm vi liền lớn rất nhiều. Thiêu đốt tuổi gỗ cùng mang theo hỏa tinh hôi bị chuyển qua một bên, lộ ra thiêu đen nhánh mặt đất, lăng phỉ dùng tay sờ sờ, vừa lòng đến gật gật đầu. Long chiến đầu tiên là không hiểu ra sao, chờ đến lăng phỉ làm hắn đem long minh ra thú giường dọn đến nơi đây khi, ngộ đạo, này thật đúng là hảo biện pháp, bị hỏa nướng lâu như vậy, này khối địa phương ngầm rất sâu khoảng cách đều bị nướng nóng hưng hực, nằm trên đó khẳng định phi thường thoải mái. a phụ, nóng hồi sao? Long thiên tiểu hài tử tâm tính, Long Minh mới vừa đổi địa phương không lâu liền vẻ mặt mong đợi phải hỏi. Long trận vô ngữ đến phạm vào cái xem thường, ngươi cho là thịt nướng A, nhanh như vậy là có thể nhiệt ta Long Minh xem hắn kia tiểu bộ dáng cũng cho hắn cái khẳng định đáp án, so vừa rồi ấm áp nhiều. Hắn nhưng thật ra không có nói sai, dưới thân gia thú vẫn luôn đều có cùng hắn nhiệt độ cơ thể gần độ ấm, hiện tại tới rồi càng thêm cực nóng địa phương phía dưới bị nướng dị thường khô ráo mặt đất giống như có thể quần quận không ngừng đến cung cấp nhiệt lượng, bị thương địa phương ấm áp dễ chịu, không lâu đầu gối chỗ liền có ngỡ ngáy cảm giác. Xem long minh mặt lược hiện vật mèo lang phỉ biết chính mình phương pháp hiệu quả, trong lòng không cấm có điểm tiểu đắc ý, chính mình chỉ số thông minh cũng không kém sao, có thể nghĩ ra cái này hảo biện pháp, kia về sau cũng có thể chậm rãi hôn đi xuống, nàng lúc này bị vui sướng hướng hôn đầu góc Xem nhẹ những cái đó giá thú lực sát thường đã quên có câu nói là nói như vậy ở lực lượng tuyệt đối ưu thế trước mặt, hết thể kỹ xảo đều là mây bay, đương nhiên, đương nàng hoàn toàn minh bạch. Những lời này thời điểm, nàng đã thuần phục kia đầu kiệt ngạo khó thuần lang vương, nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Long Đại Thúc, ngựa thuyết minh miệng vết thương đang ở chuyển biến tốt đẹp, ngàn vạn không thể dùng tay đi chạm vào Nga, muốn nhìn xuống. Biết Long Minh là cái thực nghe lời người bệnh. Lăng phỉ cũng không nói nhiều vô nghĩa. Long Minh Hoàng không ngừng đến đáp ứng, nhìn đến xử tại một bên Đại Nhi Tử mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Long Chiến, ngươi như thế nào không đi săn thú? Cho dù không thể ra cửa, trong tộc đồ an bị đoạt chuyện lớn như vậy, Long Minh vẫn là biết đến. Lúc này trong tộc khẳng định sẽ càng thêm đi sớm về trễ đến săn thú. Long Chiến như thế nào lúc này còn lưu tại lều trại. Long Minh đem ngày hôm qua hội nghị thương lượng kết quả đơn giản đến a phụ nói một lần. Đương nhiên che giấu trong tộc đối hắn xử phạt, này đó dâu dịa đổ vật không cần thiết làm A Phụ lo lắng. 31 chương 31 mối phong 3 Ngươi Long huyền đại thúc chính là giúp ngươi một vội, ngươi đến cảm ơn hắn. Xem Long chiến vẫn như cũ không có gì biểu tình mặt, Long minh dò xét khẩu khí, nếu chính mình không phải như vậy vô dụng, có lẽ Long chiến có thể sống càng nhẹ nhàng chút. Xem hắn A Phụ trên mặt biệt kín một tầng bi thương, Long chiến chạy nhanh mở miệng trả lời. Cái này ta là biết đến, trước kia rửa trong tộc phân đồ ăn chúng ta bốn cái miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng, hiện tại giảm bất phân lượng càng là khó càng thêm khó, húng chi lại nhiều cái nô lệ. Long huyền đại thúc đưa ra thay phiên trông coi bộ lạc chính là muốn cho ta trông coi nhật tử nhiều chuẩn bị con ngồi. Lang phỉ trong lòng mắt trợn trắng, không cần tùy tiện đem ta tính đi vào, nhân ra căn bản ăn không hết nhiều ít, nói nữa, chờ ta có thể tìm được có thể ăn lương thực ta mới không muốn chạm vào những cái đó thịt. Phi Long Bộ Lạc trông coi nhân viên là phân ngày đêm hai ban, không trực ban thời điểm có thể đi ra ngoài săn thú, bởi vì không phải đi theo trong tộc cùng nhau săn thú, đạt được con mồi toàn về chính mình sở hữu, cho nên năng lực lớn nhỏ quyết định thu hoạch, đối người khác tới nói khả năng không có gì quá lớn biến hóa, lấy Long Chiến nhanh nhẹn dũng mãnh năng lực chiến đấu, ở phòng thủ nhật tử so người khác có thể rất nhiều nhiều con mồi Ở làm long ra người lấp đầy bụng rất nhiều, còn có thể tích cóc tiếp theo chút lưu tại tuyết thiên. Ta ban đêm đi trước ban, cho nên ban ngày không có việc gì, chờ hạ muốn lên núi đi hái thuốc, á phụ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong nhìn lướt qua ở một bên họa nấm lang phỉ. Ai cùng ngươi ước hảo cùng đi hái thuốc? Lang phỉ trong lòng phung tảo, nhưng là lại nhiều một phân mừng thầm, lên núi là chính mình cầu còn không được sự tình, chỉ có lên núi mới có thể tìm được thứ tốt. Mà chính mình nếu là lẻ loi một mình đi ra ngoài, phỏng chừng mới ra bộ lạc liền sẽ bị gặm xương cốt cha đều không dư thừa hạ, cho nên Long Chiến nói gãi đúng châu ngứa. Lăng phỉ ôm thảo sọt cánh tay bị nhẹ xả một chút, quay đầu lại thấy Long Thiên Hồng khuôn mặt nhỏ, nửa ngày mới ngượng ngùng mở miệng nói, À, A Tỷ, ngày hôm qua ăn cái kia trái cây. Thật là cái tiểu tham ăn, bị kia thanh A Tỷ kêu trong lòng Mỹ tư tư, Lăng phỉ gật gật đầu, hôm nay cho ngươi nhiều hái về điểm ở nhà ngoan ngoãn nga Lêu trại ngoại nên đón mấy cái quen thuộc khách nhân những người đó xem Long Chiến muốn đi ra ngoài bộ dáng cũng không nói nhiều đem bao kín mít ra thú bao nhét vào trong tay hắn nơi này là muối tuy rằng không nhiều lắm người tiết kiệm điểm dùng cũng có thể vượt qua cái này tuyết tiên tới đưa muối phần lớn là nữ nhân đều là thím cấp bậc nhân vật Long Chiến cũng không thể động thủ chỉ phải nhậm những người đó một bên lại nhải một bên tất muối đảo mắt công phu trong tay nhiều mười mấy cái thú bao, mắt thấy liền phải rơi xuống, Lang Phỉ chạy nhanh giúp hắn tiếp nhận tới mấy cái. Này đó nữ nhân vừa nhìn thấy Lang Phỉ, lập tức liền đem tầm mắt từ Long Chiến nơi đó trụ rời đi lại đây, liếc mắt một cái không tồi đến nhìn chằm chằm cái này tiểu nô lệ, kia lộ liêu đánh giá, Lang Phỉ chính là cái người mù cũng có thể cảm giác được, huống chi nàng ánh mắt còn khá tốt, người Nguyên Thủy không hiểu lắm đến hàm xúc, tuy rằng không có gì ác ý, vẫn là cảm giác biến yếu. Đại thẩm nhóm hảo. Lang phỉ ôm mối cử cái cung, ta kêu lang phỉ, đến từ dân tộc Cao Sơn, về sau có không rõ địa phương còn phải phiền toái các ngươi. Lễ nhiều người không trách, hơn nữa lang phỉ cũng biết chỗ hảo quan hệ càng quan trọng, nói chuyện đồng thời không chút nào bùn xỉn đến cho cái đại đại tươi cười. Nàng thanh âm thanh thúy, cười cũng ngọn, người lớn lên nhỏ gầy, làm người nghĩ lầm là tiểu hài tử, nơi này nữ nhân phần lớn đều có hài tử, rất có vài phần tình thương của mẹ. Có mấy người liền cùng nàng nói chuyện Tâm tắc, lang phỉ à Vẫn là cái hài từ đâu Ngươi đừng sợ, long chiến tuy rằng nhìn hung Kỳ thật tâm tính tốt đâu Đúng vậy, hắn muốn khi dễ ngươi Ngươi liền cùng hắn à phụ nói Hoặc là cùng chúng ta nói hào đi, mới vừa thấy Một mặt một đám đều phải cho nàng chống lưng Lang phỉ cười mi mắt con con Nơi này người cũng không tệ lắm sao Xem nàng cười bộ dáng Long chiến giật mình Hắn cái này tiểu nô lệ cũng thật không giống nhau, đối với chính mình một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng chữa bệnh thời điểm có thể so với con mẹ, đối với này đó nữ nhân còn lại là ngoan ngoãn bộ dáng thật là thiên biến vạn hóa, so rừng, cây giã thú đều giả hoạn. Lăng phỉ nếu là biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ hộp máu, ai đi làm thời điểm không nghiêm túc, ai đối với hiền lành trưởng bối không ngoan ai thấy ngươi như vậy hung người không cân nao đoàn thành một cái đoàn ác nhân trước cáo trạng. Những người đó nhưng thật ra thực ánh mắt, xem Long Chiến một bộ muốn đi ra ngoài săn thú bộ dáng cũng không nhiều lắm trì hoãn, mối bông nói nói mấy câu liền đi rồi, thông qua các nàng đối thoại, lang phỉ mới biết được bởi vì Long Chiến tự mình dùng mối thay đổi nàng, lần này phân mối không có hắn phân, này đó đưa mối đều là cùng nhà hắn quan hệ tương đối tốt, tuy rằng này đó đưa tới mối cũng đủ bọn họ căng quá cái này tuyết thiên, lang phỉ trong lòng vẫn là dị thường trầm trọng, Cảm giác chính mình thiếu Long Chiến một thân tình, nàng không muốn bị trở thành nô lệ đổi mối, nhưng là dân tộc cao sơn xác thật bởi vì Long Chiến mối mà hóa giải một hồi nguy cơ, cho nên nàng trong lòng các loại dối dám, không có một chút manh mối, cuối cùng đơn giản cũng không nghĩ, chỉ cần chính mình hảo hảo đến chỉ Long Đại Thúc Bệnh, Long Chiến cũng coi như là được như ước nguyện. Long Chiến cảm giác luôn luôn mẫn với thường nhân, thực mau liền nhận thấy được hắn tiểu nô lệ cảm xúc mất mát. Nhưng lại nghĩ không ra nguyên do, phá lệ đến nói câu miễn cưỡng tính thượng an ủi nói, ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, nhưng cái đó dã thú không gây thương tổn ngươi. Nghe hắn nói lời này, lang phỉ lập tức đem vừa rồi miên man suy nghĩ ném đến sau đầu, chính mình không phải nằm mơ đi, cái kia lang giống nhau hung tàn lánh khóc nam nhân thế nhưng đối chính mình nói lời này. Chính mình đây là thành công bế lên đùi vàng. Nga cũng, kiến thức quá long chiến độc chiến long miêu sao. Hắn hình tượng ở chính mình cảm nhận chung kia tuyệt đối là kiên cô khô không phá vỡ nổi, có lời này, A tỷ không bao giờ sẽ lo lắng cho mình bị giã thú cảm. Long chiến không nghĩ tới chính mình như vậy một câu bị tiểu nô lệ lý giải đều như vậy thâm chính tự, bất quá nhìn đến nàng kia trợ sáng lên tới khuôn mặt trong lòng cũng thoải mái không ít, thao lánh lạnh khẩu khí thúc dục nói, đi nhanh điểm. Quả nhiên vừa rồi hảo giác. Lăng phỉ nhân mệnh đến đi theo hắn mặt sau. Cũng may Long Chiến lần trước lên núi có kinh nghiệm, dẫn đường thời điểm cũng không giống ngày thường như vậy sai bước. Tuy là hắn thả chậm tốc độ cũng đủ Lang Phỉ chịu tội. Tới rồi sau núi phía dưới, Lang Phỉ không lưng đôi tay đỡ đầu gối đại thở dốc, thật sự là đi không đặng. rèn luyện còn chú ý cái tuần tự tiệm tiến. Long Chiến đây là muốn nàng mệnh a, ứng nàng yêu cầu. Hôm nay hai người bọn họ là từ phía bên phải thượng sơn, cùng bên trái triển núi bất động, phía bên phải muốn tranh với nhiều. Lang phỉ bỏ chính là khổ không nói nổi, mà long chiến như vậy to con cầm thạch đao cùng thảo sọt động tác mau giống viên hầu giống nhau, mấy cái trên dưới liền đem lang phỉ ném ở phía sau. Ở lang phỉ vài lần suýt nữa chạy xuống sau, long chiến đơn giản liền đi theo nàng mặt sau một bước chỗ. Hắn cái này tiểu nô lệ chính là dùng như vậy nhiều mối đổi, ở chưa khỏi a phụ trước cũng không thể có cái gì sơ xuất. Có mấy lần dấm đá vụn thiếu chút nữa trượt chân đều bị long chiến bắt lấy. Bắt đầu lăng phỉ còn có điểm biến hữu Vài lần qua đi thành thói quen An tâm biên leo lên biên hái thuốc Như vậy cao cường độ công tắc thật sự quá hao phí thể lực Chờ hai người bò đến một cái phi thường bình dốc thoải chỗ khi Lăng phỉ cũng không rảnh lo hình tượng Trực tiếp ngưỡng mặt hướng lên trời nằm đi lên Mặt đất bị thái dương nướng ấm áp dễ chịu Tại đây độ ấm thích hợp ánh nắng tươi sáng hoàn cảnh hạ Lang phỉ cảm giác phi thường thích ý thải dược cũng đủ thật nhiều thiên sử dụng Nàng thả lỏng lại có điểm không nghĩ lên. 32 trường 32 khoai sọ. đừng ở chỗ này nằm, này lá cây sẽ làm người khó chịu. Nhìn ra tiểu nô lệ mệnh thật sự lợi hại, Long Chiến cũng không có thúc dục chỉ là mặt vô biểu tình nhắc nhở nàng. Đại lục này có rất nhiều chính mình căn bản không quen biết động thực vật, lang phỉ chưa bao giờ dám thác đại, cẩn thận điểm mới có thể sống lâu lâu. Nghe nguyên trụ dân khẳng định không sai, lang phỉ không dám cỏ sát chạy nhanh từ trên mặt đất lên. Theo long chiến chỉ phương hướng xem qua đi, một đống lớn màu xanh lục tròn tròn lá cây, vụn vặt quấn quanh lan tràn rất lớn một mảnh, có điểm giống kiếp trước thường thanh đẳng, này ngoạn ý cũng thật có thể bỏ, lang phỉ nửa ngày mới tìm được này cây thực vật ăn, thế nhưng ở 5-6 mét bên ngoài, tấm tắc, thứ này nếu là cùng khoai tây giống nhau phía dưới có trái cây, đến kết nhiều y tà, này cũng không thể quái nàng đồ tham ăn, lang phỉ là bị đói sợ. Thói quen tính đến nhìn cái gì đều trước hết nghĩ đến đồ ăn. Ăn. Lăng phỉ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ba bước cũng làm hai bước đi vào kia phiến màu xanh lục hệ dễ chỗ, liền phải xuống phía dưới đào. Chỉ là nàng mới vừa một động tác đã bị Long chiến ngăn lại, vì chứng minh chính mình suy đoán lăng phỉ vội vàng đến mở miệng nói, làm gì. Đừng luận đào, cái này mặt trái cây có độc. Muốn ở chỗ này sống sót. Mỗi người đều đến nhớ kỹ tổ tiên nhóm dùng sinh mệnh cùng máu tươi vì đại giới đổi lấy kinh nghiệm. Long chiến bậc cha chú nhóm phát hiện loại này không chấp mắt thực vật phía dưới thế nhưng có trái cây. Cái này làm cho đang đứng ở đói khát trạng thái tộc nhân dị thường vui mừng, nhưng là ở đảo trái cây trong quá trình. Có người lây dinh trái cây chất lỏng, lại đau lại ngứa, này trái cây thế nhưng có độc, tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá mệnh so đồ ăn cần phải. Chân quý nhiều cho nên loại này thực vật bị trong tộc người liệt và có độc không thể thực dụng chi liệt, vừa mới lăng phỉ nằm xuống thời điểm Long Chiến liền chú ý tới, cho nên mới mở miệng cảnh cáo, kia nọc độc có thể làm cao lớn dũng sĩ khó chịu đau đớn muốn chết, chính mình tiểu nô lệ như vậy mảnh mai nhưng không chịu nổi lan lộn Nghe được có độc, lăng phỉ không khỏi có chút nụ trí, Long Chiến nói như vậy khẳng định là có người an bị độc chết, nàng lại có điểm không căm lòng, hỏi tiếp nói, Nhưng cái đó ăn người có cái gì bệnh trạng? Ách, chính là có cái gì không giống nhau biểu hiện. Ngứa, phi thường ngứa. Xem tiểu nô lệ đối này độc vật còn thực đệ bụng, long chiến không khỏi nhữ nhữ mày, cường điệu nói, phi thường khó chịu. Hắn cho rằng chính mình nói cái này hắn tiểu nô lệ khẳng định liền đánh mất đối cái này thực vật ý niệm, không nghĩ tới lăng phỉ đột nhiên trở nên phi thường cao hứng, là cái loại này mặt mày hớn hở tưởng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt cao hứng. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, này có cái gì nhưng vui vẻ. Ta thiên A, thật là vẫn may, thế nhưng là thứ này. Có thứ này, nhân ra không bao giờ muốn ăn kia khô cằn thịt nướng. Nghe xong hắn miêu tả, lang phỉ càng xác định đây là kiếp trước nàng nhận thức đồ ăn, không chút khách khí chỉ huy long chiến, đào, đào, mau đào, đây chính là thứ tốt, là các ngươi không biết như thế nào ăn, này ngoạn ý chính là phi thường ăn ngon đồ ăn, hắc <cười> hắc. Xem long chiến còn đứng trên mặt đất vẫn không núp đích, lang phỉ mắt trợn trắng, ngươi không đào ta đào, chính là nàng vừa muốn ngồi xổm xuống đã bị long chiến bàn tay to bắt lấy cánh tay cấp cưỡng chế sách lên tới, kia tư thế cùng chảo kia mấy cái thổ mã ấu tể thi thể giống nhau, long chiến là so nàng cao nhiều, đứng thẳng người bắt lấy nàng, lang phỉ tức khắc hai chân đồng thời ly không, sợ tới mức hoa hoa kêu to, chạy nhanh tay chân cùng sử dụng chiến ở long chiến trên người cảm giác được dưới thân thân thể đột nhiên ngạnh giống tảng đá, Lang Phỉ mới đột nhiên phát hiện chính mình tư thế cũng quá làm người mơ màng, chính mình trần trụi hai chân trên ở long chiến bụng nhỏ chỗ, cánh tay còn gắt gao ôm lấy long chiến, cơ bắp kiên cố cánh tay, gần sát long chiến khuỷu tay địa phương đột ngực ra vây ngực ở kịch liệt dây rủa trượt xuống xuống, dưới, trượt xuống dưới, trượt xuống dưới ách. thời đại này váy ra vẫn là chân không xuất phẩm. A a a A a a a luôn luôn an tĩnh tưởng hòa sau núi đột nhiên vang lên một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, phi long bộ lạc thủ vệ dung sĩ lập tức cảnh giới lên, phát hiện cũng không có cái gì động vật sông vào bộ lạc phạm vi mới yên lòng, quả nhiên tăng mạnh bộ lạc phòng thủ là chính xác. Hoa mười mấy phút mới đưa chính mình trên người kín mít đến bao hảo, lang phỉ đã hóa thân trở thành toàn thân đỏ đậm bếp lò, há mồm thời điểm đều có thể nhìn đến có khói trắng toát ra tới. Vì cái gì chính mình sẽ ra lớn như vậy làm cho cười cho thiên hạ Ô ô, vẫn là ở Long Chiến trước mặt Quả nhiên đã chết tương đối hảo Cùng chính mình tiểu nô lệ phản ứng tương phản Long Chiến tắc biến thân trở thành di động khối băng Cả người bạo khí lạnh cái loại này Ánh mắt kia cùng băng đao tử giống nhau Sắc bén lạnh băng Chính mình thế nhưng bị một nữ nhân chạm vào Chính mình thế nhưng bị một nữ nhân chạm vào Còn không có đem người ném văng ra Hơn nữa tim đập nhanh như vậy Sẽ không bị bệnh đi, loại cảm giác này giống như chính mình lần đầu tiên săn thú xích hổ thời điểm. Tim đập nhanh hơn, toàn thân máu lưu động. Bay nhanh, phi thường kích động. Hào đi, chúng ta anh dũng vô địch long chiến đại nhân vẫn là chỉ không hiểu nhân sự đồng tử kê. Không biết cái gì kêu sinh lý phản ứng. Ách, phỏng trừng không lâu về sau liền minh bạch. Khi đó nào đó dẫn hỏa thượng thân người đã có thể tao ương. Ách, khả năng, khả năng ta nói không quá minh bạch. Trải qua vừa rồi trò khôi hài, lang phỉ kích động tâm tình đã đi hơn phân nửa, lắp bắp đến mở miệng nói, loại này thực vật chúng ta xưng là khoai sọ, sinh trái cây đích sắc có điểm tiểu đầu, nếu là không cẩn thận dính sinh khoai nước, dùng lát gừng lau lau liền không ngứa, cũng không có người nói như vậy đáng sợ, khoai sọ làm chính là có thể ăn, xử lý tốt phi thường ăn ngon, hoàn toàn có thể thay thế thịt nướng. Tiểu nô lệ thế nhưng đối loại này thực vật như vậy hiểu biết, long chiến có chút dao động ở trong mắt hắn, hắn tiểu nô lệ là phi thường thần kỳ, những cái đó lớn lên không sai biệt lắm thảo nàng có thể kêu ra tên gọi còn có thể dùng để chữa bệnh, có thể sử dụng kia không chớp mắt cây trúc giúp ta phụ trị thương khẩu, không hề nghi ngờ, nàng so trong tộc hiến tế lợi hại hơn, nghe được có thể thay thế thịt, long chiến liền không hề kiên trì, hỏi, ngươi nói cái kia lát gừng là cái gì? Nga đúng rồi, nơi này giống như trừ bỏ muối còn không có mặt khác gia vị. Lăng phỉ hồi ức cho hắn miêu tả, giống ta như vậy cao, hoặc là so với ta càng cao điểm, lá cây hình dạng cùng trúc diệp không sai biệt lắm, hoa là màu vàng, trái cây lớn lên ở ngầm, nhưng là rán mặt đất, phi thường hảo tìm, ăn lên phi thường tay Ta biết cái loại này thực vật. Nghe được phi thường tay Long Chiến liền biết nàng nói chính là cái gì, Kia trái cây tuy rằng không có độc nhưng là ăn cây muốn chết, nuốt vào bụng phi thường khó chịu, phi thường khó có thể nuốt xuống. Hán tưởng này tiểu nô lệ cũng thật kỳ quái, nhận thức đều là đều là ngầm, bất quá tìm được cái này đều khương liền có thể thực nghiệm kia khoai sọ có thể hay không dùng ăn, long chiến vẫn là có vài phần chờ mong, ly này không xa địa phương liền có, ngươi tại đây đừng lộn xộn, ta đi nào mấy. Viên. Nhiều đao điểm, dùng cái kia thịt nướng khá tốt ăn, cũng là thảo dược một loại. Nghe nói nơi này có khương, lang phỉ lại cười con đôi mắt, có khương. Hành tỏi còn sẽ xa sao? chính mình muốn ăn bình thường đồ ăn nhật tử cũng càng ngày càng gần, hắc hắc, còn có này đó khoai sọ, chính mình rốt cuộc không cần đói bụng. Nay khôi ở vào giữa sân núi, bởi vì địa thế đầu tiêu cũng không có gì giã thú, cho nên Long Chiến mới dám phóng lang phỉ một người ở chỗ này. Lang phỉ nhìn chằm chằm vụn mặt chảy nước miếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến muốn đem khoai sọ vận trở về vấn đề, tổng không thể lại làm Long Chiến ôm trở về đi. Tả hữu lúc này không có việc gì, liền xả bên người cỏ dại bắt đầu biên thảo sọ. Cho nên đương Long Chiến ôm một đống sinh khương trở lại giữa sườn núi trô thời điểm, hán tiểu nô lệ bên người nhiều một lớn một nhỏ hai cái thảo sọ. 33 chương 33 làm khó dễ, như thế nào đều lấy về tới. Long Chiến thế nhưng đem khương nổ tận gốc đều mang về tới, cao lớn thân thể trong lòng ngực ôm một thốc màu xanh lục chi côn, phía dưới còn chứa thật nhiều màu vàng đại cái khương đầu. Thấy thế nào như thế nào có chút buồn cười. Như vậy có thể đều nhiều lấy điểm, cái này không phải thảo dược sao. Nhiều lộng chút tổng không có sai. Long chiến ý tưởng rất đơn giản, thảo dược đều là chân quý, có thể chọn thêm liền đều thải. Lại nói này ngoạn ý bộ lạc phụ cận có rất nhiều, hắn tùy tiện một rút liền ôm nhiều như vậy. Khương Lạc Phi thường quan trọng gia vị liêu, càng nhiều càng tốt, lang phỉ một chút đều không chê, hiện tại chuẩn bị đầy đủ hết. Lang phỉ có điểm gấp không chờ nổi, bắt đầu đào khoai sọ đi. Long chiến còn là phi thường cẩn thận, dùng thạch đao thay thế tay đi đào, tuy rằng không lắm linh hoạt, nhưng là kia khoai sọ cũng thật không ít. Ba lượng hạ liền đào ra một cái dưa gang lớn nhỏ trái cây, thân củ trường hình trứng, màu nâu, thịt màu trắng, có thâm sắc vàng, thật là kiếp trước chính mình nhận thức khoai sọ. Cho ta, ta cho ngươi biểu thị một chút, thứ này dính vào trên tay dùng lát gừng sát một chút thì tốt rồi. Lăng phỉ hương phấn đến hai mắt mạo quang, chỉ cần chứng minh cái này khoai sọ là không độc, Long Chiến liền sẽ đem này đó khoai sọ dối tay đi lấy khoai sọ đào trở về, chính mình tam cơm đã có thể có rơi xuống, đáng tiếc Long Chiến so nàng càng mau một bước đem khoai sọ nắm ở trong tay. Ta tới. Tiểu nô lệ thân thể vốn dĩ liền gầy không được, nếu sờ soạn này có độc trái cây khẳng định sẽ cùng khó chịu, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Long chiến ma xui quỷ khiến đến nhặt lên cái kia bị bậc cha chú bỏ chi như lý trái cây, có thể là bởi vì tương đối cẩn thận duyên cớ, kia khoai sọ thế nhưng bị hắn lập tức bóc nát, nháy mắt chất lỏng cùng thịt quả văng khắp nơi bay tư tung, lang phỉ cùng hắn ly gần, hai người ai đều không có may mắn thoát khỏi đều bị làm cho toàn thân trên giới tất. Cả đều là, thật là chật vật. Long chiến mặt là gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất địa phương. Nơi nơi đều là màu trắng cành lá không nói còn có một khối không nhỏ thịt quả đứng ở cái mũi mặt trên, sân đến hắn nộ mục trận lên mặt đặc biệt khôi hài. lang phỉ cũng không nhịn xuống, vèo một tiếng liền bật cười, sau đó liền thấy long chiến Trường lại đây, chỉ là hắn vẻ mặt trật vật kia sắc bén khí thế cũng yếu đi không ít, lang phỉ mắt trận trắng, xứng đáng, ai làm ngươi không có việc gì khoe ra ngươi sức lực đại, hừ hừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi ta là ghen ghét đâu. Này hoang dại khoai sọ độc tính lợi hại hơn điểm. Hai người lẫn nhau chừng không lâu liền cảm giác thân thể dính vào chất nhầy địa phương đều bắt đầu ngứa. Long chiến khả năng không gặp quá loại này ngứa cảm giác. Không tự chủ được muốn dùng tay đi sờ những cái đó phát ngứa địa phương. Lang phỉ chạy nhanh mở miệng ngăn lại hắn. Dùng thạch đao đem xương cắt thành vài miếng. Một bên cho hắn sắt một bên chỉ điểm long chiến. Lát gừng như vậy gián sát. Đối. Bình phóng. Không cần dùng như vậy đại. Lực khí Thấy hắn nhữ mày dùng sức sát hận không thể lắt gừng ấn rán ở trên người, lăng phỉ lập tức vì lòng chiến làn ra bi ai, người này đối giã thu tàn nhẫn, đối người khác lãnh đạm, đối chính mình cũng hạ thủ được, quả thật thật tráng sĩ cũng. Hai người cắt tam khối khương mới đưa ngứa địa phương toàn bộ đồ quá, cái loại này tim gan cồn cào ngứa mới tiêu trừ, chỉ là hai người lăn lộn này hai hạ toàn thân trên giới đều phi thường chật vật, Long chiến còn hảo, đồng sắc da thịt ra dày thịt béo không có gì cảm giác. Lang phỉ cánh tay thượng nhiều rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ, tuy rằng không ngứa không đau, nhưng là nhìn liền nháo tâm không được. Thế nào? Ta không có lửa ngươi đi. Lăng phỉ cấp long chiến một cái đắc ý cười, ở lột khoai sọ phía trước dùng hỏa nướng nướng tay liền sẽ không ngứa, so này đơn giản nhiều, ngươi đào điểm lộng trở về ta làm điểm ăn ngon. Xem hắn tiểu nô lệ cười sáng lạ, long chiến sâu thẳm con ngươi ám ám, cái gì cũng chưa nói bắt đầu đào khoai sọ. Hắn cái này tiểu nô lệ thật đúng là cái lợi hại người, thế nhưng biết nhiều như vậy, đến nỗi vì cái gì hiểu nhiều như vậy còn bị trong tộc đổi mối, Ngẫm lại ngày đó nữ nhân kia tinh kê ánh mắt liền có thể tưởng tượng đến, bất quá mặc kệ thế nào, nàng hiện tại là thuộc về chính mình, nàng sở hữu hết thảy đều thuộc về chính mình, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi. Long chiến đảo thời điểm lang phỉ cũng không có nhàn dối ở cái này ngôi cao phủ cận cấp Long Thiên hái được rất nhiều giá quả này khoai sọ cũng không biết tại đây sinh sản bao lâu Long Chiến chỉ đào một cái cây non liền không sai biệt lắm chưa đầy đại sọt Lang Vĩ Tiểu Thảo sọt cũng trang nửa hạ bởi vì còn muốn đi chân núi trích xa gai quả tròn nên hai người liền như vậy xuống núi này phiến đại lục xa gai thụ lớn lên dị thường cao lớn có mấy cây thượng trái cây lại no đủ màu sắc lại hảo đáng tiếc nàng cái đầu không đủ đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Long Chiến, Long Chiến cũng không hăm hồ trực tiếp duỗi tay liền bẻ hạ hai cái trái cây nhất kỹ càng nhanh, cây phóng tới chính mình thảo xoa thượng, này nhánh cây thượng thứ cũng không ít, hắn kia tiểu nô lệ mơ hồ thực, một không cẩn thận phải làm cho toàn thân đều là miệng vết thương. Đối với Long Chiến loại này tự động lấy trọng vật hành vi lăng phí tỏ vẻ thấy nhiều không trách, rốt cuộc ở kiếp trước nam nhân tự xưng là thân sĩ phong độ, đối nữ sinh là phi thường chiếu cố, nói nữa. Liền long chiến trong tay cái kia đại thảo sọt đặt ở chính mình trên người xác định vững chắc sẽ bị áp nằm sắp xuống. Nàng là đương nhiên, chính là phi long bộ lạc người nhưng không như vậy cho rằng, hai người từ tiến vào đại môn lúc sau liền thu được vô số khiếp sợ khó hiểu ánh mắt, lang phỉ còn ở vào không rõ nguyên do trạng thái hạ, hai người đã bị ba nữ nhân ngăn cản. Này mấy người phụ nhân đều rất tuổi trẻ, hẳn là so ai nhã tỷ tỷ còn muốn tiểu vài tuổi. Phi Long bộ lạc dân cư nhiều, dũng sĩ cũng nhiều, sinh hoạt trình độ so dân tộc Cao Sơn hảo rất nhiều, này mấy người phụ nhân giống như cũng không chịu quá nhiều ít tội, tuy rằng phơi rất hắc, nhưng là làn da không phải thực thô ráp, trong đó một cái cao cái nữ nhân tướng mạo thực xuất sắc, mặt trái xoan tế mi mắt to, rất có mỹ nữ phạm. Long Chiến, ngươi đã trở lại. Này ba nữ nhân giống như đều rất sợ Long Chiến, liền chào hỏi đều li năm, sáu bước xa, vẻ mặt không được tự nhiên. Rốt cuộc là sinh hoạt ở cùng cái bộ lạc, Long Chiến cho dù lại đối nữ nhân vô cảm cũng không thể làm quá khó coi, hơi gật đầu tiếp tục đi nhanh về phía trước đi. Từ từ, chiến ca, đây là người dùng mối đổi cái kia nô lệ sao? Mắt thấy Long Chiến liền phải rời đi, cái kia mỹ nữ chạy nhanh xuất khẩu hỏi. Lăng phỉ vẻ mặt vô tội, từ lúc bắt đầu kia ba nữ nhân liền vẫn luôn đánh giá chính mình, xem ra chặn đường hỏi chuyện mục đích là chính mình à, người tới không có ý tốt nột. Long chiến mới vừa gật đầu một cái, mị nữ bên cạnh một cái trên mặt mang điểm tàn nhang nữ nhân liền bắt đầu làm khó dễ. Nếu là nô lệ như thế nào có thể làm chủ nhân cầm vài thứ kia, muốn ngươi là làm gì? Tấm tắc, thật là lãng phí những cái đó muối, Long chiến vì đổi ngươi bị tộc trưởng trừng phạt thật là không đáng. Chính là, chính là, này nô lệ gầy thành như vậy có thể sống quá cái này tuyết thiên sao. Một cái khắc vóc dáng thấp nữ nhân cũng ở một bên hát đềm nói. Hai người là sợ Long Chiến, nhưng là đối Lăng Phỉ đó là phi thường không khách khí, nô lệ muốn so tộc nhân địa vị thấp, đã chịu đánh chửi là chuyện thường. Thanh Nhạc nói rất đúng, này nô lệ thật sự không giống cái bộ dáng, thể trạng không cường tráng không nói còn làm chủ nhân lấy đồ vật thật là quá kỳ cục. Lăng Phỉ thật muốn phun các nàng hai vẻ mặt huyết, thật thật chính là bắt chó đi cải sen vào việc người khác à, đồ vật là Long Chiến chính mình muốn bắt, quan nàng chuyện gì à, lại nói chính mình là Long Chiến nô lệ. Nhân gia còn chưa nói cái gì, ngươi mẹ nó thiếu thiếu đi lên làm gì? Long Chiến còn bảo trì về phía trước đi tư thế, nghe kia hai nữ nhân nhằm vào Lăng Phỉ nói chuyện, linh khởi mày rậm, hắn có thể tay không sát ra thu, nhưng là cùng nữ nhân ở chung kinh nghiệm cũng thật không có. 34 chương 34 chuẩn bị nấu cơm. Liên ở Lăng Phỉ suy đoán các nàng lần này xen vào việc người khác ý đồ khi, kia mỹ nhân xuất động, ủy khuất bẹp miệng, trong mắt nổi lên vài phần trong suốt. Chiến ca, cái này nô lệ đích sắc không giống cái hảo sinh dưỡng, nhà ngươi dưỡng cái nữ nô lệ cũng không quá phương tiện, nếu không đem cái này nô lệ đổi cho ta tam ca đi, làm hắn nhiều cho ngươi chút đồ ăn cùng muối không có mối muốn quá cái này tuyết thiên rất khó. Mà không lên tiếng xem nàng người nọ hai mắt lượng lượng nhìn chầm chầm long chiến, nữ nhân kia huyền rượu giác quan thứ sáu bắt đầu bắt đầu làm việc, lang phỉ ngộ đạo, nữ nhân này thích long chiến. Xem Long Chiến thay đổi chính mình cho nên sốt ruột đi, vừa rồi kia hai nữ nhân mở miệng giáo huấn phòng trường đây là xuất từ người này bút tích, chứng cứ chính là nữ nhân này nói chuyện sau, kia hai người liền như chút được gánh nặng thối lui đến thật xa địa phương, xem cũng không dám xem long. Chiến cùng chính mình, đỉnh long chiến kia có thể giết chết người khí thế nói chuyện cũng yêu cầu phế rất lớn sức lực đi, thật là vất vả. Đều nói nam nhân thích xinh đẹp sẽ làm nũng nữ nhân, long chiến liền không giống nhau. Thanh nhạc xem như trong bộ lạc đẹp nhất nữ nhân, nhưng là mỗi lần nhìn đến nàng ở chính mình trước mắt o nghèo làm dáng liền thích không nổi, bất quá hắn vô pháp cùng một nữ nhân so đo, lạnh lùng mở miệng nói, thất thần làm gì? Chạy nhanh đi! Lời này đương nhiên là đối hắn tiểu nô lệ nói, trực tiếp làm lơ ba người về phía trước đi đến. Nô, lăng phỉ chạy nhanh đuổi kịp, liếc liếc mắt một cái mỹ nhân vẻ mặt xinh mét, trong lòng cấp long chiến vô tay trầm trồ khen ngợi. Hảo nhất chiêu bất chiến mà khuất người chi minh, tuyệt đối không thể cùng nữ nhân dây dưa, bởi vì mặc kệ ngay từ đầu như thế nào, đến cuối cùng không lý luôn là người. Xem ra Long Chiến sức chiến đấu ở nữ nhân trước mặt cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, chính mình ôm đùi vàng quả nhiên đủ kiên quyết. Hai người bóng dáng biến mất ở trong tâm mắt, thanh nhà quán hận rậm rậm chân, Long Chiến thật là tảng đá, chính mình liên tiếp hướng hắn, kỳ hảo đều bị hắn làm lơ. Lần trước không cẩn thận chạm vào hắn một chút thiếu chút nữa bị hắn đả thương, tuy rằng không cam lòng nhưng nhìn đến long chiến đối trong tộc sở hữu nữ nhân đều như vậy nàng hơi chút dễ chịu điểm, hiện tại đột nhiên toát ra cái nữ nô lệ là chuyện như thế nào. Long chiến như thế nào sẽ cho phép nữ nhân đi theo hắn bên người. Thấy nàng thanh tu khuôn mặt bị ghen ghét vặn vẹo đáng sợ, kia hai cái cùng lại đây nữ hài đều không khỏi túi đầu, hy vọng thanh nhạc không cần lấy nàng hai xỉ hơi mới hảo. Vì soát đuổi vàng hữu hảo độ, lang phỉ quyết định hôm nay giữa trưa xuống bếp, muốn bắt lấy nam nhân tâm muốn trước bắt lấy hắn dạ dày không phải sao. Ách, tuy rằng nói như vậy có điểm không quá thỏa đáng, nhưng là đạo lý là giống nhau. Nàng chuẩn bị đại làm một hồi dùng đồ ăn tù binh long ra già trẻ, rốt cuộc đuổi vàng người nhà cũng là phi thường quan trọng thêm phân tồn tại. Long minh miệng vết thương ngứa ngáy cảm giác càng ngày càng lợi hại, xem long đại thúc nỗ lực khống chế vặn vẹo trên mặt biểu tình. Lăng phỉ muốn cười lại không dám cười, cuối cùng làm lòng chiến cho hắn tìm tảng đá ma thạch đao, có cái gì phân tán lực chú ý quả nhiên dùng được không ít, ít nhất không như vậy sống một ngày bằng một năm. Hai người trở về, vui mừng nhất không gì hơn tiểu tham ăn Long Thiên, ăn chua ngọt ngon miệng xa gai quả, kia nụ cười ngọt ngào không chút nào bùn xỉn phóng xuất ra tới, thiếu chút nữa lẽ mù lăng phỉ đôi mắt, càng kiên định lăng phỉ ăn ngon quyết tâm. Hai người vừa rồi động tắt mau. Trên đường lại không có gặp được cái gì trở ngại, cho nên trở về thời điểm này còn không thế nào cao. Long Chiến muốn tiếp tục đi đào khoe sọ, Lăng Phỉ tắc tưởng ở nhà làm ăn, Long Chiến không có dị nghị. Hắn cái này tiểu nô lệ tuy rằng nhận được hiếm lạ cổ quái đồ vật nhiều, nhưng là thể lực thật là không được, đi chậm ôm đồ vật cũng không nhiều lắm, không đi theo đi hắn ngược lại có thể vận càng nhiều một ít. Liên cứ như vậy, hai người bắt đầu phân công nhau hành động. Nguyên liệu nấu ăn chỉ có mang cùng khoe sọ hơn nữa ngày hôm qua dư lại thịt tuy rằng có điểm thiếu nhưng là cách làm cùng ăn pháp cũng thật không ít bị quản chế với đơn sơ gia vị lang phỉ chuẩn bị làm măng thiêu thịt khối thịt vụn thắp hương khoai thì là hương khoai nấu thịt heo tạc khoai sọ chỉ có đem khoai sọ làm mỹ vị long chiến mới có thể nghĩa vô phản cố nhiều hơn đảo khoai sọ không phải nàng chính là tổn chính mình một chút tiểu tâm tư đâu bất quá đáng tiếc không có đường nếu có thể làm ra rút ti khoai sọ Long Thiên khẳng định thích ăn, nấu cơm công cụ không làm lang phỉ phát sầu, Long Trận thật đúng là có không ít hình dạng quái gì cục đá. Long Trận cái này tiểu ra hỏa bởi vì còn chưa tới săn thú tuổi tác không thể tùy ý ra bộ lạc, này cũng nhìn ra tới phi Long Bộ Lạc đối hậu đại coi trọng, Long Trận là cái không chịu thua hăng hái hài tử, hắn không giống Long Thiên như vậy vô tâm không phổi mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là chơi. Mỗi ngày không thể đi ra ngoài hắn khiến cho Long Chiến từ bên ngoài lộng trở về rất nhiều cục đá, rảnh rỗi liền bắt đầu ma thạch cụ, trong nhà nấu nước thạch nồi, thịnh thủy thạch chén đều là xuất từ hắn. Tay, đương nhiên hắn ma nhiều nhất chính là thạch đao, cung cấp hắn AK dùng còn nhiều không hảo đặt ở lều trại trong một góc, hắn làm cái gì đều rất có một bộ, còn thừa vật liệu đá liền đôi ở lều trại ngoại một chỗ. Cho nên... Đường Lăng Phỉ đưa ra từ hắn tư tàng chung lấy ra hai khối dùng để nấu cơm khi, hắn nghĩ nghĩ liền đáp ứng, rồi, nữ nhân này chân tay vụng về làm cái gì đều lao lực, có thể là yêu cầu cục đá trợ giúp mới có thể thịt nướng đi, xem ở nàng là cho chính mình ra người thịt nướng phân thượng, cho nên đáp ứng rất thông khoái. Lăng Phỉ tuyển hai khối cục đá đều tương đối có đặc sắc, một khối phi thường bóng loáng bình thản, có thể dùng để đường trên thịt, một khối xuống phía dưới lõm lợi hại. Có thể dùng để xào rau hoặc là hầm canh, tuy rằng thực thô ráp, nhưng là lúc này cũng không phải nghèo tạm chấp nhận thời điểm, lấp đầy bụng mới là vương đạo. Thao bối đao thuần thục đem thịt cắt thành tiểu khối đặt ở một bên dự phòng, lang phỉ chảo quá mang bắt đầu lội ra, mang có chút già rồi, đến nhiều bãi mấy tầng mới được. Nếu không nàng này hàm răng cùng dạ dày nhưng chịu không nổi, tam hạ hai hạ liền lộ ra bên trong mới mẻ ra thịt, chuyên đến một cổ tử tươi mát hương vị, lang phỉ nết miệng cười. Hôm nay nhiên vô ô nhiễm đổ vật chính là hảo. Long Minh bắt đầu ma thạch đao, Long Thiên liền cảm giác không thú vị, ăn một hồi xa gai quả liền từ lều chạy ra tới vây xem lăng phỉ vội trăng, nhìn nửa ngày hắn cũng không biết lăng phỉ muốn làm gì, tò mò hỏi, A tỷ, ngươi đang làm cái gì? Long Minh là cái tâm địa thiện lương người, không nghĩ tộc khác người như vậy khắc nghiệt nô lệ, có thể bị trong tộc đẩy ra đổi vật người đều là đáng thương. Lăng phỉ lại là cho hắn chữa bệnh còn có thể nhận thức như vậy nhiều thảo dược, là cái rất lợi hại người, liền không đem nàng đương nô lệ đối đãi cũng làm Long Thiên cùng Long Trận xưng hô nàng A Tỷ. Long Trận như vậy biệt nữ tự nhiên sẽ không tê Long Thiên tâm tư đơn giản lại ăn Lăng phỉ thải đồ vật thái độ kêu tiêu một cái hảo, tê Khởi A Tỷ đó là một chút không khỏe cảm đều không có, đây cũng là Lăng phỉ như vậy hiếm lạ hắn nguyên nhân. Ta ở làm tốt ăn, chờ hạ mới hảo. Long thiên, ly hỏa xa một chút, tiểu tâm bị đốt tới. Lăng phỉ một bên đùa hắn một bên sửa trị nguyên liệu nấu ăn, thủ hạ động tác một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng chính là làm hơn 20 năm cơm, tuy rằng công cụ gì đó đều không thế nào tiện tay, xúc cảm còn ở liền không phải chuyện này. Ăn ngon. So này quả còn ăn ngon sao? Nghe được ăn ngon Long thiên mắt tròn xoe lập tức liền lớn, ngoan ngoãn về phía sau lui một bước, dơ lên trong tay xa gai quả hỏi. Hắn thích cái này đại tỷ tỷ, tuy rằng A ca cũng sẽ cho hắn trích giá quả ăn, nhưng là hắn trích đều không có A tỷ trích ăn ngon. Lăng phỉ cười nói, Ếch, cùng ngươi ăn dã quả không phải một cái vị, nhưng là ngươi khẳng định sẽ thích, muốn ăn được đồ vật liền không cần ăn những cái đó giá quả, nếu không bụng liền không địa phương. Đem măng cắt thành khối, Lăng phỉ từ thảo sọt lấy ra ngày hôm qua ngắt lấy thịt sơn móng tay cùng hương thảo còn có mới vừa trích hương. Này đó đều là tương đối thường thấy thảo dược đồng thời cũng là gia vị, nấu ăn thời điểm có thể đi rất mùi canh càng thêm vị Mỹ, nàng căn cứ đi ngang qua dạo ngang qua không buông tha nguyên tắc, thấy hữu dụng không có thảo dược đều thải trở về, tạm thời bài không thượng công dụng liền phơi khô bảo tồn, dù sao này ngoạn ý cũng không dễ dàng hư, nói không. Chứ ngày nào đó liền có tác dụng, này không, nhanh như vậy liền có dùng võ nơi. 35 trường 35 Mỹ thực thạch nồi bị thiêu năng năng, thịt khối tiến nồi đã bị thiêu tư tư rung động, đồng thời truyền ra một cổ tiêu hương hương vị, để vào gừng băm cùng quái dối hương thảo, lăng phỉ chiếc điều sạch sẽ nhanh cây đường cái sẻn qua lại lây vài cái, đai thịt khối khô vàng sau để vào cắt xong rồi mang, mang thanh hương liền ở trong không khí tặng ra, thêm chút muối phiên xào vài cái có thể. Món này phi thường đơn giản, phiên ba lượng phút liền ra nồi, tiểu gia hỏa long thiên phi thường có mắt thức lấy tới thạch chén. Đáng tiếc thạch chén quá thiển trang không bao nhiêu, lang phỉ cho hắn bắt một ít trước đỡ thèm, còn thừa đồ ăn đảo đến màu xanh lục đại lá cây thượng, nơi này người thịt nướng gì đó đều dùng thứ này bao, hẳn là không có độc, nàng cũng nhập ra tùy tục đi theo làm. Long thiên thèm trùng ở đã bị loại này đặc thù mùi hương câu dẫn lên, không rảnh lo năng trực tiếp dùng tay đi bắt chính mạo nhiệt khí măng cùng thịt, bị năng thẳng hà hơi cũng kiên quyết không vương khẩu, nuốt xuống đi lúc sau đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lang phỉ Ăn ngon thật à, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy, nguyên lai cỏ dại cùng thịt cùng nhau ăn ngon như vậy. Lăng phỉ đang ở làm thịt vụn hương khoai, nghe xong hắn nói thiếu chút nữa không cười con eo. cái gì cỏ dại, cái này kêu măng, ăn từ từ, tiểu tâm năng ngươi, nếu là bị phỏng ăn cái gì nhưng đều khó chịu. Long thiên gật đầu, nhưng là dùng tay chảo đồ ăn động tác nhưng vẫn luôn không đình, thấy hắn kia mắt to lăng phỉ gian dậy nói như thế nào cũng nói không nên lời. Làm bộ không nhìn thấy tiếp tục trong tay việc, bởi vì hương khoai nấu thịt yêu cầu thời gian tương đối trường, cho nên lăng phỉ trước làm tạc khoai sọ, đáng tiếc chính là này hấu tể thịt hàm du lượng quá thấp, không làm ra nhiều ít du tới, chỉ có thể nửa tạc nửa chiên, cũng may loại này khoai sọ tương đối mềm, an hẳn là không tồi, nếu có đường nói vị khẳng định sẽ càng tốt. Theo lăng phỉ quan sát, Long gia người đều là vô thịt không vui cho nên hương khoai nấu thịt cách làm tương đương đơn giản thô bạo. Đại khối khoai sọ cùng đại khối thịt lược xào quá liền đặt ở cùng nhau thêm thủy, thả đủ liêu khương cùng đầu khấu sau tán điểm muối liền không sai biệt lắm, thường thường sạn vài cái đừng dính nồi liền thành. Đầu khấu là dược thực lưỡng dụng đồ ăn, có thể làm thuốc, cũng có thể làm nấu nướng chung gia vị. Hầm các loại thịt đều có thể phóng một ít, có thể đi trừ thịt mùi canh làm canh hương vị càng tân tiên chờ đợi thời điểm lăng phỉ rốt cuộc có thời gian nhìn kỹ bị người ở đây xem so đồ ăn thậm chí sinh mệnh càng quan trọng muối cùng tiếp trước ăn qua tuyết trắng muối tinh bất động nơi này muối màu vàng lâu thô to còn có chứa mùi tanh hẳn là không không có trải qua gia công muối biển bởi vì đựng lo hóa mạ y axit mạ y cùng mặt khác nhiều loại nguyên tố cho nên mới cái này nhan sắc nhan sắc gì đó còn có thể chịu đựng nhưng là tạp chất quá nhiều phát sát, ăn lên sẽ ảnh hưởng vị Nơi này, người đã sớm thói quen nàng nhưng thói quen không được, có thời gian đã cho lự một chút mới hảo, làm một cái hóa học nghiên cứu sinh tới nói, loại này việc nhỏ quả thực thuận tay nhặt ra. Bất quá bởi vì nàng duyên cớ Long Chiến không có phân đến muối hiện tại này đó chỉ đủ ăn, không thể lạm dụng cùng lãng phí, đến tưởng cái biện pháp mới được. Long Thiên hiện tại quả thực tựa như rơi vào lưu gạo tiểu lao thử, ánh mắt ở đại lá cây thượng ba cái đồ ăn qua lại di động. Hắn đều hưởng qua, phi thường ăn ngon, liền ở hắn tiếp tục hướng trước mắt đồ ăn vươn ma chảo thời điểm, bị Lăng Phỉ phát hiện, bắt tại chợ. Lăng Phỉ đem ra thú tẩm ướt sau bắt lấy Long Thiên bắt đầu sát hắn kia tiểu dơ tay, chỉ gian khe hở tất cả đều không buông tha, da thú thượng lông mềm không ngừng ở trên tay cỏ, ngứa, Long Thiên không ngừng vặn vẹo tiểu thân mình, khanh khách cười cái không nghe, Lăng Phỉ muốn phi rất lớn sức lực mới có thể trảo ổn hắn, cho hắn lau khô tay thế nhưng ra một thân hãn. Này hầu hạ hài tử thật không phải cái nhẹ nhàng sống a Lau khô tay nhỏ vẫn là rất nộp trăng, lang phỉ nhẹ nhàng chụp hắn lòng bàn tay, về sau muốn rửa sạch sẽ tay mới có thể ăn cái gì, bằng không sẽ hư bụng, đến lúc đó ngươi ăn cái gì ăn được đều không thơm. Long thiên hai mắt vụ sáng lên, chỉ cần hảo hảo rửa tay sẽ có ăn ngon sao. Đến, mạch náo chạy chật, dơ hồ hồ tay trực tiếp chảo đồ ăn thật sự không vệ sinh, vì cổ vũ hắn dưỡng thành rửa tay thói quen. Lăng phỉ gật đầu, ân à, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền cùng ta nói, ta cho ngươi làm. Tiểu Sở tạ rất đáng yêu chính là quá gầy, Lăng phỉ này rất nhỏ cưỡng bách trứng một phạm, liền tưởng cho hắn dưỡng mập mạp. Long thiên thật mạnh gật đầu, vì ăn như vậy mỹ vị đồ ăn, hắn nhất định mỗi ngày đều rửa tay đác. Đem còn thừa thịt cắt thành cao nhồng, Hương cùng hương thảo còn có đầu khấu điều đến cùng nhau bắt đầu xoa nắn miếng thịt làm nó ngon miệng không sai biệt lắm thời điểm bôi lên điểm muối thô, như vậy yêm một chút thịt mặc kệ hầm vẫn là nướng đều phi thường ăn ngon. Mới vừa đem thịt đều xử lý xong, Long Chiến ôm hắn cái kia chuyên trúc đại thảo sọt liền đã trở lại, lăng phỉ muốn khoe ra một chút lăng thị thịt nướng kế hoạch ngâm nước nóng, bất quá cũng không quan hệ, dù sao hiện tại cũng không yếm hảo. Ly thật xa đã nghe đến nhà mình lều chạy truyền đến mùi hương, Long Chiến buông khoai sọ liền thấy đại thạch đầu thượng ba cái đại lá cây thượng bãi đồ ăn trừ bỏ cắt thành như vậy tiểu khối thịt bên ngoài hắn đều không quen biết, lại xem vẻ mặt cầu khen ngợi tiểu nô lệ liền biết này hiếm lạ cổ quái đồ vật xuất từ hai tay. Trở về vừa lúc, ăn cơm. Thạch trong nồi nấu thịt cũng chín, lang phỉ cười tủm tỉm cùng Long Chiến nói, nàng làm vào sức chân khí muốn huyễn một phen chính mình chủ nghệ. Bởi vì đồ ăn thiếu, trong bộ lạc ngọ là không có ăn cơm thói quen, bất quá Long Chiến cũng chưa nói cái gì. Tiểu nô lệ làm cho này đó hẳn là cũng không xem như cơm đi, thịt chỉ có như vậy điểm điểm, căn bản điền không no bụng. A ca, rửa tay mới có thể ăn ngon nha. Long thiên biết nghe lời phải đưa cho Long chiến nước ra thú, hút lưu nước miếng nói, A tỷ làm đồ ăn hảo hảo ăn, A ca ngươi nhanh lên lạc. Chính mình chỉ là như vậy vừa nói, tiểu gia hỏa này liền như vậy để bụng, mười phần một cái thèm yêu. Long chiến cũng nhìn đến hắn em trai kia hồi lâu không lộ ra chân dung sạch sẽ tay nhỏ. Trước kia ba nam nhân cũng không thèm để ý này đó. Trong bộ lạc hải tử cũng cả ngày đều dơ hề hề. Nhưng là rửa sạch sẽ sau vẫn là càng thuận mắt điểm. Xem ra nàng cái này tiểu nô lệ đối Long Thiên còn rất không tồi. Nghĩ vậy hắn ý vị không rõ nhìn mắt đang ở bận rộn tiểu nô lệ liếc mắt một cái. Ba lượng hạ liền bắt tay cấp lau khô. Khoai sọ nấu thịt canh có điểm nhiều không thể đặt ở lá cây thượng. Cuối cùng Long Chiến Phi thường biêu hán trực tiếp đem thạch nồi dọn đến lều trại, kia thạch nồi độ ấm còn không co tan đi, lang phỉ cũng không dám sờ, nhân ra chuyển đến dọn đi còn hình dung tự nhiên, quả nhiên người so người muốn chết. Long Minh đã sớm ngửi được bên ngoài mùi hương, bất quá hắn bị công đạo thành thật dưỡng thương tuy rằng tò mò cũng không hỏi nhiều, hiện tại nhìn Đoan tiến vào đồ ăn ngây ngẩn cả người, hương, thật hương, mùi hương giống như tự động hướng trong lỗ mũi toàn giống nhau. Làm người có khống chế không được chảy nước miếng xúc động, hắn chính là cái gì đều không quen biết. Lại không ăn đã có thể lạnh, lăng phỉ chạy nhanh thúc giục bọn họ thử xem. Quả nhiên, mỗi người thử thăm dò ăn một ngụm sau liền đỉnh không được, không rảnh lo khác đều bắt đầu ăn lên. Long thiên, long chiến cùng long chấn vùi đầu ăn cũng không nói lời nào. Long minh một bên ăn một bên tò mò hỏi nàng này đó đồ ăn cách làm. Hắn sống lâu như vậy kiến thức vẫn là có điểm. Nhưng là trước nay gặp qua có người đem đồ ăn như vậy ăn, đương nhiên cả ngày ăn thịt nướng cùng dã quả hắn là chưa thấy qua. Lang phỉ kiếp trước kêu bác đại tinh thâm ẩm thực văn hóa. 36 chương 36 đệ nhất đốn cơm trưa. Long đại thúc, đây là măng tiêu thịt, măng cùng thịt phóng tới cùng nhau xào, măng tươi mát ngọt lành, có thể trung hòa thịt nùng nhị, như vậy măng dung vào thịt mùi vị, thịt khối dung vào măng thanh hương mùi vị, ăn lên càng thêm nhuận khẩu. Lăng phỉ biên cấp Long Minh giải thích biên đem một khối măng bỏ vào trong miệng, nô, no, này măng nếu là trước dùng nước sôi năng năng thì tốt rồi. Long Minh một bên lấy làm kỳ, một bên hướng trong miệng đưa đồ ăn, tinh tế nhai vài cái, đầy miệng lưu hương, trong lòng đối lăng Phỉ càng là tán thưởng không thôi, đứa nhỏ này hiểu thật không ít, chẳng những có thể xem bệnh còn có thể làm ra này ăn ngon đồ ăn tới, Long Chiến Tiểu Tử này vận khí thật đúng là hảo. Hương giòn ngon miệng tạc khoai sọ là tiểu hài tử yêu nhất, Xem long thiên ăn trên mặt dính cha đều không tự dắt còn tiếp tục ăn cái không ngừng, ba cái đại nhân tâm hữu linh tê không hề hướng cái kia nói đồ ăn dôi tay, bất quá này hùng hài tử ăn uống rốt cuộc có bao nhiêu đại, mới vừa ở bên ngoài liền lót một đốn bụng, như thế nào còn có thể ăn xong nhiều như vậy. Thật là ứng câu kia trai trai tiểu tử ăn chết lao tử câu nói kia, long chiến thật là vất vả. Long chiến cùng long minh đều càng thích khoai sọ nấu thịt món này. Bởi vì bọn họ thói quen ăn đại khối thịt, chính là này thịt lại cùng ngày thường ăn bất đồng, không có kia sợi mùi tanh nhiều loại hương mềm. Long Minh không biết đây là đầu khấu công hiệu còn tưởng rằng là khoai sọ sự, cắn một ngụm khoai sọ, Long Minh đối này hương hoạt đồ vật nổi lên hứng thú. A phụ, đây là khoai sọ, chính là chúng ta bộ lạc không cho ăn cái loại này có thể làm người phát ngứa trái cây. Lần này Long Chiến dẫn đầu mở miệng giải thích. Sau đó còn lời ít mà ý nhiều nói lộng khoai sỏ khi gặp được dị ứng khi xử lý phương pháp, cái này long minh sắc mặt đã có thể nghiêm túc lên, kia mang ăn chính là hương nhưng điền không no bụng, mà này mang nhưng bất đồng, kia chính là thật đánh thật đồ ăn, có thể thay thế thịt đồ ăn, hơn nữa lang phỉ còn cố ý giải thích thứ này phi thường dễ dàng bảo tồn, nếu thật sự như vậy, như vậy bộ lạc có lẽ có thể dựa vào cái này thiếu chết rất nhiều người. Bộ lạc bên ngoài loại này gọi là khoai sọ đồ vật cũng không ít đâu. Cái này Long Minh nhưng vô tâm tư lại nhấm nháp mỹ vị, có chút ngồi không yên, Long Chiến, việc này ngươi cùng tộc trưởng nói sao? Hiện tại trong tộc đúng là khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, nếu biết khoai sọ có thể ăn trong tộc người sẽ phi thường vui vẻ. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Long Chiến vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, A Phụ, ngươi đừng có gớp, liền tính ta nói thứ này có thể ăn. Tộc trưởng cùng hiến tế cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, lại nói chúng ta đến thử xem ăn xong không có việc gì mới có thể cùng tộc trưởng nói. Rốt cuộc trong tộc vẫn luôn đem thứ này về vì độc vật. Ai? Bị nhi tử như vậy vừa nhắc nhở, Long Minh mới khôi phục lý trí. Đích sắc không thể như vậy tùy tiện đem khoai sọ có thể ăn việc này nói ra đi. Vạn nhất có người chúng độc đã có thể khó mà nói. Bất quá thứ này ăn không giống có độc. đương nhiên này cũng không phải hắn trống rông suy đoán. Bọn họ đời đời tại đây phiến tàn khốc đại lục sinh sống mấy ngàn năm, tổng kết rất nhiều đáng giá học tập kinh nghiệm, độc vật bên ngoài phần lớn đều là diễm lệ đẹp, đó là vì hấp dẫn con ngồi, còn có chính là động vật tan cỏ đối này đó độc vật phản ứng. Cái này kêu khoai sọ lá cây nhưng thật ra thường xuyên sẽ bị Hoàng Dương thu ăn luôn. Không đạo lý lá cây không có độc trái cây có độc, cho nên nói này khoai sọ hẳn là tựa như lang vị theo. Như lời như vậy có thể thực dụng. Được đến cái này kết luận, Long Minh ngược lại tâm tình trầm trọng xuống dưới, mỗi năm bọn họ thủ nhiều như vậy có thể ăn đồ ăn lại không biết, còn chết đói như vậy nhiều tộc nhân, ngẫm lại thật là làm người khổ sở. Lăng phỉ không biết Long Minh vì cái gì đột nhiên cảm xúc hạ xuống đi xuống, chạy nhanh xoa mở lời đề, cười nói, Long Minh đại thúc, ta còn biết rất nhiều khác có thể ăn đồ vật, cho nên đến làm Long Chiến nhiều bảo hộ ta đi ra ngoài tìm ăn. Về sau Long Chiến không cần đi ra ngoài săn thu chúng ta cũng không cần nói bụng. Long Minh điểm điểm thịt, nhìn về phía Lang Phỉ ánh mắt liền biến nhiều vài phần tôn kính. Ở chỗ này, có thể đạt được càng nhiều con ngồi dung sĩ đáng giá tôn trọng, trị bệnh cứu người hiến tế đáng giá tôn trọng, có thể tìm được càng nhiều có thể dùng ăn đồ ăn người cũng đáng đến người tôn trọng. Lang Phỉ liền chiếm quan trọng nhất hai hạng, Long Minh như thế nào có thể không coi trọng nàng vài phần. Đây chính là nhà bọn họ đệ nhất đốn cơm chưa đâu. Từ đào khoai sọ đến ăn cơm, Long Chiến vẫn luôn đều bảo trì hắn kia đặc có bình tĩnh biểu tình. Vốn đang đối chính mình rất có tin tưởng lăng phỉ không khỏi có chút nụ trí. Chính mình đều tự mang theo trị liệu cùng nấu nướng hai hạng kỹ năng đặc biệt còn có thể ôm chặt này đùi vàng. Chẳng lẽ muốn ấm giường mới có thể? Phi! Phi! Phi! Ta mới không cho cái này băng sơn nam ấm giường đâu. Lăng phỉ xem nhẹ nàng kia đột nhiên kinh hoàng tim đập, hung hăng chừng mắt nhìn mắt ăn cái không ngừng lòng chiến, vì biểu chính mình kiên quyết không cần mặt nóng rán ngông lệnh quyết tâm, đi ngươi mội lênh ngông, chính mình giống như nghĩ tới cái gì không hài hòa đồ vật. Tuy rằng ăn quán thịt nướng, nhưng là ai sẽ chán ghét mỹ vị đồ vật đâu, hán tiểu nô lệ nếu cho hắn sốc lên mỹ thực này phiến đại môn, vậy muốn phụ trách đến cùng, về sau trong nhà ẩm thực đều từ nàng phụ trách, ơn. Chính mình cũng muốn nhiều bồi nàng đi ra ngoài đi một chút, vì có thể tìm được càng nhiều đồ ăn. Cho nên nói, Lăng Phỉ dùng đồ ăn bắt lấy nam nhân dạ dày kế hoạch thành công đâu. Lăng Phỉ nhìn không ra Long Chiến biểu tình biến hóa, Long Minh chính là phi thường hiểu biết nhi tử hỉ nộ ai nhạc, hôm nay hẳn là ăn rất cao hứng, bởi vì vẫn luôn nhấp khỏe miệng đều buông lòng ra, xem ra về sau thật đến làm Long Chiến cùng Lăng Phỉ nhiều ngốc tại cùng nhau. Như vậy nhi tử có thể trở nên càng nu hòa điểm. Nếu lăng phỉ biết nàng đã bị long đại thúc ghép chính phú, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Một bữa cơm ăn cảm thấy mỹ mãn, vui mừng, càng lệnh người kinh hỷ chính là bọn họ phát hiện ăn khoai sỏ sau bụng càng thoải mái, không có ăn thịt nướng cái loại này nhạnh bang bang cảm giác, đó là đương nhiên, trường kỳ ăn thịt nướng dạ dày khẳng định sẽ tiêu hóa bất lương, cho nên nói dinh dưỡng cân đối chay mặn phối hợp mới là vương đạo thịt nướng gì đó cũng không nên tham nhiều Nga. Muốn nói không đủ cũng có, đồ ăn làm không đủ Long Chiến không ăn no, Long Chiến liền không phải cái sẽ bị khuất chính mình người, ăn xong liền biểu đạt ra bản thân chỉ có 3 phần no, giống như kêu một đống lớn nấu thịt không phải ngươi ăn dường như, Lang Phỉ rất muốn kêu hắn thùng cơm, nhưng là ngốc tử mới có thể làm được tội đuổi vàng sự, Lang Phỉ nhưng không nốc, cho nên nàng muốn đi đem những cái đó yếm lên thịt cấp nướng, nhưng Long Chiến không làm nàng đi buổi tối hắn liền phải đi trông. Coi, cho nên buổi chiều thời điểm muốn cùng tiểu nô lệ đi ra ngoài, tuyết trời càng ngày càng gần, tìm thực vật đến nhân lúc còn sớm. Vừa nghe muốn đi ra ngoài, lang phỉ liền cười mỹ mắt, chạy nhanh thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát, vừa đi một bên kế hoạch chờ hạ phải làm sự tình, không nghĩ tới ở trên đường thế nhưng gặp phải bạc Kiều từ đi vào phi long bộ lạc về sau đây là nàng hai lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ là bạch tiểu gần đây khi còn muốn càng gầy chút, trên người mang theo không ít tứ thanh, tinh thần cũng thực vẻ hoài, xem ra nhật tử quá thực không như ý. Đối với cái này chủ động an ủi chính mình nữ hải lang phỉ là đem nàng đương bằng hữu, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào bị thương. Ở chính mình nhất thương tâm khổ sở nhất thời điểm, bạch tiểu hướng chính mình vươn tay, này phân ân tình lang phỉ chưa nói nhưng là vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nếu có thể giúp được bạch tiểu, nàng nhất định sẽ giúp. Đương nhiên nàng có cái này tự tin là bởi vì theo Long Chiến về sau hắn vẫn luôn đều thực nghe chính mình nói, nếu Long Chiến thật muốn đem nàng đương nô lệ giống nhau đánh chửi, phòng trưng lúc này nàng chỉ có thể ôm Bạch tiểu khóc. 37 chương 37 gặp được người quen. Ta không có việc gì, không cẩn thận cái ngã. Bạch Tiêu lộ ra cái suy yếu tươi cười, hiện nhiên đối lang phỉ bên người Long Chiến ôm có sợ hãi cảm xúc, vẻ mặt khẩn trương đứng ở lang phỉ bên người, nhưng nàng hiện tại thật sự đói hoảng. Chỉ có thể ra mặt dày hỏi, người đi ra ngoài trích rau dại sao, mang lên ta có thể chứ? Nàng đã một ngày không có ăn cái gì, đổi nàng chủ nhân trong nhà ăn cũng không nhiều lắm, cho dù có dư thừa thời điểm cũng sẽ không cho nàng đi. Nữ nhân kia hung ác ánh mắt hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống dường như. Bạch tiêu không nói, lang phỉ cũng không thể hỏi lại. Bộ lạc bên ngoài là nguy hiểm, có long chiến ở an toàn ít nhất có thể có chút bảo đảm, lang phỉ cũng là minh bạch. Nhưng là nàng còn nhớ chính mình thân phận không dám tự tiện làm chủ Chỉ có thể hướng Long Chiến đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt Trước mắt cái này kêu bạch tiểu nữ nhân Long Chiến có chút ấn tượng Ở trên đường cùng hắn tiểu nô lệ thường xuyên ở bên nhau Xem nàng hiện tại bộ dáng hẳn là ở chủ nhân ra quá không tốt Hắn không muốn mang nữ nhân cùng nhau Nhưng là tiểu nô lệ nhìn qua đáng thương hề hề ánh mắt lại làm hắn cự tuyệt nói nói không nên lời Thừ lệnh một tiếng đi nhanh về phía trước đi Hy vọng ngọn lửa lập tức bị kia thanh hừ lạnh tắt, Bạch Kiều trong mắt có ướt át. "Đi, mau cùng thượng." Lăng Phỉ giữ chặt sướng sở ở tại chỗ Bạch Kiều tay, nam nhân cái này động tác là ngầm đồng ý. "A, hảo." Bạch Kiều còn không có phản ứng lại đây giống cùng đầu gỗ giống nhau bị Lăng Phỉ lôi kéo đi. Lăng Phỉ cùng Long Chiến ý tưởng là gần khả năng nhiều thu thập khoai sọ làm Tuyết Thiên dự trữ lương thực. Nhưng là cái này công tác chỉ có Long Chiến có thời gian thời điểm mới có thể tiến hành, bởi vì bộ lạc ngoại có không ít du đáng giá thú, lãng phỉ một người ra tới chỉ có huy giá thu phân, Long Chiến ở bộ lạc thủ vệ thời gian chỉ có 3 ngày, này trong vòng 3 ngày bọn họ cần thiết nắm chặt hết thể thời gian làm việc. kia ngôi cao chố khoai sỏ đã bị Long Chiến toàn bộ thu trở về, ăn cơm thời điểm Long Chiến lại làm nàng biên cái đại sọt, như vậy đi tới đi lui có thể làm ít công to. Bạch Tiêu đi theo ra tới chỉ nghĩ trích điểm giã quả hoặc là rau dại, thấy lăng phỉ hai người bọn họ gặp phải những cái đó có thể dùng ăn giã vật cũng không dừng lại một chút, nàng cũng chỉ có thể theo ở phía sau, này dưới chân núi mặt đầu tiếu, trung gian trở lên bộ phận nhưng thật ra thực bằng thẳng, đi tới cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Xem long chiến bay nhanh đem một đám màu nâu trái cây đào ra, mà lăng phỉ lại đối nàng nói loại đồ vật này thế nhưng có thể thay thế thịt có thể ăn. Bạch Kiều Phi thường khiếp sợ, nếu là cái dạng này lời nói, tiêu nàng có phải hay không về sau liền không cần lại ăn những cái đó đều sắp lạn rất trái cây. Bạch Kiều đối khoai sọ tiếp thu độ càng cao, bởi vì các nàng bộ lạc phụ cận cũng không có phát hiện loại này trái cây, cho nên nàng cũng không biết thứ này là bị Phi Long bộ lạc che lại có độc trường, được đến lăng phỉ cho phép sau Bạch Kiều cũng vạn phần kích động gia nhập đảo khoai sọ hàng ngũ. Bạch Kiều trong lòng đối lăng phỉ cảm kích tới rồi cực điểm đồng thời cũng kiên định về sau nhất định hảo hảo báo đáp nàng vô tư phụng hiến đồ ăn quyết tâm. Đối với hắn tiểu nô lệ đem khoai sọ có thể ăn sự tình nói cho người khác, Long Chiến không có ăn nhiều kinh, bởi vì lang phỉ chính là cái như vậy đặc biệt người, hiểu được thảo dược, nhận được đồ ăn còn có thể đem đồ ăn làm thành cái loại này mỹ vị, trừ bỏ săn thú quả thực chính là cái không gì làm không được người. Vì tiết kiệm thời gian, lang phỉ cố ý từ trong nhà mang theo lát gừng, Một bên đảo một bên đem những việc cần chú ý nói cho cấp bạch tiểu. Lăng phỉ kỳ thật cũng là có điểm tư tâm. Nàng hy vọng ở Long Chiến nói cho tộc trưởng trước chứa đựng cũng đủ khoe sọ. Nhưng là nàng đối bạch tiểu lại không có tàng tư tâm. Hai người tao ngộ tương đồng. Tính cách cũng hợp tới. Nàng hy vọng bạch tiểu có thể sống sót. Cũng hy vọng hai người có thể lẫn nhau nâng đỡ ở Phi Long Bộ Lạc cắm dễ. Trải qua Lăng phỉ hai ngày này quan sát. Phát hiện Phi Long Bộ Lạc thật là Phi Thường Cường Đại Bộ Lạc có thể đi ra ngoài săn thú thanh tráng niên liền có gần một ngàn người nữ nhân hải tử chiếm số ít như vậy bộ lạc ở phòng ngự cùng sinh tồn phương diện phải cường hát nhiều nàng tưởng lấy lòng long chiến cũng có tưởng đem a tỷ lộng tới nơi này nhân tố đương nhiên việc này đến thành lập ở chính mình ở long chiến có cũng đủ phân lượng cơ sở thượng hiện tại nàng cần phải làm là hiện tại nơi này đứng vững bước chân không có hái thuốc cùng mặt khác lung tung rối loạn sự tình giang buộc Đào khoai sọ công tác hiệu xuất dị thường cao, hơn 20 phút sau, ba người sọt đều chứa đầy, bởi vì phụ trọng tròn nên xuống núi thời điểm thay đổi điều tương đối hảo tẩu lộ, cho dù là như thế này làng phỉ cũng thiếu chút nữa quăng ngã lăn lộn mấy vòng, long chiến thật sự xem bất quá đi, đem nàng cái kia sọt phóng tới chính mình bên phải đại sọt mặt trên, chọc đến bạch tiểu đôi mắt thiếu chút nữa kinh rớt trên mặt đất. Còn có chủ nhân giúp nô lệ làm việc sự. Càng lệnh người giật mình chính là Lăng Phỉ còn một bộ đương nhiên bộ dáng, xem ra Lăng Phỉ hẳn là ở nhà hắn quá không tồi. Trở lại bộ lạc muốn chia lịa thời điểm, Lăng Phỉ hỏi tham Bạch Tiểu lều trại vị trí, suy xét đến nàng hiện tại cảnh ngộ khả năng không tốt lắm. Lăng Phỉ chỉ dạy cho nàng nướng khoai sọ phương pháp, Bạch Tiểu mang theo cảm kích cùng thẹn thùng tươi cười cùng nàng tư biệt. Lăng Phỉ vừa rồi tham dự đào khoai sọ là vì cấp Bạch Tiểu làm làm mẫu. Chờ hai người lại lần nữa phản hồi trên núi thời điểm, nàng liền không hề làm đồng dạng công tác, bởi vì hữ Hự đào nửa ngày đều không thắng nổi Long chiến bảo kia hai hạ, cho nên nàng bắt đầu chuyên chú tìm kiếm khác đồ ăn. Này phiến đại lục có điểm đồ vật cùng nàng sở nhận chi có thể đối thượng hào, nhưng càng có rất nhiều lăng phỉ trước nay chưa thấy qua, cho nên lăng phỉ tìm kiếm đồ ăn quá trình liền cùng thám hiểm giống nhau, thấp bé cây bụi trung trường quả mận lớn nhỏ trái cây, màu tím đen. Lăng phỉ chính mình kiếp trước ký ức hơn nữa nguyên chủ ký ức cũng không biết này trái cây lại không có độc, Lăng phỉ không dám dễ dàng nếm thử liền phủng trái cây đưa cho Long Chiến xem. Quả nhiên dân bản xứ chính là dân bản xứ, vẫn là có không ít ưu thế. Long Chiến nhìn kia trái cây liền nhăn lại tới mày, đó là há quả, không có độc, bất quá kia trái cây rất khó ăn, ngươi nếu muốn ăn chờ lần tới đi trên đường cho người trích khác Đối với Long Chiến có thể lập tức nói ra như vậy trường một câu. Lăng phỉ là thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh cấp đuổi vàng một cái sán lạn tươi cười, kết quả long chiến vừa nhìn thấy nàng gương mặt tươi cười lập tức liền quay đầu tiếp tục đào. Lăng phỉ thực chịu đả kích, nhưng là nàng là cái không dễ dàng từ bỏ người, có thể đối chính mình nói như vậy lớn lên câu cũng đại biểu chính mình có tiến bộ không phải. Bởi vì có sinh tồn này cây đại đao treo ở trên đầu, lăng phỉ đối cho nên không biết mới mẹ sự vật đều báo lấy thật lớn như tình, liền tỉ như này hát quả. Nếu Long Chiến nói không có đậu, nàng cũng muốn thử xem, khó ăn cái gì đều không phải sự, có thể lấp đầy bụng mới là vương đạo. Chua sót, sinh hàm hương vị ở rào phá vỏ trái cây nháy mắt liền tràn ngập khoa miệng, lang phỉ phản xạ có điều kiện giống nhau phi phi hai tiếng đem trong miệng chất lỏng phun ra đi, đáng tiếc đã dính vào đầu lưới thượng đồ vật sao có thể như vậy dễ dàng phun rớt, lang phỉ chỉ có thể phủ miệng hô to khí, trách không được nhiều như vậy cũng chưa người trích, quả nhiên rất khó ăn. Qua phút, tiêu cổ hàm sắp cảm giác mới hơi chút rút đi chút, lang phỉ trong lòng nhịn không được chửi thầm, nàng tiếp trước ghét nhất ăn trái cây chính là sầu riêng, nhưng cùng này hắc quả so sầu riêng kia cổ hương vị là còn có thể tiếp thu, này ngoạn ý quả thực chính là vũ khí sinh hoa. Đại kia sợi hương vị tiêu trừ không sai biệt lắm, lang phỉ chép chép miệng, không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm giác trong miệng hương vị có chút giống như đã từng quen biết, hàm hàm, có điểm sinh hương kia không phải nước tương hương vị sao. 38 chương 38 hắc quả thực chân quý. Vì xác nhận chính mình phỏng đoán, lang phỉ lại hái được cái hắc quả, lần này nàng lại ăn thời điểm chính là hoài vô cùng kích động tâm tình, thực sắp thực hàm, lang phỉ lần này là thực dụng tâm nhấm nháp, mới vừa vào khẩu nước trái cây sắp muốn chết, nhưng là không lâu hàm vị liền phủ qua sắc vị, này tuyệt đối là có thể thay thế nước tương đổ vật. Long chiến, ta phát hiện thứ tốt, Lang phỉ trong lòng cao hứng tựa như tìm cá nhân nói hết, chạy đến long chiến bên người ý bảo hắn túi đầu, sau đó đem hát quả ngạnh nhét vào trong miệng hắn, lớn tiếng nói, hạng ở trong miệng, đừng nuốt xuống đi cũng đừng nổ ra. Long chiến mặt lập tức banh lên, không phải bởi vì trong miệng kia mùi lạ mà là bởi vì hắn tiểu nô lệ thân cận động tác, lang phỉ lúc này nhưng không công phu chú ý hắn cảm xúc, nàng hưng phấn cười mị đôi mắt, không ngừng truy vấn, thế nào, thế nào. Có cái gì cảm giác không có? Trong miệng đồ vật không cho phun cũng không cho nuốt như thế nào nói chuyện. Long chiến lần đầu tiên có dở khóc dở cười cảm xúc, nàng tiểu nô lệ nhìn dáng vẻ đã cao hứng hỏng rồi, này hát quả có cái gì tốt? Biết rõ lang phỉ không phải cái ái nháo người, long chiến đối trong miệng đồ vật nhưng thật ra nhiều vài phần mới lạ, tự nhiên liền nếm tới rồi trong đó hàm vị. Nửa ngày không được đến long chiến trả lời, lang phỉ cũng phát hiện chính mình sai lầm. Chạy nhanh làm Long Chiến nổ ra, ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu, hắc quả nước trái cây nấu cơm cùng thịt nướng thời điểm đều có thể phóng, sẽ càng thêm mỹ vị, cho nên là thứ tốt. Chỉ là như vậy. Long Chiến tỏ vẻ không tin, tiểu nô lệ nhặt rất nhiều nấu ăn thời điểm có thể thêm đi vào đồ vật, nhưng là cũng chưa hiện tại như vậy cao hứng. Long Chiến dò hỏi làm lăng phỉ đôi mắt càng lượng, tiến đến hắn bên thai nhỏ rộng mà lại rõ ràng nói, thứ này trình độ nhất định thượng có thể đương môi sử dụng. Trong nhà muối không phải không quá nhiều sao, có cái này về sau liền không cần lo lắng. Sa lạ mà lại ướt nóng hô hấp đều ở gan tức, vốn nên né tránh long chiến lại vừa động không núp ních, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, hắn tưởng không chỉ là trong nhà muối không quá đủ dùng, mà là nếu hắc quả thực ngạch có thể thay thế muối nói, về sau trong bộ lạc không bao giờ dùng chạy đến như vậy xa địa phương đổi muối, nói vậy bộ lạc là có thể tiết kiệm được rất nhiều con mồi cũng có thể thiếu chết vài người. Rốt cuộc đổi muối đi tới đi lui lộ trình thật sự quá xa, chết ở trên đường. Tộc nhân không ở số ít, nếu thật sự giống lăng phỉ nói như vậy, này nho nhỏ hắc quả liền sẽ ở trong tộc khiến cho sóng to do lớn. Thứ này thật sự có thể đương muối dùng. Tuy rằng hương vị rất giống, nhưng là muối cùng nước trái cây hai loại hình thái kém quá nhiều, Long Chiến nhịn không được hoài nghi hỏi. Đương nhiên, đây là cái phi thường chuyên nghiệp vấn đề. Cái này chuyên nghiệp vấn đề phòng trường đại lục này chỉ có lăng phỉ mới có thể hiểu. Muối là nhân loại sinh tồn quan trọng nhất vật chất, lý luận thượng giảng nước tương là không thể thay thế muối, bởi vì hai người thành phần bất đồng, nhưng là hắc quả chất lỏng trung hàm muối lượng phi thường cao, kiếp trước nước tương trung muối hàm lượng ước chừng 15-20, nhưng là hắc quả chung có thể đạt tới 60% trở lên. Như vậy độ dày thay thế muối là phi thường được không? Hơn nữa là một cái hóa học nghiên cứu sinh. Lang phỉ cung con năm chắc từ này chất lỏng đưa ra chân chính mối. Đương nhiên nơi này cái gì thiết bị đều không có, khẳng định phi thường lao lực, trước mắt chỉ cần vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn, nàng liền nghĩ cách làm lòng chiến đi tìm chân chính mối. Tại đây phương diện nàng vẫn là rất có lên tiếng quyền, nhưng nàng từ trước đến nay không nghĩ đem nói quá về toàn, cùng trong tộc cái loại này mối ăn phối hợp ăn không có gì đại sự, nếu chỉ ăn cái này nói, không thể vượt qua một năm. Nếu không đối thân thể vẫn là không tốt. Cho dù là như thế này cũng không tồi, Long Chiến cũng không lòng tham, hắc quả nơi nơi đều là, có thể đem bộ lạc đổi mối số lần giảm bất hắn cũng phi thường thỏa mãn. Bởi vì phát hiện hắc quả, cho nên hai người trở về chấm điểm, về đến nhà Thái Dương đều mau xuống núi, Long Chiến lập tức liền phải đi thay ca, cho nên một vùng trong tay sọt lang phỉ liền chạy nhanh cấp Long Chiến thì nướng. Cho dù là như thế này, thời gian vẫn là không đủ. Lang phỉ mới vừa đem thịt phong tới trên giá nướng, đã có người tới kêu Long Chiến cùng đi thủ vệ. Đối với hiến tế cùng tộc trưởng đối Long Chiến xử phạt, Long Giá Phi thường không phục. Nếu không có Long Chiến bọn họ khẳng định bị hổ miêu cấp xé nát, cùng mấy chục điều trong tộc dũng sĩ mệnh so sánh với. Long Chiến dùng về điểm này mối căn bản là không phải chuyện này, hiến tế đó là tìm tra. Hắn đương nhiên không thể vi phạm hiến tế mệnh lệnh, cho nên từ ngày đó mở họp khởi liền tức giận phi thường. Hắn cùng Long Chiến đến phiên cùng nhau thủ vệ, cho nên liền sớm tới tìm Long Chiến, tưởng cùng hắn phát tiết một chút trong lòng bất mãn, bởi vì tới sớm không ăn no, cho nên nhìn đến Long Chiến tiểu nô lệ ở thịt nướng liền thỏ qua tới. Này cái gì thịt, như thế nào ăn ngon như vậy? Long giá thực không khách khí nắm lên một cây bàn tay lớn lên miếng thịt bỏ vào trong miệng, chỉ nhai một ngụm liền kinh ngạc hô ra tới. Kia thịt là lăng phỉ dùng những cái đó gia vị ướp quá. Hương vị ném những cái đó chỉ lau muối thịt nướng không biết nhiều ít con phố, cho nên long giã kinh ngạc cũng là ở nàng dự kiến bên trong. Đây là thổ mã thịt, bởi vì bỏ thêm điểm gia vị cho nên mới sẽ là cái này hương vị. Lăng phỉ thành thành thật thật trả lời, đồng thời đem miếng thịt đều đắp ở lâm thời dựng thịt nướng giá thượng, thời gian cấp bách chỉ có thể lửa lớn ngạnh nướng. Không có ngày thường ăn kia cổ huyết tinh cùng chua sót, nhiều cổ nùng hương hơi cay, hơn nữa càng có co giãn càng hòa nộn. Thế nhưng có ăn ngon như vậy thì nướng Long giã biểu tình cùng long thiên ăn cái gì thời điểm rất giống Mở to hai mắt nhìn trường miệng Trên mặt có kinh ngạc lại khát vọng còn có thoải mái Chỉ là hắn gần 1 mét 8 người cao to làm ra thèm nhỏ dãi biểu tình cũng không phải là đáng yêu Mà là buồn cười Lang phỉ ở trong lòng vui vẻ Đến lại là đồ tham ăn một quả Vốn dĩ tưởng nhanh lên ăn đến trong bụng Nhưng là long giã lại luyến tiếp kia cổ nùng mùi hương nói Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhai lên, tế nhai dưới cẳng có thể nhấm nháp ra này miếng thịt hàng hương, thật là kỳ. Nếu Long Giả A mẫu nhìn đến hắn hiện tại an tính cái miệng nhỏ ăn thịt bộ dáng khẳng định sẽ kinh rất cảm. Đây là nàng cái kia mau đầu thật hỏa nhi từ sao. Long Chiến đến lều trại lấy thạch đao công phu, Long Giã đã xử lý hai căn miếng thịt, hắn lại muốn rôi tay đi lấy. Lăng phỉ đành phải mở miệng nói, thịt đã không nhiều lắm, Long Chiến còn không coi ăn lời này vừa lúc bị mới ra tới Long Chiến nghe được, luôn luôn cổ sóng không kinh con ngươi mang theo điểm ấm áp, hắn cái này tiểu nô lệ vẫn là rất hướng về hắn. nhà ai đồ ăn đều không nhiều lắm, nếu không phải này thịt nướng quá hương, Long Giá cũng sẽ không như vậy ăn. nhân gia nô lệ đều nói như vậy, Long Giá chỉ có thể hậm hực thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía Long Chiến, này thịt tan quá ngon, Long Chiến, ta dùng thanh lưu thịt cùng ngươi đổi được không? Lăng Phỉ hận không thể đem Long Giá quanh đi. Đây là nàng vì ôm đuổi vàng cô y cấp Long Chiến yêm có được không? Người lo chính mình ăn cũng liền thôi còn muốn đóng gói mang đi, quả thực thật quá đáng, có hay không? Liếc đến tiểu nô lệ trong mắt lửa giận, Long Chiến khỏe miệng hơi hơi nhết lên, cái này không được, muốn ăn nói lần sau đi. Nghe xong lời này, lang phỉ chạy nhanh đem nướng giá thượng thịt dọn dẹp lên bao ở lá cây, bay nhanh đưa cho Long Chiến, kia động tác mau giống như sợ Long Giá đi lên đoạt giống nhau, làm cho Long Giá phi thường buồn bực. Chính mình là như vậy không nhãn lực người sao Long chiến cái này tiểu nô lệ thật đúng là kỳ cục Nhưng là nàng làm cho thịt nướng ăn ngon thật 39 chương 39 tao nộ Nghe nữ chủ nhân kêu lớn tiếng khò khè Bạch kiều tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đem ra thu cuốn hảo đặt ở lều trại mặt sau ẩn nấp địa phương Nếu bị nữ chủ nhân thấy khẳng định sẽ trực tiếp ném xuống Sau đó lại đánh chửi chính mình một đốn không cho chính mình ăn Kỳ thật trước nay đến cái này ra Nàng liền không ăn qua chủ nhân cấp đồ vật. Thời gian qua sớm, bầu trời ánh trăng còn có cái nhợt nhạt bóng dáng, bóng đêm còn không có hoàn toàn rút đi. Chủ nhân ra ở bộ lạc mặt sau cùng, bạch kiều gión ra rón rén vòng qua lều chạy đi vào mặt bắc một cục đá lớn mặt sau, tả hữu nhìn không ai mới đưa chôn dưới đất khoai sọ đảo ra một cái. Nàng từ nhỏ liền biết đồ ăn chân quý, cho nên lăng phỉ vô tư đem đồ ăn nói cho cho nàng, nàng nhất định bảo vệ cho bí mật này. Đương nhiên nếu là lang phỉ chính mình nói cho người khác, kia cũng là nàng chính mình ý tứ. Cẩn thận giá nổi lửa, đem khoai sọ rửa ở đống lửa biên, lang phỉ dặn dò nàng nhất định không thể đặt ở hỏa thượng tiêu, nếu không sẽ biến thành hôi than, nàng đều nhớ rõ, hoàn toàn dựa theo nàng giảng ở làm, ngọn lửa bốc cháy lên, ấm áp không ít, bạch tiêu lộ ra cái vừa lòng tươi cười về phía trước thấu thấu. Nam chủ nhân lam lực dùng đồ ăn thay đổi chính mình hình như là vì muốn hài tử. Cho nên nữ chủ nhân phi thường không thích nàng Cũng không cho nàng cơm ăn Bạch tiều đảo không cảm giác có cái gì khổ sở Nàng ở trong tộc thời điểm cũng là ăn không đủ no Trong tộc cư trú địa phương cũng không thích hợp săn thú Cho nên đói bụng là chuyện thường Nàng sớm đã thành thói quen Tuy rằng ở chỗ này sẽ thường thường bị đánh Nhưng là nàng cũng không mềm hoài Bởi vì ít nhất nơi này là an toàn Hơn nữa Nàng còn nhận thức lang phỉ Tuy rằng lang phỉ cũng là nô lệ Nhưng là Bạch Kiều cảm giác nàng thật sự là quá thông minh quá lợi hại, nàng có thể đem mềm mại thảo biến thành có thể thịnh phóng rất nhiều đồ vật thảo sọ, nàng có thể tìm được đồ ăn, nàng còn biết rất nhiều thảo dược, ở trên đường thời điểm còn dạy cho chính mình vài loại, cái này làm cho Bạch Kiều mừng rỡ như điên, bởi vì một cái bộ lạc chỉ có hiến tế mới nhận được cũng sử dụng thảo dược, nhưng là hiến tế trước nay đều sẽ không nói cho người khác, nhưng là Lăng Phỉ lại không chút nào giữ lại nói cho chính mình. Nàng kêu bình tĩnh bộ dáng giống như đang nói này căn bản không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, cái này làm cho Bạch Kiều càng bội phục nàng. Lúc này, đống lửa bên truyền đến một cổ mùi hương, Bạch Kiều ánh mắt sáng lên, vừa muốn đi nhặt, đột nhiên nghe được sau lưng nhỏ vụn tiếng vang, tưởng chủ nhân tỉnh, Bạch Kiều chạy nhanh lùi về tay về phía sau xem. Sau lưng đứng một người cao lớn nam nhân, diện mạo thực bình thường, nhưng là đôi mắt phi thường lượng, Bạch Kiều nhận thức hán, Người này là đổi mới thời điểm bộ lạc dũng sĩ, không biết hắn tới nơi này làm gì, Bạch Kiều bất an đứng lên. Long Hoa là đến phiên buổi tối thủ vệ, hiện tại đúng là thay ca trở về ngủ thời điểm, đi đến nơi này lại thấy ánh lửa, bởi vì thời gian này thịt nướng thật sự là qua sớm, hắn sợ là nơi nào cháy, cho nên mới lại đây nhìn xem, hắn đánh nhau săn bên ngoài sự tình đều không quan tâm. Cho nên cũng không biết trước mắt nữ nhân này là bọn họ đổi về đi trong đó một người nô lệ. Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, sớm như vậy không cần ra tới, nếu là nóng lên đã có thể phiền thoái. Thời tiết này cũng là phi thường dễ dàng nóng lên, Long Hoa làm theo phép nói. Tốt! Bạch Tiêu lúc này sợ hãi cực kỳ, nàng sợ Long Hoa phát hiện khoai sọ, nhưng là lại không thể đem người dám đi, cấp chốc mũi đều đổ mồ hôi, thình lình nhìn đến hắn không ngừng thấm huyết cánh tay. Chạy nhanh mở miệng nói, ngươi bị thương. Ta này có cầm máu dược, ngươi cùng ta tới. Nói xong khẩn trương nhìn Long Hoa. Kỳ thật kia chỉ là không quá nghiêm trọng quá thương, bởi vì muốn làm Long Hoa rời đi nơi này, Bạch Kiều mới nghĩ đến dị thuốc biện pháp. Long Hoa không cảm giác miệng vết thương thế nào, bất quá nghe nói nữ nhân này nhận được cầm máu thảo dược liền nổi lên hứng thú, gật gật đầu, hảo. Nghe thấy cái này tự, Bạch Kiều lúc này mới yên lòng. Các nam nhân từ trước đến nay không thế nào ái nói chuyện, nhưng là có thể từ biểu tình thượng nhìn ra bọn họ ý tứ, Tỷ như long hoa hiện tại liền một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, Đem người lanh đến chất đầy các loại ăn dư lại xương cốt lều trại tây sườn, bạch kiều đem đặt ở che bóng chỗ thảo dược lấy ra tới, đặt ở trong miệng cẩn thận nhai nhai sau đó nghiêm túc đắp ở long hoa cánh tay miệng vết thương thượng, còn phòng theo lang phỉ khẩu khi nói, miệng vết thương đừng đụng thủy cũng đừng đụng khác dơ đồ vật Ngủ thời điểm tiểu tâm đừng áp đến, sau đó lại đưa cho hắn hai cây khô héo thảo dược, miệng vết thương thượng dược nếu là rớt, vậy giống ta vừa rồi như vậy nhai lạn đắp thượng. Từ đi vào bộ lạc về sau nàng liền ra quá một lần môn, chính là ngày hôm qua đi đảo khoai sợ thời điểm, này đó thảo dược đều là nàng ở trên đường đi theo lang phỉ thải, dùng một chút thiếu một chút, nàng thực đau lòng, nhưng là trước mắt người nam nhân này thực ôn hòa cùng hắn ở bên nhau không giống ở chủ nhân trong nhà như vậy áp lực, cho nên nàng mới bằng lòng lấy ra chính mình thảo dược, bất quá đều đem thảo dược đưa ra đi, nàng đôi mắt còn nhìn chằm chằm nhìn cái không ngừng. Xem nàng kia lưu luyến không tha bộ dáng, Long Hoa cười, nữ nhân này cũng thật có ý tứ. Nhìn theo Long Hoa rời đi, Bạch Kiều chạy nhanh phản hồi đóng lửa chỗ, lúc này mùi hương so vừa rồi càng đậm, không màng phòng tay, Bạch Kiều chạy nhanh bái rất khoai sọ bên ngoài kia tầng xác cắn đi xuống. Mê mại, rất thơm ngọt, thật sự ăn rất ngon, không rảnh lo nhấm nhát. Bạch Kiều chạy nhanh ăn ngấu nghiến đem khoai sọ ăn đến trong bụng, cuối cùng còn chưa đã thèm đem tia ngạnh sắc bên trong dính màu trắng dưa hấu cắt lộng xuống dưới ăn luôn. Ăn đủ vật, trong bụng ấm áp phi thường thoải mái, Bạch Kiều vừa lòng lộ ra cái tươi cười, sau đó nhanh chóng hủy diệt đống lửa dấu vết, sau đó trở lại lều trại ngoại, lúc này rất nhiều lều trại đều có động tĩnh. Bạch Kiều chạy nhanh giá nổi lửa bắt đầu thịt nướng, nếu ở nữ chủ nhân lên trước lộng không hảo này đó, chỉ sợ lại muốn bị đánh. Đương thịt nướng phiêu khởi mùi hương khi, lêu chạy truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Bạch Kiều lập tức xúc khởi bả vai, đem đầu rũ rất hấp. Lêu chạy mảnh bị xúc lên, bên trong đi ra một cái cao cao tráng tráng nữ nhân, đây là Bạch tiểu nữ chủ nhân Thạch Lan. Nhìn đến đống lửa bên cái kia thiếu chút nữa liền xúc thành một cái đoàn đáng giận nô lệ. Thạch Lan dùng sức hừ lạnh một tiếng, chắc chắn lui người qua đi một chân đá đến nữ nhân kia trên bụng, đều tiêu như thế nào còn đặt ở hỏa thượng. Liên thịt đều nướng không tốt, người cái này nô lệ thật là phí công nuôi dưỡng, lại không thành thật điểm liền đem ngươi ném văng ra huy dạ thú. Bụng chuyên đến đau nhức làm bạch tiểu mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhưng là nàng một tiếng cũng không dám hừ, nếu nàng dám ra tiếng nói, nữ chủ nhân khẳng định sẽ đánh càng hung, đây là nàng ai quá vài lần đánh sau phát hiện. Xem kia phế vật một cử động nhỏ cũng không dám, Thạch Lan trong lòng hỏa nhảy rất cao, muốn tiếp tục đá đánh, động tác lại bởi vì Liều trại động tĩnh mà ngừng lại, làm Lực đi lên. Tính ngươi vận khí tốt, Thạch Lan hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Kiều liếc mắt một cái, cầm lấy nướng tốt thịt đi vào Liều trại, chỉ để lại ôm bụng đau đớn muốn chết Bạch Kiều. Chờ bụng không như vậy đau, Bạch Kiều đứng dậy dập tắt hỏa, đem hôn độn đầu gỗ thu thập đến cùng nhau, hôm nay là thu thập ngày. Nàng đến cùng nữ chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài thải trái cây, thừa dịp lúc này trước biên cái sọt đi. Kim sắc ánh sáng từ phía đông dâng lên, lạnh băng hơi thở giống như đều bị xua tan. Thái dương vừa ra tới chung quanh liền biến trở nên ấm áp, liền phong đều thực mềm nhẹ. Xem ra hôm nay là cái thu thập ngày lành đâu. Bạch Tiêu Phi thường thích đi ra ngoài bộ lạc, như vậy nàng liền có thể tìm được ăn còn có thể trích chút nhận thức thảo dược. Nàng càng hy vọng có thể gặp được Lang phỉ. Sau đó nói cho nàng kia khoai sọ thật sự ăn rất ngon. 40 chương 40 thu thập ngày Bởi vì ngày hôm qua nghe Long Đại Thúc nói hôm nay là bộ lạc thu thập ngày, cho nên lăng phỉ liền sớm đi lên. Ngày hôm qua nàng bắt lấy Long Chiến lên núi hái rất nhiều khoai sọ liền không có săn thú. Chỉ có cuối cùng mấy khối thịt cung cấp Long Chiến làm như bữa tối. Tối hôm qua cùng sáng nay cơm chính là nướng khoai sọ, có thể là rất ít ăn đến thịt nướng bên ngoài đồ ăn. Long gia lớn nhỏ bốn cái đều không có chán ghét bộ dáng, nhưng thật ra Long Thiên bởi vì ăn cái hắc quả vẻ mặt đau khổ khổ. Sờ đã lâu, lang phỉ bị hắn kia phong phú biểu tình đậu thẳng nhạc, xoa bóp hắn khuôn mặt, cười nói, theo như ngươi nói không thể ăn một hai phải nếm, chờ, hôm nay đi trích giá quả, khẳng định cho ngươi nhiều lộng điểm ăn ngon. Hào đát. Long Thiên cười đôi mắt mị thành một cái phùng, cực kỳ giống một con thảo thực ăn mèo con. Long Minh vị trí lại đổi thành ngày hôm qua đóng lửa kia chỗ, xem nàng phải đi chạy nhanh gọi lại lang phỉ, người thân thể cũng không thế nào hảo, không cần cạnh mạnh, có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít. Hai ngày này tiếp xúc, Long Thiên đối lang phỉ cũng coi như có cái đại khái hiểu biết, là cái phi thường thiện lương thần kỳ nữ hài, đối chính mình thường thực dụng tâm, đối Long Thiên cùng lòng trận hai cái tiểu nhân cũng thực quan tâm, cho nên hắn cũng không có giống những người khác như vậy đối đại lang phỉ. Bị người như vậy quan tâm, Lăng Phỉ trong lòng mỹ tư tư, cười ngâm ngâm trả lời, "Ta đã biết, giữa trưa nếu là cũng chưa về, khoai sọ ta đặt ở đống lửa biên, nếu đói bụng tùy thời có thể ăn." Nói xong liền xua xua tay ra lều trại. Không cần hỏi thăm, đi theo bộ lạc nữ nhân dòng người đi đến bộ lạc cửa đại quảng trường chỗ, ngoài dự đoán mọi người chính là mang đội thế nhưng là cái phi thường cường tráng nam nhân. Lăng Phỉ ánh mắt ở trong đám người nhìn quét hai lần mới tìm được Bạch Kiều. Lặng lẽ chen qua đi tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, như thế nào chạy đến như vậy thiên địa phương, làm ta hảo cái tìm. Bạch Tiêu chính toàn thân phòng bị Thạch Lan, bị đột nhiên mà tới thanh âm hoảng sợ, chờ thấy rõ ràng lang phỉ mặt mới che lại ngực thở phào ra một hơi, là ngươi à, lang phỉ. Theo bản năng hướng Thạch Lan phương hướng nhìn xem, Bạch Tiêu dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói, kia khoai sọ thật sự ăn rất ngon, cảm ơn ngươi, lang phỉ. Lăng phỉ dùng bả vai nhẹ nhàng đâm đâm nàng, không cần như vậy khách khí, Ngươi ở trên đường nhưng không thiếu chiếu cố ta đâu. Hai người một bên nói một bên sóng vai hướng ra phía ngoài đi đến, bởi vì trên đường có không ít nô lệ đều học tập biên soạn, soạn ở phi long bộ lạc cũng nhắc lên một cổ đại phong ba, cho nên lần này thu thập thời điểm, cơ hội nhân thủ một cái thảo soạn, trong đó còn có tăng thêm cải tạo. Lăng phỉ liền nhìn đến có cái nữ hài thảo sọt hai sần xoa điều ngon cái thô dây cỏ đảm đường sách tay, làm con rất giống lần đó sự, kỳ thật nàng kiếp trước hưởng thụ hết thể tiện lợi liền tới tự các tiền bối trí. Tuệ kết tinh, người trí tuệ là vô cùng, chỉ cần khuy băng sơn một góc, bọn họ là có thể nghiên cứu đi xuống. Chờ bộ lạc dung sĩ đánh lui vài bát sâm chiếm ra thu sau, Lăng phỉ cũng liền minh bạch vì cái gì thu thập yêu cầu những cái đó cường tráng nam nhân đi theo. Các nàng thu thập địa điểm ở bộ lạc phía trước 2 km chỗ, địa thế bình thẳng, giã thú lui tới thường xuyên, mỗi lần thu thập đều yêu cầu triệu tập hơn 30 cái cường tráng 5 bảo hộ, bị thương cũng là chuyện thường, có cái này nhận chi sau, lang phỉ cùng bạch tiểu cũng không dám ở phía sau chơi chứ, chạy nhanh cắm vào đến trong đám người. Ai biết chuyện gì thời điểm hồi chạy ra một con giã thú tới, thu thập đội ngũ đi vào một mảnh lõ mà chỗ dừng lại, nơi đó có không ít giá cây ăn quả, đáng tiếc thành thục bị trích đến thất thất bát bát, chỉ còn lại có chút bán tương không tốt hoặc là sinh, nếu tới cũng không thể tay không trở về, lang phỉ liền lôi kéo bạch tiểu đến một bên thủ biên đi trích, đáng tiếc mới vừa bán ra một bước đã bị ngăn cản, chặt đường chính là cái em m 7 còn nhiều cường tráng nữ nhân, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, ngũ quan cùng nàng kia đại mặt phi thường không phối hợp, lang phỉ nhìn nhìn cũng không nhận thức, nhưng người nọ sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Không đợi lăng phỉ đặt câu hỏi, kia nữ nhân liền cắm eo khiển trách nói, ly nhà của chúng ta nô lệ xa một chút, ngươi là từ đâu ra, như thế nào trước này chưa thấy qua. Chưa thấy qua kia khẳng định chính là mới vừa đổi lấy nô lệ, kia nữ nhân cố ý hỏi như vậy chính là muốn làm chúng nhục nhã nàng, nhìn nàng cùng cái kia chết nô lệ nói nói cười cười liền không vừa mắt, cũng không biết là nhà ai nô lệ, như vậy liền như vậy chạy loạn. Nghe nữ nhân này vừa nói lời nói, lang phỉ liền biết người này khẳng định chính là Bạch Kiều kia cái gọi là nữ chủ nhân, vừa thấy này. Thạch Lan A Tỷ, người này là lòng chiến đại ca dùng mối đổi nô lệ đâu, chính là chân quý thực, ngươi cũng không nên cấp chạm vào bị thương. Bên cạnh truyền đến một đạo khinh khinh nhu nhu thanh âm, nhưng lời này làm người nghe thật không thoải mái. Lang phỉ theo thanh âm vừa thấy, nguyên lai là cái kia ở bộ lạc đổ chế nhạo chính mình cái kia mỹ nhân xem ra ngày đó thất lợi làm nàng thực không cam lòng nột này không lại tới châm ngoài tới thanh nhạc a người này chính là long chiến đổi nô lệ thạch lan nhìn đến thanh nhạc nộ khí đằng đằng sắc mặt hòa hoãn chút chỉ vào lăng phỉ không dám tin tưởng hỏi này nô lệ nhìn thật sự là quá yêu đất lớn lên cũng giống nhau thật sự nhìn không gian nơi nào có giá trị một gia thú mới ân không sai long đại ca thực chiếu cố nàng đâu liền lấy đồ vật đều không cho nàng lấy như thế nào Hôm nay như thế nào ra tới thu thập, ngươi có thể lấy đến động những cái đó trái cây sao? Thanh nhạc nửa câu sau lời nói là hướng về phía lăng phỉ nói, trong đó toàn vị thật là ly đại thật xa đều nghe được đến, nữ nhân ghen ghét ra thật là đáng sợ, chính mình thật là bị thai bay vạ gió. Long chiến dùng mối đổi nô lệ kết quả bị trừng phạt không thể phân đến mối sự tình ở trong bộ lạc đã chuyển cái biến, so với không thể được đến mối. Đại gia càng quan tâm luôn luôn chán ghét nữ nhân Long Chiến rốt cuộc thay đổi cái cái dạng gì nô lệ, cho nên nghe xong bên này đối thoại biên đều xông tới, nhìn đến lăng phỉ kia gầy hạ bình phàm bộ dáng đều phi thường khó hiểu, này nô lệ rõ ràng còn chưa thành niên A, đều rất khó sống sót, Long Chiến vì cái gì muốn đổi nàng A. Nhìn đại gia đối với cái kia đáng giận nô lệ chỉ chỉ trò trò, thanh nhạc trong lòng hạ giận không ít, như vậy ti tiện nô lệ là không xứng với Long Chiến chỉ có nàng mới có thể đương long chiến thế tử. Bị trở thành biểu hiện giả dối trung tinh địch, lang phỉ cảm giác phi thường bất đắc dĩ, có tâm phản bác vài câu lại sợ liên lụy bạch tiểu, chỉ phải yên lặng bài trừ đám người, tìm được cái hẻo lánh địa phương tận lực giảm bất chính mình tồn tại cảm. Đáng tiếc nàng tự nhận là chính mình trốn rất tấn ốc, phía sau vẫn là chuyển đến tiếng bước chân, làm tốt phản kích chuẩn bị lang phỉ quay đầu lại vừa muốn nói chuyện, phát hiện tới không phải cái kia tìm sự cũng không phải thanh nhạc Hình như là nàng hang xóm hạt thổ, giống như còn cho nàng ra đưa mối axit. Hạt thổ xem lang phỉ vẻ mặt tức giận quay đầu, chạy nhanh cười nói, đừng cùng những cái đó không có mắt nhân sinh khí. Long chiến nguyện ý đổi ai liền đổi ai, cũng vô dụng nhà người khác con ngồi, ta tới tìm ngươi là có chính sự. Đối với trợ giúp quá chính mình người, lang phỉ đều là ghi tạc trong lòng, nghe thấy hạt thổ nói như vậy tức khắc liền đã quên vừa rồi không thoải mái. Hạt thổ đại thẩm có chuyện gì ngươi liền nói, chỉ cần ta có thể giúp thượng đội, ta nhất định hỗ trợ. Hạt thổ là cái xả khoái người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nhà ta Hải Tử mấy ngày nay đều không muốn ăn cơm, đều gây một vòng, ngày hôm qua nghe kia thịt nướng cảm giác rất thơm, ta muốn hỏi một chút ngươi kia thịt là như thế nào nướng, kia hương vị nhưng cùng ngày thường thịt nướng không phải giống nhau. 41 chương 41 hành tây. Lang phỉ vốn là không phải cái sẽ cất giấu người. Thêm chi đối hạt thổ ấn tượng không tồi, sàng khoái đáp ứng rồi, chỉ là thịt nướng trước dùng chút tài liệu ướp một chút, phi thường đơn giản, Chờ trở về thời điểm ta lộng một chút ngươi liền minh bạch. Kia thật sự là quá tốt. Thấy nàng đáp ứng thống khoái, hạt thổ vẻ mặt vui mừng, bởi vì hai người có cộng đồng đề tài, cho nên thuận tiện trích trái cây biên hàn huyên lên, xem lang phỉ hái được rất nhiều trái xanh, hạt thổ thiện ý nhắc nhở nàng, nhưng cái đó quá sinh, không thể ăn. Ngươi không bằng trích này đó tiểu nhân, tuy rằng nhìn khó coi, nhưng ít nhất chín. Nhìn những cái đó thanh ngạnh trái cây hạt thổ cảm giác phi thường đáng tiếc, thời tiết này trái cây sẽ không lại trường, cho nên này đó không thành thục kết cục sẽ chỉ là rơi xuống bùn đất trung là rớt. Như vậy có thể phóng lâu chút, này đó trái cây phóng một phóng liền sẽ ủ chín, tuy rằng hương vị không bằng những cái đó tự nhiên thục. Lang phỉ biên đem trái cây phóng tới trong rổ biên nói. Này đó thật sự còn có thể ăn. Hạt thổ chỉ chỉ lăng phỉ thảo sọn, mở to hai mắt nhìn. Phi Long bộ lạc ba mặt núi vây quanh, chính diện một mảnh bình thản, bởi vì lên núi lộ không dễ đi, cho nên giống nhau đều tới bình nguyên này thu thập. Bộ lạc người nhiều, hoang dại cây ăn quả thỏa mãn không được nhu cầu, cho nên nơi này dã quả cũng không giống ở dân tộc cao sơn như vậy rộng mở ăn. Càng nhiều thời điểm dũng sĩ ra ngoài săn thú thời điểm từ bên ngoài mang về tới. Nếu thật sự tựa như lang phỉ theo như lời này đó hái xuống về sau còn có thể ăn, kia thật đúng là thật tốt quá, này. Trên cây chính là còn có không ít sinh đâu. Có thể, đem thành thục trái cây cùng này đó sinh đặt ở cùng nhau che che, vài ngày sau liền đều có thể ăn, ta thử qua. Đương nhiên đây là kiếp trước thử qua, khi đó trong núi trái cây nhiều, nhưng là đều hái xuống cầm đi bán nửa sống nửa chín liền hái xuống bắt được trong nhà tre một đoạn thời gian lấy ra tới ăn kia thật đúng là thật tốt quá ta cũng trích trở về thử xem nếu là thật có thể ăn lần sau liền trích này đó sinh Ân che thời điểm tốt nhất tìm chút thảo cái kín mít điểm nếu là có chuối thì tốt rồi chuối kia ngoạn ý ủ chín hiệu quả tốt nhất cho nên chờ thu thập kết thúc thời điểm người khác đều chỉ hái mười mấy cái nho nhỏ dưa vẹo táo nước dạng trái cây Lăng phỉ cùng hạt thổ hai người tràn đầy thảo sọt liền phi thường thấy được, bất quá thải cái dạng gì trái cây là mọi người nguyện ý, cho nên người khác cũng chưa nói cái gì, chỉ có thanh nhạc ở liếc đến lăng phỉ thảo sọt khi phát ra thật mạnh hữu thanh. Lăng phỉ chưa bao giờ sẽ vì người khác phạm xuân ảnh hưởng tâm tình của mình, cho nên làm lơ mà qua, sự thật chứng minh nữ nhân sức chiến đấu là phi thường cường hãn, bất quá ngắn ngủn hơn một giờ. Vốn đang có điểm hoàng hồng trái cây điểm suyết cánh rừng lập tức biến sạch sẽ, vì làm này 4 ngày một lần thu thập ngày thu hoạch lớn hơn nữa chút, rất nhiều người bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất đào rau dại. Động vật so người càng thêm quen thuộc thích hướng thiên nhiên, cho nên các tổ tiên ở quan sát rất nhiều động vật ăn cỏ tập tính sau, khẩu nhị tương truyền xuống dưới rất nhiều có thể ăn rau dại, thời tiết này rau dại đã rất già rồi, nhưng là vì no bụng, ai đều sẽ không để ý điểm này. Nghĩ trong nhà đã không thịt cũng không thể quang ăn khoai sọ. Lăng phỉ cũng đi theo cùng nhau đào khởi rau dại tới. Gặp được thảo dược cũng thuận tiện đào ra. Căn cứ ký ức. Nơi này tuyết thiên sẽ phi thường lạnh, Thật dày tuyết động sẽ che giấu trụ đại bộ phận thổ địa. Đến lúc đó liền thảo căn đều không hào đào. Cho nên lăng phỉ tưởng nhân cơ hội chọn thêm chút thảo dược dự phòng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Dù sao thảo dược thứ này chỉ cần bảo tồn hảo. Có thể phóng thật lâu. Cho nên... Đưa người khác ở đào rau dại thời điểm, nàng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở hái thuốc thượng. Thảo dược trùng loại bất đồng, sinh trưởng tập tính cũng bất đồng, có hỉ âm có hỉ dương, có yêu thích lớn lên ở gập ghềnh trên núi cũng có yêu thích lớn lên ở hoàn cảnh tốt thổ nhâm thượng. Cho nên lang phỉ ở chỗ này thật sự tìm được không ít tân thảo dược, càng quan trọng là nàng thế nhưng phát hiện hành, bất quá không phải kiếp trước cái loại này xanh miết mà là hành tây, nhìn so với chính mình cánh tay còn thô hành tây. Lang phỉ chán thượng hắc tuyến lập tức liền treo đi lên, nơi này đồ Vật đều lớn như vậy cái, này một cây hành có thể sử dụng đã lâu. Hành Lang phỉ đột nhiên trước mắt sáng ngời, trong đầu tức khắc nhớ tới cái kia trị liệu phong thấp phương thuốc cổ truyền. Đơn giản như vậy phương thuốc chính mình thế nhưng cấp đã quên, hiện tại tìm được hành thật sự là quá hảo. Vừa lúc đuổi ở thiên lánh phía trước cấp long đại thuốc trị liệu một chút, nếu không kéo dài tới tuyết thiên đã có thể không dễ làm. Hạt thổ mới vừa đem chính mình đào đến thanh mầm thảo bỏ vào sọt, liền nhìn đến lăng phỉ chính tay chân cùng sử dụng rút một cây so nàng người còn cao thảo, lập tức đi lên hỗ trợ, nàng vóc dáng cao sức lực đại, không như thế nào lao lực liền đem hành tây nhổ tận gốc, chờ nhìn đến kia hơn 30cm trưởng ngón út thô thật lớn căng cần, lăng phỉ liền biết nàng vì sao rút bất động, bất quá kia như vậy đại hành có như vậy phát đạt bộ dễ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Rút hành thời điểm không cẩn thận liền đem ra cấp cọ khai, hạt thổ sách theo hành đã nghe đến kia cổ gây mùi hương vị, ghét bỏ đưa cho lang phỉ, này thảo hương vị quái quái, có thể ăn sao. Lang phỉ còn ở vào phát hiện hành thật lớn kinh hỷ trùng, liên tục gật đầu nói, thứ này tuy rằng khó nghe nhưng là nấu cơm thời điểm bỏ vào đi phi thường ăn ngon, thịt nướng thời điểm cũng có thể phóng điểm, hương vị sẽ càng tốt. Một ngày nào đó nàng muốn thu thập toàn kiếp trước những cái đó gia vị. Sau đó làm ra một bản chân chính ăn ngon đồ ăn. Hảo đi, lúc này nàng mục tiêu đã từ sống sót chuyển biến thành một người có chứa thần thánh sứ mệnh mị thực truyền lại sứ giả. Vừa nghe có thể cho thịt nướng hương vị càng tốt, hạt thổ cũng không chê này khó nghe hương vị, nhổ xuống bên cạnh một cây cuốn đi cuốn đi nhét vào sọt. ta đây cũng rút điểm này thảo, trở về về sau ngươi dạy cho ta như thế nào lộ. Hai cái gia đình bà chủ ở vừa rồi trích trái cây khi thành lập lên cách mạng hữu nghị còn rất thâm hậu. Nghe nàng vẫn luôn thảo a thảo kêu, lang phỉ cảm giác dở khóc dở cười, cho nàng sửa đúng nói, hạt thổ thím, cái này kêu hành tây, tuy rằng lăn lên thực cay hương vị hướng, là nấu ăn trọng yếu phi thường gia vị, hơn nữa nó còn có thể chữa bệnh đâu. Hạt thổ đôi mắt lập tức liền trừng đi lên, thứ này còn có thể chữa bệnh. Trong tộc chỉ có hiến tế mới có chữa bệnh thảo dược, người khác cũng không thấy được những cái đó có thần kỳ hiệu quả dược. Dân ra đối thảo dược liền càng thêm cảm giác thần bí cùng tôn kính, hiện tại lang phỉ cùng nàng nói nàng mới vừa rút cái kiệu kêu hành tây đồ vật là có thể chữa bệnh, nàng như thế nào có thể không giật mình. Đương nhiên có thể, có thể trị liệu phong hàn cảm bạo, đầu hóc nóng lên, không cần xem thường này một thảo một muộc, nhìn non mềm bất kham lại không chớp mắt, kỳ thật tác dụng lớn đi, có chút dược thậm chí có thể cứu trở về những cái đó liền mau chết người, cho nên nói tương đương thần kỳ. Lang Vĩ trong lòng cao hứng liền nhiều lời vài câu, cũng không thấy được hạt thổ đại thẩm kia càng ngày càng kinh ngạc mặt. Chờ nàng nói xong, hạt thổ mới hạ giọng hỏi, Lang Vĩ, ngươi, ngươi sẽ chữa bệnh? Ân, sẽ một ít. Lang Vĩ theo bản năng trả lời nói, nhìn đến hạt thổ trên mặt kinh ngạc, vội vàng che giấu bổ sung nói, ta a mẫu là hiếu tế, cho nên ta đi theo học một ít. Hạt thổ trong mắt lập tức nhiều vài phần tôn kính, tự đáy lòng khen nói, ngươi thật lợi hại. Trách không được long chiến như vậy chán ghét nữ nhân còn sẽ dùng thay đổi lăng phỉ, hiểu được chữa bệnh người đến nơi nào đều là đáng giá người tôn trọng. 42 chương 42 chữa bệnh Bởi vì ra tới một chuyến được đến không dễ, cho nên hai người liền bao đủ kính bắt đầu rút hành, vẫn luôn chặt chẽ nhìn chăm chú lăng phỉ động tác thanh nhạc ở nhìn đến hai người rút thực vật sau khịt mũi coi thường, thật là kiến thức thiếu, này thảo chính là một chút đều không thể ăn. Trận này thu thập ban ngày hạt thổ cùng lăng phỉ hoan thiên hỷ địa cùng thanh nhạc vui sướng khi người gặp họa mà kết thúc. Thẳng đến lại lần nữa trở lại bộ lạc, lăng phỉ cũng không có thể lại lần nữa cùng Bạch Kiều đáp thượng lời nói, chỉ phải về vài tưởng thật sự không được liền ở trong bộ lạc trộm gặp mặt bãi. Bởi vì hai nhà ly gần, lăng phỉ liền cùng hạt thổ thím cùng nhau vừa nói vừa đi trở về, không đợi đi đến lều trại bên cạnh liền nghe được lớn tiếng tiếng khóc, lăng phỉ còn không có làm rõ ràng trạng huống Bên người hạt thổ chạy như bay về phía trước chạy tới. Chờ lăng phỉ bước nhanh đuổi kịp đi khi liền nhìn đến hạt thổ chính ôm một cái khóc không được hải tử. Chính cấp xoay quanh, nhìn lăng phỉ hoảng loạn nói, thiên sơn bụng đau lợi hại, cũng không biết làm sao vậy. Vừa nói nàng một bên ôm khóc cái không ngừng tiểu nam hải cấp đi tới đi lui, cấp nước mắt đều ra tới. Đứa nhỏ này khóc thê thảm, lăng phỉ nghe cũng khó chịu, cố tình hạt thổ ôm hắn đi tới đi lui, nàng còn thấy không rõ bệnh trạng. Chính sốt ruột thời điểm, chính mình ra lều trại có động tĩnh. Nghe được tiếng khóc, Long Thiên cùng Long Trận cũng từ lều trại ra tới. Long Điền bởi vì cùng Thiên Sơn tuổi sắp xỉ duyên cớ, cho nên hai người thường xuyên cùng nhau chơi, cảm tình phi thường hảo. Nhìn đến Thiên Sơn khóc như vậy khó chịu khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn đỏ bừng, tiến đến Lăng Phỉ bên người, nhỏ giọng hỏi: "A tỷ, cấp Thiên Sơn được không? Ngươi không phải có thể chữa bệnh sao?" Thiên Sơn bụng đau Chính cấp giống như loạn đâm rồi bỏ giống nhau hạt thổ vừa nghe lời này lập tức dừng bước chân, vẻ mặt mong đợi hướng lang phỉ nhìn qua, không đợi nàng đặt câu hỏi. Lang phỉ liền một phen tiếp nhận nàng trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù thiên sơn, tiểu gia hỏa chính khó chịu lợi hại, cho nên cũng không biết thay đổi cái ôm ốc. Lang phỉ thân thể so mới vừa xuyên qua tới khi hảo chút, nhưng vẫn là ôm không được này mấy chục cân hài tử, nửa kéo nửa ôm đem người phóng tới một bên ra thu thượng. Nhìn thiên sơn một bên kêu lên đau đớn một bên ốm bụng, lăng phỉ cao mày tiểu tâm sờ lên, thiên sơn bụng trướng, khí trướng lợi hại, dạ dày bộ ngạnh bang bang hẳn là tiêu hóa bất lương, nhìn bỏ ăn tình huống phòng trừng thật nhiều thiên. Hạt thổ lại thẩm, thiên sơn đây là tiêu hóa bất lương, chính là ăn nhiều không có tiêu hóa tích góp ở dạ dày, cho nên mới sẽ đau thành như vậy, ngươi giúp ta ấn tứ chi. Biên nói, Lăng phỉ biên từ bên cạnh sọt cầm hai căn phiến lá dài rộng hoa đường tùng Thảo đưa tới Thiên Sơn bên miệng, nhẹ giọng hướng nói, đem cái này ăn, ăn cái này ngươi liền sẽ không như vậy đâu. Thiên Sơn bị đau bụng cha tấn chết đi sống lại, nghe thấy lời này liền không chút do dự một ngụm cắn đi lên, ở lăng phỉ dưới sự trợ giúp, tam hạ hai hạ liền đem Thảo dược nuốt vào bụng, bởi vì bận tâm Hải tử thích hứng tính yếu kém, cho nên lăng phỉ dựa theo thành nhân lượng giảm phân nửa cho hắn uống thuốc. Chờ thiên sơn ăn xong trị liệu tiêu hóa bất lương thảo dược, lang phỉ bắt tay thật cẩn thận phóng tới thiên sơn ngạnh bang bang trên bụng, mới vừa dùng một chút lực, thiên sơn liền phát ra. Đau hô. Hạt thổ sốt ruột nhìn về phía lang phỉ. Lang phỉ, đây là. Nàng đau lòng chính mình hài tử, không nghĩ làm hắn chịu một chút khổ, cho nên bị lang phỉ đột nhập này tới động tác làm cho không biết làm sao. Thím, thiên sơn này bụng bỏ ăn quá lợi hại, xoa bụng có thể nhanh hơn chàng mấp máy. Là vì làm hắn có thể nhanh lên bài trừ tích tụ, chỉ là ngay từ đầu đau, chờ hạ liền sẽ không như vậy đau. Lăng phỉ kiên nhẫn giải thích nói. Hạt thổ thím, A tỷ là ở chữa bệnh đâu, thiên sơn lập tức liền sẽ không lại đau. Một bên mắt trông mong nhìn bọn họ Long Thiên nghe vậy dơ lên đầu nhỏ mở miệng nói. Thím yên tâm, thiên sơn ca ca lập tức liền sẽ hảo, ta phụ chân đều là A tỷ chỉ đâu. Nghe Long Thiên nhắc tới Long Minh Trần, hạt thổ sửng suốt một chút. Long Minh chân cơ bản đã phế đi, liền hiến tế đều tuyên bố không thể lại trị liệu, chẳng lẽ lăng phỉ cấp trị hết. Nếu thật là như vậy, có lẽ lăng phỉ thật có thể chữa khỏi chính mình hài tử bụng đau bệnh, nghĩ vậy, nàng liền hướng lăng phỉ gật gật đầu, sau đó sờ sờ Thiên sơn khóc gầm ước mặt, kiên nhẫn một chút, chờ hạ liền không như vậy đâu tuy rằng là nói như vậy, nàng vẫn là không đành lòng chơ mắt xem hài tử chịu tội, nhận tâm quay đầu đi. Được đến hạt thổ cho phép. Lang phỉ đem nằm thẳng thiên sơn đầu gối vốn lượng, trước thuận kim đồng hồ lại nghịch kim đồng hồ xoa lên bụng, tuy rằng nàng đã thả lỏng lực đạo, nhưng là dạ dày có vật cứng thiên sơn vẫn là đau lớn tiếng hô lên, cũng may lúc này trong bộ lạc người rảnh rỗi không nhiều lắm, nếu không thật muốn khiến cho đại xôn sao? Long trận nhìn một hồi liền phản hồi lều trại, phỏng chừng là nói cho hắn á phụ bên ngoài tình huống. Long thiên nhưng thật ra vẫn luôn thủ khóc kêu thiên sơn, còn nhỏ thanh an ủi hắn, chờ hạ liền không đau. Thiên Sơn, ngươi nhẫn nhẫn, ngươi không phải muốn đương giống ta long chiến á ca như vậy lợi hại người sao, ta á ca chính là một chút đều không sợ đau, lần trước hắn chảy như vậy huyết đều không rên một tiếng, á phụ nói, kia mới là thật sự dũng sĩ. Thình linh nhắc tới long chiến, lang Vĩ ngây người một chút, như vậy cường hãn nam nhân cũng sẽ bị thương sao. Kiến thức quá long chiến một mình chiến hổ miêu, thật là vô pháp tưởng tượng thứ gì có thể thương đến hắn. Lăng phỉ suy nghĩ nhịn không được bắt đầu phát tán, trên người hắn miệng vết thương giống như không phải rất nhiều ai. Không biết là thiên sơn thích hứng cái này lực đạo vẫn là Long thiên nói nổi lên tác dụng, tiếng khóc từ lớn đến nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. À, a tỷ không cần lại xoa nhẹ, ta muốn lên. Nghe được tiểu hài tử thanh thúy thanh âm, Lăng phỉ nghi hoặc chẳng lẽ này thảo dược thấy hiệu quả nhanh như vậy. Ngừng đầu xem đầy mặt nước mắt tiểu hài tử mặt đỏ lên. Hơn nữa có càng ngày càng hồng su thế, liền buông lòng tay ra, không đợi nàng phản ứng lại đây. Tiểu hai tử liền đột nhiên nhảy dựng lên hướng sau núi vị trí chạy tới. Thiên Sơn Đột nhiên bị nhi tử tránh thoát, hạt thổ đầy đầu mờ mịt, vừa muốn đuổi theo liền nghe được lớn tiếng vèo một tiếng. Sau đó một cổ thanh tuổi khí vị ở không trung tàng ra, bị thanh tuổi tập kích hạt thổ cùng long thiên đều không tự chủ được bưng kinh cái mũi cùng miệng, chỉ có lăng phỉ cười ngâm ngâm trả lời. Này bài khí liền hảo rất nhiều, chờ lần tới tới phòng trừng liền không sai biệt lắm. Sau đó không lâu mặt sau truyền đến quen thuộc thanh âm cùng hương vị làm hai người ngộ đạo, Long Thiên tuổi còn nhỏ không nhìn xuống, lập tức buộc phát ra đại đại tiếng cười. Tuy rằng tiếng cười không có gì ác ý, tránh ở cục đá mặt sau ị phân thiên sơn vẫn là ném ra một khối bàn tay lớn nhỏ cục đá thị uy. Long Thiên biểu môi đối lăng phỉ nói, A tỷ, nguyên lai kiếp trước là nghẹn bụng đau à, ta còn tưởng rằng làm sao vậy. Thế nhưng khóc lớn tiếng như vậy. Trong giọng nói tràn ngập đối thiên sơn trở thành một cái dũng sĩ hoài nghi. Lăng phỉ buồn cười sờ sờ Long Thiên đầu. Long Thiên, thiên sơn là bởi vì ăn thịt nướng không có kịp thời tiêu hóa, cho nên đều trồng chất ở dạ dày, thời gian dài liền sẽ cảm giác rất đau, cho nên Long Thiên về sau ăn thịt nướng không thể lập tức ngủ hoặc là chạy vội chơi, bằng không cũng sẽ như vậy đau. Nàng lời này đã là đối Long Thiên nói cũng là đối hạt thổ nói nhắc nhở nàng về sau chú ý điểm Thiên Sơn ăn cơm. Nghe hai người cũng không biết cái gì là dạ dày, nhưng là liên hệ phía trước nói cũng có thể lộng cái nửa hiểu. Đợi ước chừng bảy tám phần chung. Thiên Sơn mặt đỏ phát phát từ phía sau ngựa ngùng đi trở về tới, đi đến hắn A mâu trước mặt đầu đều mau thấp đến trên mặt đất, dùng so mỗi kêu hơi đại điểm thanh âm nhỏ giọng nói, A mâu, ta bụng không đau hắn đã tới rồi biết xấu hổ tuổi tác, cảm giác chính mình vừa rồi hành vi quả thực quá mất mặt. Cho nên không dám ngẩn đầu xem người 43 chương 43 khuyên bảo Mấy ngày nay liền ăn chút giá quả Sau đó lại chậm rãi gia tăng mỗi ngày thịt nướng lượng Nếu là bụng còn không thoải mái Tựa như ta vừa rồi như vậy xoa Biết thiên sơn lúc này chính bệnh nữ Lang phỉ dặn do hạt thổ thím Tốt nhất uống thiêu khai thủy Không cần lại uống nước lã Thời tiết càng ngày càng lạnh Dễ dàng tiêu chảy Nàng trong lúc vô ý nhìn đến quá này tiểu hài tử mánh rót nước lạnh tình cảnh, Hai tử khí quan cùng đại nhân tương đối nhược, không thể như vậy không hề cố kỵ mặc kệ. Bởi vì tìm được rồi hành tây lại nhớ tới kia trị liệu phong thấp phương thuốc cổ truyền, lang phỉ trở về về sau không đội vàng nấu cơm trước giúp long đại thuốc xem chân, trải qua mấy ngày nay không nghe đổi giường ngủ, cho nên phong thấp chân độ ấm bảo trì còn tính khá tốt, chính là ngay từ đầu tô oxy cảm giác còn không có rút đi. Cũng may long mình đã thói quen. Hai cái đùi đã khôi phục thành bình thường bộ dáng. Nhưng là lăng phỉ biết, bệnh phong thấp hàn ở trong cơ thể đã ăn sâu bén dễ nhiều năm như vậy. Không có khả năng sẽ bị dễ dàng như vậy loại bỏ. Phía trước chính mình làm chính là giữ ấm. Hiện tại mới muốn bắt đầu khư phong hàn, khư ước. Và, a phụ chân giống nhau thô, đây là hảo. Ở lăng phỉ sốc lên ra thú trước tiên, long thiên liền bỏ lại đây, dơ lên khuôn mặt nhỏ hướng về phía lăng phỉ. Á phụ có thể đi đường sao? Lăng phỉ một bên lấy lòng bàn tay nhẹ ấn đầu gối phụ cận cơ bắp biên trả lời Long Thiên vấn đề, bây giờ còn chưa được, này hàn độc còn không có rút sạch sẽ, cho nên còn phải lại nằm mấy ngày. Nghe vậy, Long Minh thần sắc cũng có chút làm đạo, Lăng phỉ không có tới trước hắn đối chính mình chân đã hoàn toàn mất đi hy vọng, cho nên cũng liền hết hy vọng không hề muốn đánh săn sự tình, chính là hiện tại Lăng phỉ dễ như chở bàn tay liền đem hai chân khôi phục thành bình thường bộ dáng hắn cũng liền ở trong lòng có hy vọng xa vời, hy vọng xa vời chính mình có một ngày có thể lại lần nữa đi ra ngoài săn thú, vì cái này ra đạt được đồ ăn, cho chính mình nhi tử giảm bớt một chút gánh nặng. Chính là hiện tại Tuyết Thiên lập tức liền phải tới rồi, nhưng là chính mình vẫn là không thể đứng lên, còn muốn tiếp tục trở thành một cái trói buộc. Chị quá rất nhiều người bệnh, cũng gặp được quá đủ loại tình huống, lang phỉ thực mau liền phát hiện Long Minh biểu tình hề phải không phân chấn. Đại khái có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, lang phỉ quyết định cùng hắn hảo hảo nói chuyện, bởi vì này bệnh nhân trong lòng nếu là tổn xong việc, này bệnh cũng tốt trưởng, cho nên này tâm lý khỏe mạnh cũng là phi thường quan trọng. Long Minh Đại Thúc Lang phỉ biên cho hắn massage biên khai đạo hắn, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ngươi có thể đứng lên cũng chính là ở gần đây đi một chút, cái này tuyết thiên phía trước đều không cần nghĩ đi ra ngoài săn thú, cho nên sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ có như vậy đi thẳng vào vấn đề nói ra, mới có thể hoàn toàn đánh mất hắn trong lòng ý niệm, cho nên tuy rằng có chút tàn nhẫn, lang phỉ vẫn là không lưu tình chút nào nói ra làm bệnh hoạn hiểu biết thân thể của mình tình huống. Quả nhiên, Long Minh quả nhiên khổ sở gục đầu xuống. Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, đau lòng Long Chiến còn có chính là trong nhà không có một chút con mồi chứa đựng, nhưng là ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu Long Chiến nếu là bị thương, thương còn không có hảo ngươi có thể để cho hắn đi ra ngoài săn thú sao. Khẳng định không bỏ được đi, cho nên nói, hắn cũng là đồng dạng tâm tình, nếu ngươi quá miễn cưỡng chính mình, mấy cái hải tử cũng sẽ khó chịu. Nghe tới xong, lang phỉ bắt đầu tới mềm, áp dụng cảm tình thế công. Đương nhiên đánh một cây gậy cũng là phải cho điểm ngọt táo. rốt cuộc làm người không thể quá bi quan sao, cho nên lang phỉ chuyện vừa chuyển, lập tức cho hắn giải sầu, ngươi xem, trong nhà lại không phải không coi ăn. Khoai sọ liền rất hảo à, kháng đói, so thịt nướng càng dễ dàng tiêu hóa, càng thích hợp Long Thiên cùng Long Trận ăn đâu. Ta cùng Long Chiến đảo 500 nhiều khoai sọ, liền tính không có con mồi tới rồi Tuyết Thiên không ai mỗi ngày ăn một cái, tuy rằng ăn không đủ noi nhưng cũng có. Thể căng cái 100 nhiều ngày, mấy ngày nay lại đi đào điểm, Tuyết Thiên khẳng định sẽ không đói chết, liền sợ ngươi ăn khoai sọ ăn tưởng phun. Như thế nào sẽ? Ngươi làm khoai sọ ăn rất ngon. So thịt nướng còn ăn ngon Long Minh chạy nhanh mở miệng biện giải Khoai sọ là lang phỉ phát hiện Hơn nữa lại bị nàng làm như vậy ăn ngon Như thế nào sẽ ăn ghét Hơn nữa tới rồi tuyết thiên sắp đói chết người thời điểm Liền cỏ dại căn cùng vỏ cây đều nấu quá chúng chi khoai sọ loại này đã có thể nướng lại có thể nấu ăn đồ ăn đâu Bị lang phỉ như vậy một phân tích Long Minh phát hiện nhà hắn thật sự không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó khăn Trong lòng về điểm này nguy cơ cảm đi không ít Người một thả lỏng, cũng liền quên vừa rồi lăng phỉ nói ra con số sự. Hắn ăn hai đốn khoai sọ, cùng thịt cùng nhau còn có nướng, khắc sâu minh bạch thứ này thật sự so giá quả càng có thể lấp đầy bụng. Làm đồ ăn quả thực chính là thiên thần ban thưởng, có cái này liền có thể bình an vượt qua tuyết thiên. Đương nhiên, hắn không quên này hết thể đều là lăng phỉ mang đến, lăng phỉ chính là cấp cái này ra mang đến ban đất người. Long Trận đã sớm hiểu chuyện, nghe lăng phỉ đối á phụ khuyên bảo. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên, đôi tay nắm chặt thành quyền, dùng sức to lớn, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Trong nhà đồ ăn khẩn trương, Long Thiên cũng là hiểu được, ở cái này tàn khốc hoàn cảnh hạ, càng sớm hiểu được trong đó tàn nhẫn càng là có thể sống lâu lâu. Long Trận không thể đi ra ngoài săn thú, cho nên mới mỗi ngày không ngừng ma thạch đao, dư thừa cầm đi đổi đồ ăn, Long Thiên mỗi ngày đều sẽ đi bộ lạc phụ cận thải giao dại, không nỗ lực liền sẽ nhìn thân nhân chết đi cho nên Long gia người so mới có thể lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại. Đi vào Long gia sau, Lang Phỉ là may mắn, gia nhân này bất khuất sức mạnh cũng là ảnh hưởng nàng, cho nên nàng muốn càng tốt tồn tại, báo đáp này phân thân tỉnh, tìm được càng nhiều đồ ăn, cùng Long gia người cùng nhau nhịn qua cái này tuyết tiên, sau đó giành được Long chiến ưu ái, đồ ăn cùng nhân thân an toàn được đến bảo đảm, lại tìm được gã tỷ, nàng nhân sinh cũng coi như là viên mãn đi. Không biết có phải hay không lời nói mới rồi vẫn là mấy ngày nay đồ ăn đầu vì xúc động lòng trận, lang phỉ bái hành thời điểm, vẫn luôn biểu hiện chán ghét chính mình tiểu gia hỏa cũng lại đây hỗ trợ, đương nhiên mặt vẫn là như vậy xú, thứ này như vậy khó nghe, muốn tới làm gì. Chỉ là cấp long đại thúc trị phong thấp, đây chính là thứ tốt, ngươi một ngày nào đó sẽ yêu nó. Đem hành cùng Khương phá đi, lang phỉ một bên nói, ta chán ghét cái này hương vị. Nói lời này thiếu niên biên như mày biên bái hành, sau đó, lưỡng đạo nước mắt từ mắt biên chảy xuống. Long trận, ngươi như thế nào khóc? Long thiên la lớn, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, giơ tay muốn đi cho hắn sát, kết quả bị long trận không chút khách khí né tránh. Phát hiện chính mình dị trạng, long trận quả thực khí muốn chết, chính mình mới không có khóc, chính mình như thế nào sẽ khóc, hung tận dùng tay đi lau nước mắt, kết quả bởi vì trên tay có chứa hành chất lỏng. Kích thích đôi mắt càng lưu càng lợi hại, như thế nào cũng ngăn không được, cuối cùng hắn thật sự nhịn không được hô lớn, lang phỉ. Ngươi làm cái gì ngọn ý? Vẫn luôn banh mặt lạnh đạm thiếu niên hiện tại biên rơi lệ biên dầm chân, lạnh băng trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề. Này tương phản hồ lang phỉ vẻ mặt, sau đó nàng đáng xấu hổ manh, nhịn xuống cười to chạy nhanh đi bên ngoài tìm thủy, kết quả vui quá hóa buồn, mới ra lều chạy liền đụng phải cái đầu mắt mở. Cũng may chi dàn có ai đâm kinh nghiệm, lang phỉ lập tức ngồi sổn mà ôm đầu giảm bất thương tổn, đợi một hồi cũng không cảm giác được bên người động tĩnh, ngẩng đầu liền thấy long chiến mân khẩn khỏe môi đứng ở một bên, trong tay con mồi tích đến trên mặt đất huyết đã hối thành một cái dòng suối nhỏ, nhìn dáng vẻ ở bên ngoài đứng đã lâu, này thỏa thỏa chính là nghe lén a. lang phỉ trong lòng chửi thầm, nhìn đầy mặt chính khí, thế nhưng cũng làm loại sự tình này a, đùi vàng quả nhiên không. Giống bình thường. 44 chương 44 con mồi. Cảm giác được hắn thân thể bốn phía không khí dị thường, lăng phỉ sợ hắn hiểu lầm lòng trận đôi mắt bị thường, chạy nhanh giải thích, kia hành hân người đôi mắt mới có thể rơi lệ, không gì hại, dùng thủy tẩy tẩy thì tốt rồi. Nói xong không dám nhìn long chiến biểu tình chạy nhanh dùng thạch chén múc một chén nước phản hồi liều trại. Nếu nàng nếu là quay đầu lại, là có thể nhìn đến long chiến kia ngàn năm rét lạnh trong mắt nhiều những cái đó ấm áp Sở dĩ mỗi ngày liều mạng rèn luyện chính mình muốn biến cường chính là vì bảo hộ người nhà. Không màng sinh tử cùng con ngồi tranh đấu chính là muốn vì người nhà cung cấp no bụng đồ ăn. Quá liều mạng mà xem nhẹ áp phụ cùng hai cái đệ đệ tâm tình. Còn hảo có hắn tiểu nô lệ, đây là hắn tiểu nô lệ, cho nên vì hắn làm này đó cũng là hẳn là đi. Như vậy nghĩ, hắn cố tình bỏ qua đáy lòng. Kia đột nhiên mềm mại kia khối. Dung Thủy giặt sạch đôi mắt ào nào không ngừng nước mắt mới có ngừng tư thế, cái này long trận nhưng không hề chạm vào kia hành, Ác Thanh Ác khí đối Long Thiên nói, ngươi tới. Không khỏi phân trần, đem trong tay bái đến một nửa hành nhét vào Long Thiên trong tay, sau đó hồng cổ nhảy ra lều chạy, thật là nhảy, động tác mau làm Long Thiên một chữ cũng chưa nhổ ra. Đứa nhỏ này thật là biệt nữu a, Lăng Phỉ cùng Long Minh liếc nhau, đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Bị AK phái sự làm. Long Thiên bĩu môi tiếp theo bắt đầu bái, cũng không biết sao lại thế này, Long Thiên đối hành một chút đều không mẫn cảm, lột hai cây một chút việc đều không có, xem ra này thể chất sự cùng tính cách thật đúng là nửa ngày đều không dính quan hệ. Thế Lăng Phỉ làm song sống, Long Thiên còn vẻ mặt hương phấn đâu, AK đều làm không được sự hắn có thể làm đâu, kỳ thật hắn cũng rất lợi hại sao, đương nhiên nếu Lăng Phỉ biết hắn trong lòng tưởng, khẳng định sẽ làm hắn bao viên trong nhà sở hưu bái hành sống. Tiểu hai tử là nhất yêu cầu cổ vũ lạc. Cắt bỏ hành diệp dưới bộ vị, đem tiên sinh hương, tiên xanh nhạt, ấn một ba tỷ lệ hỗn hợp đảo lạn như bùn, sấn nhiệt độ còn ở chạy nhanh đắp ở chỗ đau, này liền đại công cao thành. Nay phương thuốc cổ truyền tỉnh khi bất việc, mỗi 48 giờ đổi mới một lần, chỉ cần chú ý đắp chính là tiên xanh nhạt cùng tiên khương có thể. Cảm thụ được bị đắp bộ vị từng trận nóng lên, Long Minh nhịn không được tò mò hỏi, này liền có thể. Chỉ cần đem này hai loại đồ vật hỗn hợp đến cùng nhau liền có thể. Thật sự hào đơn giản, xem qua một lần người đều có thể minh bạch, hơn nữa này hai loại thực vật ở bộ lạc bên ngoài đều không hiếm thấy. Ơn, như vậy liền có thể, này hương vị tân tính ôn, có thể phát tán phong hàn, kích thích mau tế mạch máu cảm quan, nhanh hơn máu tuần hoàn, mang đi trong máu sự trao đổi chất rất rưỡi, ách, chính là mang đi những cái đó vẫn luôn làm ngươi đầu gối đau đồ vật. Là tương đối ôn hòa trị liệu phong thấp phương pháp. Lăng phỉ thế hắn giải thích nghi hoặc, Long Đại Thúc, ngày thường muốn khi không có việc gì thời điểm liền nhẹ nhàng vốt ve chân bộ các nơi, có thể làm máu càng lưu sướng, đối với người bệnh cũng có chỗ lợi. Kỳ thật nàng là xem Long Minh bắt lấy thạch đau không bỏ, sợ hắn quá mệt mỏi, đương nhiên có thể mát xa đối miệng vết thương càng tốt. Quả nhiên, nghe xong lời này... Long Minh liền bồng trong tay thạch đao ở lang phỉ dạy dô hạ bắt đầu từ dưới lên trên mát xa, lang phỉ cố ý nói cho hắn mấy cái có thể lưu thông máu huyết vị, long Minh nghe nghiêm túc, trong tay động tắc cũng càng quy phạm. Tuy rằng đều là đi ra ngoài nửa ngày, nhưng là thu hoạch lại là đại đại bất đồng, lang phỉ đạt được mười mấy cọng hành thêm một sọ sinh trái cây, mà long chiến còn lại là được một đầu thanh như cùng một đầu hoàng dương thú, này đó thịt nếu là kế hoạch ăn, khả năng rất không ít thiên đâu. Hiện tại có này vài loại thường thấy gia vị, lang phỉ đối thịt nướng cũng thích lên, kiếp trước nàng vì tỉnh tiền nhưng đều không thường ăn thịt nướng, huống chi thời đại này thịt chất so kiếp trước càng tốt. Chút, Long Chiến tuy rằng không nói, lang phỉ cũng có thể cảm giác ra khoai sọ so cùng thịt nướng so sánh với, hắn càng thích thịt nướng, nếu là đuổi vàng thích, chính là nàng thích đát. Kỳ thật thu hoạch không ngừng này đó, hắn cùng mặt khác mấy cái cùng lớp thủ vệ thay ca sau cùng nhau đi ra ngoài đánh săn, Cho nên đây là điểm trung bình sau con mồi, này có thể so cùng trong tộc người cùng nhau đi ra ngoài săn thú cường quá nhiều. Thanh như là một loại màu lông xanh đen thực thảo động vật, muốn so kiếp trước nàng xem qua bỏ sữa đại, hai sừng càng sắc bén, da cũng càng hậu chút, lang phỉ tự nhiên xử lý không được, cho nên phi thường có tự mình hiểu lấy đi cấp hoàng dương thú lột da cắt thịt. Bối đao là nàng hiện tại yêu nhất, trừ bỏ nấu cơm đều luyến tiếp xử, nàng lại dùng không quen thạch đao. Chỉ có thể một chút cưa, chờ Long Chiến đem thanh như đại tá tám khối, lang phỉ dương cổ kia khối ra còn không có bái xuống dưới. Nghe phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, lang phỉ căng thẳng thân thể, chính mình làm việc hiệu suất như vậy thấp, đùi vàng sẽ không ghét bỏ chính mình đi. Nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Long Chiến liền đem nàng trong tay Hoàng Dương thú một tay xả qua đi, sau đó múa may trong tay thật đao, phi thường tàn nhẫn đem mới vừa còn toàn thây con ngồi thô bạo ra thịt. Gân cốt, nội tạng chia lìa lấy trên đường bởi vì không cẩn thận đụng phải mạnh máu, làm giống hung án hiện trường giống nhau máu chạy thành sông, cuối cùng long chiến ghét bỏ giống nhau đem trên tay lây dính máu tươi ở da thu thượng cọ cọ, lang phỉ lập tức bị đông lạnh thành băng côn. thẳng tóc đứng ở tại chỗ, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng đùi vàng kia thuần thuộc động tác vừa thấy chính là tá giải quá vô số con ngồi, lang phỉ không cấm cảm giác khắp cả người phát lệnh. Chính mình kiên quyết không thể làm lòng chiến sinh khi a bệnh tiêu chủ nhân không quen nhìn nàng chỉ là đánh chửi, nàng chủ nhân tuyệt bích sẽ muốn nàng mệnh nột. Ở trong lòng run run cả buổi, lang phỉ bình tĩnh một lát lại bắt đầu phun tào lòng chiến sát tay động tác, kia ra thú khẳng định không thiếu trên mặt đất lang quá, có lẽ dính càng dơ đồ vật, người dùng kia ngoạn ý sát tay không phải càng lau càng bẩn. Nàng tâm lý hoạt động ở nhìn đến Long chiến muốn ném đồ vật thời điểm đột nhiên im bạt. Đừng ném! Những cái đó nhưng đều là thứ tốt So thịt nướng càng tốt ăn đâu Lăng phỉ một cái bước xa chạy đến long chiến trước mặt Đem trong tay hắn bắt lấy ruột cùng nội tạng cứu giúp trở về Còn cầm lòng không đậu cỡ trách hắn Nhiều như vậy nội tạng có thể ăn được mấy đốn đâu Tuy rằng hiện tại có nhiều như vậy thịt Nhưng là cũng không thể như vậy lãng phi à Ngươi ngày mai không phải đi theo bộ lạc người đi ra ngoài săn thu sao Đến lúc đó có thể lấy về tới nhiều ít còn không biết đâu Cho nên này đắc kế hoa ăn, tính kê ăn, về sau. Trong tay đồ vật bị đoạt, Long chiến cũng không động thủ cũng không phản bác, liền như vậy lẳng lặng nghe hắn tiểu nô lệ nói cái không ngừng. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân nói nhiều kỳ thật cũng không như vậy chán ghét, ít nhất hắn lúc này trong lòng thực thoải mái. Đem đồ vật phóng tới đại lá cây thượng, Lăng phỉ lại bắt đầu đau lòng lưu đầy đất huyết, nếu là trước hết nghĩ đến, nàng khẳng định không thể làm này đó huyết cấp lãng phí. Huyết chẳng cũng là phi thường ăn ngon đâu, hết thể nhập chủ bếp hình thức, Lang phỉ liền tiến vào hướng ta cảnh giới, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giáo hấn Long Chiến, cái gì về sau con ngồi huyết tốt nhất không cần lãng phí, liền phóng tới thạch trong nồi, không cần sái lều chạy trước nơi nào đều là, thời gian dài hương vị. Không dễ ngửi, còn dễ dàng chiêu rồi bỏ mối, thôi. ta con mời thời điểm không cần như vậy thô lỗ, không cần làm cho huyết nơi nơi đều là, không dễ dàng rửa sạch còn ảnh hưởng thịt nướng hương vị. Hảo rong dài, hảo phiên thoái, long chiến nghị thẩm, tiểu nô lệ thế nhưng có lá gan giáo hấn chính mình, xem ra thật muốn hảo hảo giáo hấn nàng một đốn, nhưng là vì cái gì sẽ cảm giác thực thoải mái, trong lòng thậm chí có chút sung sướng, chính mình đây là bị bệnh sao. 45 chương 45 học tập Bởi vì đáp ứng rồi hạt thổ đại thẩm muốn dạy cho nàng như thế nào ướp thịt, cho nên lang phỉ đem thịt rửa sạch sẽ lúc sau liền kêu long chiến đi đối diện lều chạy gọi người. Lang phỉ. Ngươi cũng thật lợi hại, thiên sơn bụng hiện tại một chút cũng không đau. Vừa thấy lăng phỉ, hạt thổ liền bắt đầu khen, làm cho lăng phỉ thật ngượng ngùng, chạy nhanh lấy ra chuẩn bị tốt tài liệu bắt đầu dạy dỗ. Đem mấy thứ này hỗn hợp đến cùng nhau. Nhìn lăng phỉ trong tầm tay 7 tám loại tài liệu, hạt thổ có chút hoa cả mắt. Đúng vậy, đây là hắc quả có thể làm đồ ăn càng ngon miệng, này thảo hương có thể loại bỏ thịt mùi tanh, này hành tây có thể cho đồ ăn càng hương, còn có này đó. Điều thành nước như vậy chảo thịt, có thể cho gia vị càng tốt làm thịt hấp thu, sau đó nướng ra tới thịt liền sẽ càng hương Lang phỉ biên giải thích biên làm mẫu, trong tay động tác thực mau Có chút từ hạt thổ nghe không hiểu, nhưng là nàng có thể xem hiểu lang phỉ động tác cũng nhớ kỹ Lang phỉ đem miếng thịt treo ở thịt nướng giá thượng, sau đó cùng với du tích tiến đống lửa rất nhỏ tiếng nổ mạnh Kia cổ đặc thù mùi hương sông vào mũi muốn so ngày hôm qua mùi hương càng đặc biệt điểm một cổ tử nhàn nhạt hành mùi hương, xem ra này hành quả nhiên là có thể làm thịt nướng càng mỹ vị đồ vật, còn hảo tự mình rút không ít. Miếng thịt thiết tế hơn nữa hẹp, hỏa cũng cấp lực, cho nên nướng tốc độ phi thường mau, chỉ phiên hai lần, thịt liền chín, Lang Phỉ cầm một khối cấp hạt thổ thiêm nếm, sau đó lại cấp một bên như hổ rình mồi long chiến một khối đại, không cần nàng tự mình động thủ, người được mùi hương long thiên bay nhanh cầm ba cái thạch chén ra tới. Bởi vì là giữa trưa, Nướng cũng không nhiều, cũng chính là làm đại gia hơi chút lót lót bụng, hạt thổ chỉ nếm một ngụm liền lộ ra sợ ngây người biểu tình. Nàng chưa bao giờ biết chính mình ăn nhiều năm như vậy thịt nướng thế nhưng còn có thể ăn ngon như vậy, bất quá lang phỉ dùng thật nhiều chính mình chưa thấy qua đồ vật thêm đi vào, cũng khó trách sẽ ăn ngon như vậy. Ăn xong cơm trưa, Long Chiến tỏ vẻ muốn đi tiếp tục đào khoai sọ, lang phỉ không đồng ý, đêm qua thủ vệ liền không ngủ, buổi sáng lại đi săn thú. Nếu buổi chiều không nghỉ ngơi nói, buổi tối liền phải tiếp tục đi giữa đêm, như vậy không được. Tuy rằng thủ vệ bộ lạc muốn so đi ra ngoài săn thú muốn an toàn một ít, nhưng là bảo không chuẩn sẽ khi nào thu được công kích.